Địa giai tam phẩm mệnh hồn, U Minh ám ảnh Lang Vương. "Danh con, ngươi cũng đã biết, có một loại võ giả tên là Ngự Võ Hồn người." Vệ Hồ thành mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, cười đáp ý, "Lão tử chính là vạn dặm không một Ngự Võ Hồn người. Ta U Minh ám ảnh Lang Vương, có thể lại phân hóa hai cái cự lang. Ta tương đương với có được ba cái mệnh hồn." Nói xong, bàn tay hắn vung lên, màu đen thần cương lực lượng tuôn ra. Mên ngông thần cương rót vào Lang Vương mệnh hồn trong thân thể. Lang Vương trong mắt toát ra hào quang màu đỏ, đống nhiên ngựa đầu hét dài theo tiếng thét dài, trên người nó phân ra hai đoàn xương mù màu đen. Xương mù màu đen không ngừng ngưng kết biến hóa, trong chốc lát biến thành hai cái hơi nhỏ cự lang. Cái kia hai cái cự lang đều là địa giai nhị phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, nguyên lai có được ba cái mệnh hồn, liền có thể gọi là ngự võ hồn người. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Vệ Hồ Thành nghe vậy, con tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Danh con, ta nhìn ngươi cũng đừng vùng vẫy, tranh thủ thời gian tự sát đi. Hắn cười ha ha, cực kỳ càn dỡ để cho ta tự sát. Diệp Tinh Hà hơi như mẩy, khẽ cười một tiếng, ngươi xứng sao? Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái, một vệt kim quang từ đạo cung bên trong tuôn ra. Diệu diệu kim quang, tháng qua chiều dương. Đó chính là Thiên thư mệnh hồn. Vệ Hồ thành thấy này, cười đến càng càn rỡ, một người giai cựu phẩm mệnh hồn, cũng không cảm thấy ngại phong suất. Tiểu Súc Sinh, ngươi có thể hắn còn chưa có nói xong, lại hơi ngừng. Chỉ gặp Thiên thư mệnh hồn trang sách lật qua lật lại, từng đạo trùng sáng, từ sách vở bên trong tuôn ra. Thiên nhãn mệnh hồn, Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, Thanh long mệnh hồn, Thái cổ thần kiếm mệnh hồn, Thanh vân thú mệnh hồn, Bảy đại mệnh hồn, dập dờn ra hùng hậu huy lực, trôi nổi ở giữa không trung. Thấy một màn này, vệ hồ thành nẹn họ nhìn chân chối, như nẹn tại hậu. Mới vừa nghiễm mai lời nói, rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, nhìn trầm trầm hắn, dựa theo ngươi lời giải thích, ta cũng là ngự võ hồn người, mà lại còn so với ngươi còn mạnh hơn không chỉ một lần. Vệ Hồ thành mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu liên tục, không có khả năng. Một người làm sao có thể có được bảy cái mệnh hồn? Từ xưa đến nay tuyệt không việc này. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng như mày, cười nói, ngượng ngùng, ta liền có được bảy cái mệnh hồn. Ngươi cam chịu số phận đi. Dứt lời, hắn vung tay lên, chỉ huy bảy đại mệnh hồn đánh út về phía ba cái u minh ám ảnh sói. U minh ám ảnh sói thét dài một tiếng, ngang tàng nhào lên. Lập tức mười cái mệnh hồn va chạm, chiến làm một đoàn, hồn lực khuấy động ở giữa không ngừng truyền ra cự lang tiếng kêu thẳng thiết. một nén nhang về sau vệ hồ thành sắc mặt đã hết sức khó coi bước chân cũng có chút phủ phiếm. hắn huy lực sắp tiêu hao hầu như không còn ba cái u minh ám ảnh sói động tác cũng càng ngày càng trì độn. mà diệp tinh hà khỏe miệng tươi cười vòng cánh tay mà đứng hiển nhiên là thành thạo điều luyện đúng vào lúc này trên chiến trường một đầu u minh ám ảnh sói nhanh chóng tránh không kịp bị ngàn năm quỷ vương một đao chém xuống đầu cái tiêu u minh ám ảnh sói trong nháy mắt hóa thành hắc hát yên bay ra tan biến Thanh Vân Thú nắm lấy cơ hội, cắn một cái hạ U Minh Ám Ảnh Lang Vương đầu. Theo một hồi kêu rên, Lang Vương hóa thành một đạo lưu quang, bị đánh trả lời cung bên trong. Một cái khác tiểu Lang cũng bị Thái Cổ Thần Kiếm Nhất Kiếm đâm xuyên lồng ngực. Đến tận đây, ba cái U Minh Ám Ảnh Sói Mệnh Hồn toàn bộ bị đánh thương. Mệnh Hồn cùng chủ nhân tính mệnh tương liên, vệ hồ thành sắc mặt tái nhợt, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu đen. Hắn thân thể lảo đảo, lùi lại hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà hơi nhũ mày, mỉm cười nói, nửa vo hồn người chỉ đến như thế, một giới phế vật mà thôi. Vệ hồ thành Tung Hoành Thanh huyền thành mấy chục năm, đánh đâu thắng đó. Dựa vào là liền là này ngự võ hồn người thân phận. Bây giờ lại bị Diệp Tinh Hà biếm không đáng một đồng, tà hỏa trong lòng bốc lên. Phẫn nộ đến cực điểm, thân thể thẳng run. Hắn muốn nói chuyện, nhưng mở miệng chính là một ngụm lớn máu tươi tuôn ra. Vệ hồ thành liên tục ọe mấy ngụm máu tươi, đồng nhiên con ngươi phóng to, thân thể run rẩy ngã xuống đi. Bất quá một lát, liền không có khí tức. Lao ra hỏa này, đúng là bị tươi sống làm tức chết. Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười lạnh nói: "Bản sự không lớn, tính tình không nhỏ." Bực này tâm tính, tu cái gì võ giả chi lộ, sớm đáng chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem đám người này trên người không gian giới chỉ đều thu lại. Sau đó, xoay người, nhanh chân hướng Thanh Đế nhà cũ đi đến. Tòa phủ đệ này, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cùng bình thường trạch viện không khác. Nhưng, làm Diệp Tinh Hà bước vào cửa lớn một khắc này, sắc mặt đổi biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo, giống như thủy triều, tuôn ra mà tới. Bên hai như chuông lớn khẽ kêu, vang lên từng tiếng thanh nhẹ. Một người, nhất kiếm, một thế giới. Không phá thiên sông cảnh, không ra đại thanh sơn. Ta có nhất kiếm, có thể hỏi Trường Sinh, có thể phá vạn pháp. Thanh âm kia âm u hùng hồn, rung động lòng người. Diệp Tinh Hà trước mắt, giật mình hiện hiện một màn nước trừng. Hắn thấy một bóng người mờ ảo, tại đây tòa trạch viện bên trong, luyện kiếm, tu hành, nộ đạo. Chương 861, Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ hai, cùng lôi phá vạn pháp. Cùng lúc đó, hắn đạo cung trong, cái kia sợi thanh đế ý không ngừng lớn mạnh. Đợi cho huyền tưởng tan biến, cái kia sợi thanh đế ý đã cứng cắp không chỉ một lần. Thì ra là Thế Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thư thái, thấp giọng nói, thanh đế đột phá thiên hà cảnh trước đó, một mực cư ngụ ở nơi này chỗ. Ý chí của hắn quá quá mạnh mẽ, dẫn đến này mảnh trong trại viện đều có ý chí của hắn ảnh lưu niệm. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn câu lên một vệt nụ cười, bất quá, này chút ý chí bây giờ đều bị ta hấp thu. Làm trong cơ thể ta thanh đế ý càng thêm lớn mạnh. Thanh đề ý, dị dụng vô tận, mặc dù Diệp Tinh Hà ngay lập tức chỉ có thể vận dụng đến đại bản nhược kim cương thần quyền phía trên, nhưng hắn tin tưởng, về sau thanh đế ý tác dụng sẽ càng nhiều. nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không nữa ngừng chân, nhanh chân bước vào trong phòng. phòng bên trong, bày biện mười phần ngắn gọn, chỉ có một giường, một bàn, một đế. mặt phía bắc trên bách tường, có khắc lưu loát mấy ngàn chữ, chữ viết lăng lệ, dường như đao kiếm. Diệp Tinh Hà thô sơ giản lược nhìn qua một lần về sau, sắc mặt mừng rỡ, này chính là thanh đế trưởng sinh sách cổ quyển thứ hai có cuốn này, ta liền có thể tu luyện tới thiên hạ cảnh đỉnh phong. mừng rỡ sau khi, hắn cẩn thận nghiên cứu cuốn này, đem hắn thuộc nằm lòng. sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, cười nói, cuốn này ta đã nhớ kỹ. tiếp theo, hắn quay người rời đi căn phòng này phòng. nhưng Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng rời đi, mà là theo đường nhỏ, hướng hậu viện đi đến. thanh đế nhà cũ đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm, tất nhiên là phải thật tốt quan sát một phiên. Diệp Tinh Hà xuyên qua một đạo cổng vong đá, đi vào sân sau. Sân sau 10 phần rộng lớn, nếu có phương viên ngàn mét sân nhỏ. Trong viện có chút trống trải, góc sân mọc ra một mảnh thúy trúc, trong viện đứng thẳng lấy một cây cọc gỗ. Cọc gỗ phía trên có có chút ít vết kiếm, hoặc sâu hoặc cạn. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, cái này là thanh đế tiền bối luyện kiếm địa phương. Nói xong, hắn đi ra phía trước, nhẹ nhàng đuốt ve cọc gỗ. Có thể làm Diệp Tinh Hà chạm đến cọc gỗ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm. Hắn chỉ cảm thấy bên tai tiếng nổ vang dồn không ngừng trước mắt lại lần nữa xuất hiện cái kia đạo bóng người màu xanh. Chỉ một thoáng, cái kia cọc gỗ phía trên sáng lên sáng chói ánh xanh. Những cái kia vết kiếm bên trong, thanh quang dường như nước chảy, róc rách chảy ra. Cùng lúc đó, kinh phong nổi lên một phía. Lay động diệp tinh hà quần áo, bay phất phới. Cái kia đạo thân ảnh màu xanh, cầm trong tay một thanh kiếm trúc, vung ra một bộ kiếm pháp. Cái này kiếm pháp nửa trước đoạn, Diệp Tinh Hà hết sức quen thuộc, chính là Tiệt Thiên Thất kiếm tức thứ nhất, Thanh Đế vẫn trường sinh. Nhưng mà phía sau nửa đoạn, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Diệp Tinh Hà hơi như mày, thấp giọng thì thảo. Chẳng lẽ đây là Tiệt Thiên thất kiếm thức thứ hai? Nghĩ tới đây, hắn không nói nữa. Ngược lại thôi động Thiên nhãn mệnh hồn, bắt đầu quan sát kiếm pháp. Ông, Diệp Tinh Hà trên trắng của, hiện hiện Thiên nhãn mệnh hồn hoa văn. Thôi động Thiên nhãn mệnh hồn về sau, trước mắt thân ảnh động tác lập tức chậm lại. Diệp Tinh Hà nhìn càng thêm làm rõ ràng. Hắn yến thở ngưng thần, đem mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhớ kỹ ở trong lòng. Một nén nhang về sau, bóng người màu xanh không tại vung lên kiếm nhận, mà là ngừng chân mà đứng. Diệp Tinh hà nhíu mày, tinh thần càng thêm chuyên chú. Hắn biết, một kiếm này tinh túy chỗ, muốn tới. Sau một khắc, cái kia đạo bóng người màu xanh, đống nhiên vung động trường kiếm trong tay, nhất kiếm đâm về phía thương khung. Với anh, lập tức, cuốn phong được khởi, phong vân dũng động. Cái kia kiếm nhận phía trên, một đạo hạo nhiên kiếm quang, cùng với sáng chói, kiếm quang hóa thành một vệt ánh sáng, phóng lên tận trời. Màu xanh của sáng xông vào trong mây, dường như đem tầng mây đầm xuyên. Trên bầu trời, bên trong phương viên mười dặm, mây mù đều bị chiếu thành màu xanh. Phảng phất này bôi màu xanh, chính là giữa thiên địa duy nhất màu sắc. Vẫn hải cuồn cuộn, dường như thủy triều trùng trùng điệp điệp. Tiếp theo, tầng mây bên trong, số đạo thanh quang chợt sáng lên. Đó là kiếm quang. Mấy trăm đạo kiếm quang đâm xuyên tầng mây, bắn nhanh em mở, À xuống. Màu xanh kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo, dường như thiên lôi, quanh kích trên mặt đất. ầm ầm, ầm ầm. Kiếm quang tán đi về sau, mặt đất bên trên lưu lại mấy trăm đạo khe rãnh. Kiếm khí bừa bãi tàn phá, dư vi quanh quẩn rất lâu. Diệp Tinh Hà sững sờ nhìn xem một màn này, ngốc trệ thật lâu. Rất lâu qua đi, hắn giật mình hoàn hồn, hít sâu một hơi. Này, liền là tiệt Thiên Thất Kiếm Thức thứ hai, uy lực quá mức kinh người. Tiệt Thiên Thất Kiếm Thức thứ hai, cùng lôi phá và pháp. Chiêu này so Thanh Đế Vẫn Trưởng Sinh càng thêm ngắn gọn, theo thất trọng cô đọng làm ngũ trọng, uy lực cũng mạnh mẽ hơn nữa. Nếu là có thể luyện tới đỉnh phong, so thức thứ nhất mạnh mẽ mấy chục lần không thôi. Sau đó, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, ta Thanh Đế Vẫn Trưởng Sinh đã luyện đến đỉnh phong không nghĩ tới có thể tại đây bên trong đạt được tiệt thiên thất kiếm thức thứ hai thật sự là đại khí vận Tiệt thiên thất kiếm bất luận cái gì một thức đều là kinh thế võ kỹ diệp tinh hà nếu là có thể đem này hai thức đều luyện thành đủ để bệ nghệ đại tần sau đó hắn lại nhắm mắt lại cảm ngộ bộ kiếm pháp kia sau nửa canh giờ diệp tinh hà mở bừng mắt ra trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh lật bàn tay một cái thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay tiếp theo bắt đầu tập luyện cuồng lôi phá và pháp diệp tinh hà vung động trường kiếm trong tay không ngừng bắt trước cái kia bóng xanh tư thế. Một lần, hai lần. Hắn như si như say, tập luyện trọn vẹn hai ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, thanh quang gì gì. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn run dậy, kiếm ngân vang không ngừng, như trận trận sấm sét nổ vang. Nhất kiếm đâm về phía thương không. Trung trung điệp điệp kiếm quang, hình thành một vệt ánh sáng, phóng lên tận trời. có sáng xông vào giữa không trung, xuyên thủng tầng mây. Nhưng, nhưng không có kiếm quang hạ xuống, mà là tiêu tán tại trong thiên địa. Diệp Tinh Hà như mày, than nhẹ một tiếng, Thủy Trung vẫn là kém chút, ta khoảng cách luyện thành, còn kém cách xa một bước. Nhưng mà, này cách xa một bước, lại như ngàn trượng khe ránh, nhất định phải tìm được thời cơ, mới có thể sử dụng Ra Cuồng Lôi phá và pháp. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trên bầu trời, cái kia bôi màu xanh càng ngày càng ảm đạm, dường như muốn yên lặng. Diệp Tinh Hà như mày, thấp giọng thì thào, mật cảnh không sai biệt lắm, nhanh đóng lại, ta muốn nhanh đi ra ngoài. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch. Hai cỗ màu xanh gió lốc bay lên, Ngự không mà đi, thẳng đến lối ra. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào màn sáng trước đó, thả người mà vào. Một hồi chấn động qua đi, hắn trở lại lúc đến đại điện bên trong. Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà vừa vừa xuống đất, liền nghe được một tiếng kêu gọi. Hắn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Thanh nô vẻ mặt tươi cười, tiến lên đón tới, "Diệp sư đệ, ngươi có thể ra tới, ta đợi ngươi trọn vẹn hai ngày. Những người còn lại đâu?" Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên mỉm cười, thản nhiên nói, đều bị ta giết. Thanh nô nụ cười hơi ngưng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, Hoàng sợ nói, cái kia vệ gia đệ nhất cao thủ, vệ hồ thành cũng bị ngươi giết. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười không nói. Thanh nô trong mắt vẻ khiếp sợ càng sâu, giơ lên ngón tay cái, Diệp sư đệ, quả thật kỳ tài ngút trời. Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu cường sát thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu cường giả, chưa từng nghe thấy. Chương 862, không người có thể địch. Hôm nay, ta Thanh nô xem như thêm kiến thức. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, cười nói, Thanh nô sư huynh, quá khen. Nếu chúng ta đều không ngại, ra ngoài lại nói. Thanh nô cũng gật gật đầu, hai người sóng vai đi ra đại điện. Lúc này, ngoài điện mặt trời trói trang. nội thành cửa lớn ầm ầm mở ra. Cửa thành về sau, Thanh Vân Hoàng mang theo cả đám, mặt mũi tràn đầy chờ mong, hướng thành bên trong quan sát. Nhưng hắn quét nhìn một vòng, chỉ thấy Diệp Tinh Hà hai người, nhíu mày. Thanh Vân Hoàng nhanh lên hai bước, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, chắp tay hỏi, "Diệp công tử, chúc mừng ngươi ra tới. Chẳng qua là, không thấy tiểu nhi bóng dáng, ngươi có biết tiểu nhi đi đâu?" Này lời ra khỏi miệng, trong lòng của hắn mơ hồ đã có mấy phần lo lắng. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Hắn chết, con ta chết." Thanh Vân hoàng mặt mơ đồ biến, trợn mắt tròn xoe, cao giọng quát hỏi, "Con ta tu vi mạnh mẽ, đi qua thanh đế nhà cũ hai lần, hắn đã là xe nhẹ đường quen, thật có thể có thể chết ở bên trong?" Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, "Thanh Thiên đổ cùng Lục Nghị tranh chấp nội bộ, bị Lục Nghị giết." Thanh Vân hoàng mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu liên tục, "Không có khả năng." Lục Nghị rõ ràng cùng con trai của ta có hiệp nghị. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh nói, "Hiệp nghị? Có phải hay không hiệp thủ giết ta mưu nghị?" Thanh Vân Hoàng nghe vậy, mặt mơ trong nháy mắt khó coi, cắn răng không nói. Trong mắt của hắn hung mang lấp lánh, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là con ta kế hoạch bại lộ. Bị tiểu xuất sinh này giết đi. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm bất định, trong lòng sát ý bốc lên. Thanh gia chủ, ngươi không muốn nghe Diệp Tinh Hà nói lung tung. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng kêu gào. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia hai cái bắt đầu kiếm phái đệ tử, thất tha thất tiểu theo trong đại điện chạy đến. Người nói chuyện là một cái hơi lộ ra béo ở vị đệ tử, hắn lảo đảo hai bước, lớn tiếng tiêu gạo, thanh gia chủ, chúng ta đều là bị Diệp Tinh Hà khiến, là hắn bức lục sư huynh giết thanh công tử. Lời này vừa nói ra, Thanh Vân hoàng mặt mao càng khó coi, trong mắt hình như có lửa giận dâng trào. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị chất vấn, Diệp Tinh Hà, quả thật là ngươi. Diệp Tinh Hà hơi nhũm mẩy, cười lạnh nói, là ta, lại như thế nào? Tiểu Súc Sinh, ngươi còn dám hỏi như thế nào? Thanh Vân Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cao giọng hét lớn, lão phu hôm nay muốn ngươi đưa ngươi rút gần lộ ra, vì con ta báo thủ. Dứt lời, hắn ống tay háo vung lên, cho ta làm thịt tên Tiểu Súc Sinh này. Phía sau hắn, mười mấy tên thân mặc hắc bào hộ vệ vừa lên, chúng hộ vệ dồn dập rút ra trường đao, âm vang tiếng liên tục không ngừng. Trong chớp mắt, mọi người đã đem Diệp Tinh Hà bao vây. Thanh Nô hơi biến sắc mặt lặng lẽ vận chuyển thần cương, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ta bên trái, ngươi bên phải, người ta hợp lực, định có thể đột phá chung đây. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, một đám gà đất chó sành, không cần thanh nô sư huynh động thủ, giao cho ta thuận tiện. Lại nhìn ta, như thế nào một quyền giết chi? Thanh nô sững sốt một chút, sau đó cười ha ha, Diệp sư đệ, hảo khí phách. Vậy thì tốt, ngươi tới giết đám này gà đất chó sành, ta đi làm thị tông môn hai tên phế vật kia. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái một thanh trường kiếm trượt vào trong tay, hướng cái kia hai tên bắt đầu kiếm phái đệ tử đánh tới, mà Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn khắp bốn phía, ngó ngó tay, các ngươi cùng lên đi. hộ vệ kia thủ lĩnh ngay vậy, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, danh con thật sự là càng dỡ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào giết chúng ta. sau lưng hắn, những cái kia hộ vệ áo đen cũng là cười lạnh liên tục. một cái Thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu phế vật, còn thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ, huynh đệ chúng ta một người một đao cũng có thể đưa ngươi chặt thành thịt nát ít cùng tên chó chết này nói nhảm, làm thịt hắn. Bọn thị vệ kêu gào không ngừng, cầm dao kéo tới. Trong lúc nhất thời, Hàn Mang đạo đạo, đánh thẳng Diệp Tinh Hà thân thể các nơi, dường như thật muốn đưa hắn chặt thành thịt nát. Diệp Tinh Hà nhẹ hừ một tiếng, tay trái nắm quyền, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cú khí thế mạnh mẽ ầm ầm bùng nổ. Như là thao thiên sóng cuồng, từ Diệp Tinh Hà làm trung tâm, vừa bãi tàn phá mà mở. "Wen! Wen! Wen!" Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đem bọn thị vệ ép tới hành động khó khăn. Hộ vệ kia thủ lĩnh, tu vi mạnh nhất chính là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu. Mà những người còn lại, bất quá là thiên hà cảnh tầng thứ hai tà hữu. Tại cái kia uy thế ngập trời phía dưới, hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, thằng danh con này khí thế làm gì mạnh như thế? Hắn so gia chủ cũng chỉ là yếu đi một bậc ga. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, người chết không cần biết nguyên do. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, rót vào trong cánh tay phải. Lập tức một đạo màu xanh hư ảnh, dần dần sau lưng Diệp Tinh Hà ngưng tụ. Đại ban nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Tiếp theo, hắn đấm ra một quyền. Cái kia bóng xanh trận mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, cũng là một quyền đánh xuống, bóng người hợp nhất, thanh quang mãnh liệt, cái kia như núi cao nằm đấm, hung hăng nện vào trong đám người. Chỉ nghe hoanh một tiếng, thần cương lực lượng bừa bãi tàn phá, mạnh mẽ quyền thế, thổi lên đạo đạo sức gió, đem người vây quanh đều bước lui. Trong đám người, càng là kêu thảm một mảnh. Có người muốn hoành bao ngăn cản, có người quay người muốn trốn, nhưng toàn bộ thất bại. Cánh tay của ta, chặt đứt. Ta không muốn chết. Không muốn chết ta. Cứu ta. Cầu gia chủ cứu ta. Trong lúc nhất thời, hết thể hộ vệ đều là tiếng kêu rên liên hồi. Đợi cho bóng xanh tan biến, đám kia thị vệ, không có người nào có thể đứng thẳng. Trên mặt đất, xuất hiện một cái 10 mét thấy tròn hố to, có tới hơn 5 mét sâu. Trong hố sâu, máu chảy ồ ạt, mấy chục cô thi thể, tư thế quỷ dị, đứt gân gãy xương. Hơn 10 vị hộ vệ, đều là bị một quyền hoành sát. Thấy một màn này, người vây quanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đứng chết chân tại chỗ. Thanh Vân hoàng mặt mơ xanh mét, dị thường khó coi. Hắn ngốc trệ nửa ngày, mới hít sâu một hơi, tiểu xúc sinh này, quyền thế vậy mà như thế mạnh mẽ. Mặc dù, trước đó hắn gặp qua một quyền này, nhưng vẫn là bị rung động thật sâu. Ngay sau đó, Thanh Vân hoàng ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ tham lam, lẩm bẩm nói, ta nếu là bắt hắn, ép hỏi ra quyền pháp, thực lực của ta tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Lúc này, hắn sát ý trong lòng càng sâu. Hôm nay nhất định lấy diệp tinh hà tính mệnh, trước ép hỏi ra quyền pháp lại để cho hắn nhận hết tra tấn, thống khổ chết đi. Nghĩ tới đây, Thanh Vân Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói: Thanh gia láo cẩu, người tiếp theo, liền tới phiên ngươi. Càn dỡ, thật sự là càn dỡ. Thanh Vân Hoàng mặt mo khẻ biến, trong mắt lại tuôn ra sắc mặt giận dữ. Sau đó, hắn lật bàn tay một cái, trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, trường kiếm vào tay. Đó là một thanh toàn thân đũ lam, tản ra xâm nhiên quỷ khí kiếm nhận. Hắn ống tay háo vung lên, kiếm chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, danh con, hôm nay, lão Phu liền tự mình ra tay làm thịt người. Tiếp theo, trường kiếm trong tay của hắn hơi rung, vang lên tiếng quỷ khóc sói chu. chương 863, Bị Pháp, dị thường thê lương. Diệp Tinh Hà hơi sững sở, sau đó mày nhăn lại, này kiếm, là tam phẩm bảo khí. Thanh Vân Hoàng thấy này, còn tưởng rằng hắn là sợ, đắc ý cười to, tiểu xuất sinh, sợ rồi sao. Sợ, ngươi liền đem ngươi vừa mới công pháp nói ra. Lão phu còn có thể lưu ngươi cái toàn thây, nhường ngươi chết thoải mái điểm." Trong lời nói, phảng phất hắn có thể nhất kiếm giết Diệp Tinh Hà, đã là lớn lao ân huệ, mong muốn quyền pháp của ta." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, "Ngươi sợ là không có cơ hội kia." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệ xích hồng lưu quang trượt vào trong tay. Sấm sét nổ vang, hỏa diễm lưu chuyển, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, huy kiếm chỉ hướng Thanh Vân Hoàng. "Thanh gia lão Cẩu, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, rót vào trường kiếm bên trong. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, một đạo màu xanh thân ảnh dần dần ngưng kết, nhất kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng, đạo trưởng sinh. Hạo đãng kiếm quang, ngưng kết thành một thanh dài 10 mét kiếm nhận, đâm thẳng thanh Vân Hoàng. Thanh Vân Hoàng mép miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, "Hoắc con, mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh qua ta." Đang khi nói chuyện, hắn vung động trường kiếm trong tay, sáng cái kiếm hoa. Hàn quang không ngừng lấp lẫnh, hào quang màu xanh lam vàng khắp nơi từng đóa từng đoá kiếm hoa, đông nhiên tràn ra. Chỉ một thoáng, mấy chục đóa kiếm hoa lập lòe yêu dị màu lam, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống. Thấy một màn này, thanh gia mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập hô to trợ uy. Gia chủ một chiêu này hàn quang vạn trượng, chính là huyền giai ngũ phẩm bảo kỹ, người bình thường căn bản không chặn được. Hừ, gia chủ chính là thanh huyền thành đệ nhất cường giả, tiểu súc sinh này làm sao có thể là đối thủ? Bắt đầu kiếm phái danh con, hôm nay chắc chắn phải chết. Mọi người mặt mũi tràn đầy miệt mài. Tựa hồ đã thấy đến Diệp Tinh Hà chết thảm xuống chàng. Nhưng mà Diệp Tinh Hà mắt điếc ai ngờ, chẳng qua là nhất kiếm hung hăng đâm ra. Sau một khắc, màu xanh kiếm quang đụng vào một đóa màu lam kiếm hoa phía trên. Reng một tiếng, kiếm quang nổ tung. Chẳng qua là nhất kiếm, liền đem cái kia đóa màu lam kiếm hoa triệt để xoắn nát. Màu xanh kiếm quang mọi việc đều thuận lợi, thế như trẻ tre. Vừa vỡ lại phá. Trong chớp mắt, đã đem mấy chục nhiều kiếm hoa toàn bộ xoắn nát. Chết đi cho ta." Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, kiếm quang đâm thẳng Thanh vân hoàng lồng ngực mắt thấy, một kiếm này liền muốn đâm chúng. Có thể thanh vân hoàng tơ không hoảng hốt chút nào, trong mắt cũng chỉ là có một vẻ kinh ngạc. Khá lắm danh con, không nghĩ tới, kiếm kỹ của ngươi cũng lợi hại như thế. mắt hắn híp lại, cười khẳng khạc quái dị. đáng tiếc, ngươi gặp lão phu. hôm nay, ngươi vẫn là thất bại vô cùng. quyền pháp này cùng kiếm kỹ, đều sẽ là của ta. dứt lời, thanh vân hoàng thân thể đột nhiên chấn động, khẽ quát một tiếng, thanh vệ bị pháp. sơn hà dựa thế, vạn pháp vô địch. vừa dứt lời, một khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, chói mắt thanh quang, phóng lên tận trời. thanh vân hoàng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phóng lên. trong chớp mắt, hắn thân cao tăng vọt một mét có thừa, thân cao tiếp cận 3 thước. cơ bắp bàn cầu, khí thế cương liệt, dường như một đầu hồng hoang manh thú phá lồng mà ra. mà thực lực của hắn càng là theo thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, trực tiếp tăng lên tới đệ bát trọng lâu sơ kỳ. diệp tinh hà con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng thất kinh, này lão cầu, sao đến sẽ còn bực này bị pháp? Thực lực vậy mà tăng vọt một cảnh giới, thiên Hà cảnh đệ bắt trọng lâu đã vượt ra khỏi Diệp Tinh Hà thực lực cực hạn, hắn rất có thể không phải là đối thủ, nhưng bây giờ tiễn đã ở lên dây cung, không phát không được, Diệp Tinh Hà đã không có đường lui, hắn ánh mắt lấp lánh, trong điện Quang Hòa Thạch đã có quyết định, quản ngươi bi pháp gì, trước tiếp ta một kiếm này, nương theo lấy gầm lên giận dữ, một kiếm này vẫn như cũ là hung hăng đâm về phía Thanh Vân Hoàng lồng được, kiếm Quang Hạo Đãng, khí thế khoáng đạt, Thanh Vân Hoàng lại cười lạnh một tiếng. Tiểu xúc sinh, còn muốn phản kháng, cho lão phu đi chết. Tiếp theo, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, đạo đạo màu lam đao ánh sáng đánh thẳng màu xanh kiếm quang mà đi. Cái kia ánh sáng màu lam cực nhanh, còn xen lẫn tiếng quỷ khóc sói chu. Vang một tiếng, màu lam đao ánh sáng đụng vào màu xanh kiếm quang phía trên. Trong nháy mắt, thanh lam lưỡng sắc quang mang mãnh liệt, kiếm quang khuấy động, tinh phong bốn phía, đạo đạo thần cương hình thành tinh phong, đem mọi người bước lui. Màu xanh kiếm quang, trong nháy mắt bị màu lam đao ánh sáng xoắn thành tinh quang, tiêu tán tại trong thiên địa. Màu lam đau ánh sáng uy thế không giảm, tiếp tục đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt bột biến, lập tức thôi động càn khôn bất diệt thể. Một vệt sáng lên màu xanh tại trên người hắn sáng lên, sáng chói như tinh thạch, tỏa sáng chói lọi. Có thể ánh kiếm màu xanh lam kia cực kỳ sắc bén, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Đương, đương, đương. Trong lúc nhất thời, kim qua giao kích tiếng không ngừng vang lên. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể truyền đến từng trận đau nhức, lập tức máu chảy ồ ạt. Kiêu kiếm quang Đúng là đem thân thể của hắn chém ra từng đạo tấc dài vết thương. Trọng thương chỗ, sâu đủ thấy xương. "Này lão cậu, thực lực thật là mạnh." Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, dưới chân điểm nhẹ, liền lùi mấy bước, đi vào 10 mét bên ngoài. Lúc này, Thanh Vân Hoàng mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, cười ha ha, "Tiểu súc sinh, ngươi bất quá không quan trọng thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu. Ngươi dựa vào cái gì đánh với ta?" Hắn cũng không nóng nảy, trong mắt hiện hiện một vẻ vẻ đăm chiêu, từng bước một hướng Diệp Tinh Hà ép sát tới. "Ngươi dám giết con ta, ta liền muốn hành hạ trên ngươi." Lão phu hôm nay liền muốn từng tức từng tức lột bỏ da của ngươi, từng đoạn rút ra ngươi gân, chỉ có dạng này mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta nha. Diệp Tinh Hà cho mày yên lặng không nói, hắn đôi mắt lấp lánh ở giữa, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Nơi xa, thanh nô đã chu diệt cái kia hai cái bắt đầu kiếm phái đệ tử, trùng hợp thấy một màn này, hắn sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, thanh vân hoàng, ngươi láo tặc này, ngươi nếu dám làm tổn thương ta Diệp sư đệ, Giao Quang Thượng nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Vân Hoàng hai mắt xích hồng đã có mấy phần điên cuồng chi ý, khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên, xâm nhiên cười một tiếng, lão Phu Nhi tử cũng bị mất, quản ngươi cái gì giao Quang thượng nhân, lại nói, lão Phu nếu là theo tiểu xúc sinh này trong miệng ép hỏi ra cái kia quyền pháp, giao Quang thượng nhân cũng không nhất định là đối thủ của ta. Nói xong, trong mắt của hắn tràn ngập đầy nồng đậm vẻ tham lam, đông nhiên thôi động khí thế, khí thế mạnh mẽ như núi lớn, ầm ầm ép hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chỉ cảm giác đầu vai nhất trọng, lưng kém chút bị ép cong trăm vạn lực lượng như thế khiến cho như rửa núi ngọn núi nhưng hắn cũng không khom lưng mà là ưỡn ngực gắt gao kháng trụ cố khí thế này Diệp Tinh Hà tuyệt không có khả năng cúi đầu thấy này Thanh Nô khẽ cắn môi cao giọng hô Diệp sư đệ để ta chặn lại này lão cầu. người đi trước Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi ngưng lại quay đầu nhìn về phía hắn Thanh Nô sư huynh, không thể trong lòng của hắn sáng tỏ Thanh Nô thực lực không đủ tuyệt đối không phải Thanh Vân hoàn một chiều chi địch nhưng Thanh Nô trên mặt hiện hiện một vẻ dứt khoát chi sắc trầm giọng nói. Sư tôn phái ta mang ngươi tới Thanh Huyền Thành, mọi loại căn dặn, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Chương 864, Liều Mạng, Ngươi là ta bắt đầu kiếm phái ngôi sao mới, cũng là ta giao quang phong hy vọng. Diệp sư đệ, ngươi tuyệt không thể chết ở chỗ này, nhất định phải sống sót trở về. Dứt lời, hắn hướng Diệp Tinh Hà lộ ra cái nụ cười sáng lạ, cái kia trong ánh mắt tràn đầy dứt khoát chi sắc, càng tràn ngập một vị sư huynh đàng đương. Vì hoàn thành sư mệnh, vì bảo vệ sư đệ. Hắn thanh nô, cam nguyện chịu chết. Thanh Liên Bạch Chiến phá. Chỉ thấy thanh nô nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thử một nước, trên thân thần cương ầm ầm mà động. Chỉ một thoáng, thanh quang lấp lánh, sáng chói như chiều dương. Thanh nô trên thân chậm rãi tràn ra một đóa cao 3 mét màu xanh hoa sen. Cái kia hoa sen phía trên, mấy chục đạo màu xanh kiếm quang khoé động mà ra. Tiếp theo, hắn phi thân lên, nhất kiếm đâm ra. Một kiếm kia phía dưới, mấy chục đạo kiếm quang đâm thẳng thanh vân hoàng. Này, là liều mạng một lần. Nhưng mà thanh vân hoàng lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, từ lạnh đến Một giới thanh gia con rơi, còn muốn cản ta. Ngươi thẳng giành con này, sợ là không biết, cha ngươi đều là ta giết. Bại tướng con trai, nhu toàn lật trời. Hài hước đến cực điểm. Nói xong, hắn tùy ý vung động trường kiếm trong tay, nhất kiếm chạm ra. Cái kiếm kiếm nhận phía trên, chín đạo ánh kiếm màu xanh lam, ngưng kết thành dương nhanh múa vớt khô sọ đầu, nào về phía Thanh nô. Thanh nô nghe vậy, trong mắt lửa giận cháy hương hực, hét lớn, lão cầu. quả nhiên là ngươi mưu hại phụ thân ta. Hôm nay, ta muốn thủ mới thủ cũ cùng một châu báo đang khi nói chuyện, hai cô kiếm quang ầm ầm đụng vào nhau. với anh, một tiếng vang thật lớn, xen lẫn kinh phong, tan ra bốn phía. trang diện này so với vừa rồi còn muốn dọa người mấy phần. nhưng mà thanh nô thực lực cùng thanh vân hoàng kém quá nhiều. cái kia thanh liên kiếm quang trong chớp mắt liền bị ánh kiếm màu xanh lam xoắn nát. ba đạo ánh kiếm màu xanh lam khí thế lăng lệ hung hăng đánh vào thanh nô trên lồng ngực. trong mấy mắt máu tươi văng khắp nơi, kiếm quang xuyên thủng thanh nô lồng ngực. sâm nhiên bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Thanh nô kêu thảm một tiếng, ngã rơi xuống đất. Nhưng hắn vẫn như cũ không chịu thua, chống kiếm, nỗ lực đứng lên. Trên lồng ngực, máu chảy ồ ạt, nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm. Lại lần nữa thương thế, cũng ngăn không được cái kia cố lửa giận. Thanh nô hai mắt đã hoàn toàn đỏ đậm. Lửa cháy hung hực, không ngừng nhảy lên, dường như muốn phun ra ngoài, đem Thanh Vân Hoàng Đốt sống chết tươi. "Lão cậu, hôm nay ta Thanh nô cho dù chết." Thanh nô ừ. nghiến răng nghiến lợi, gằn chữ, cũng muốn làm thịt ngươi. Tiếp theo, hắn dậy rửa hai lần còn nghĩ tiếp tục hướng phía trước, nhưng có chút động tác liền khẽ động vết thương, làm máu tươi chảy càng nhanh. Thanh Vân Hoàng lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn, khinh thường cười một tiếng: "Ngươi tính là cái gì chứ? Liều mạng lại có thể thế nào? Liều mạng cũng đừng hòng thương lão phu một sợi lông." Thanh Nô sắc mặt giận dữ, dây dùi lấy muốn tái xuất Nhất Kiếm, mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. là Diệp Tinh Hà. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt đã tràn đầy sát ý, xâm nhiên sắc khí, dường như ma diễm. Từ từ bước lên. Thanh nô sư huynh, tiếp đó, giao cho ta. Diệp Tinh Hà nữ khí, không thể nghi ngờ. Tiếp theo, hắn thuận tay đưa cho Thanh nô một khỏa hồi long đan, đống nhiên quay người, nhìn về phía Thanh Vân Hoàng. Mới vừa hai người đánh nhau chết sống thời điểm, Diệp Tinh Hà đã suy nghĩ rõ ràng. Bây giờ, mong muốn chém giết Thanh Vân Hoàng, trừ phi dùng ra Tiệt Thiên Thất kiếm thức thứ hai, cùng lôi phá và pháp. Bằng không, tuyệt không phần thắng. Thanh nô sư huynh, Liều mạng cũng muốn bảo vệ hắn. Như thế tuy cảnh Diệp Tinh Hà chắc chắn cũng muốn liều mạng nhất kích. Diệp Sư Đệ, ta không phải nhường ngươi đi thanh nô vẻ mặt có chút thế lường, lời đến một nửa, lắc đầu cười khổ, người làm sao như thế chín ốc. Hai người chúng ta, chỉ có thể đi một cái. Hiện nay, lại là muốn đi cũng đi không được. Diệp Tinh Hà nói khẽ, thanh nô sư huynh, người lại chưa thường. Hôm nay, chúng ta người nào cũng không cần đi. Lại nhìn ta, như thế nào nhất kiếm chém giết này lão cầu. Sau đó, không dung thanh nô phản bác, Diệp Tinh Hà đã cầm kiếm tiến lên. Giết ta Thanh Vân Hoàng nghe vậy, khinh thường cười to: Ngươi tiểu xuất sinh này, ở đâu ra dũng khí? Cũng dám nói giết ta? Diệp Tinh Hà sát ý bốc lên, xâm nhiên cười lạnh: Ngươi, hôm nay chắc chắn phải chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động trong cơ thể hết thảy thần cường, rót vào trường kiếm bên trong. Cùng lúc đó, đạo cung bên trong, cái kia sợi thanh đế ý mở mịt mà ra. Mới vừa, Diệp Tinh Hà đã nghĩ rõ ràng: Lần trước sở dĩ không có thể sử dụng ra cuồng lôi phá vật pháp, chính là bởi vì thanh đế ý không có thanh đế ý chi kiếm pháp không coi là tiệt tiên thất kiếm. Lần này, Diệp Tinh Hà có 100% tự tin, tất nhiên có thể dùng ra Cuồng Lôi Phá Vạn Pháp. Hắn hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay trận trận khét đe. Ầm ầm. Trường kiếm khét đe, như sấm rền nổ vang. Sáng chói thanh quang tại kiếm nhận phía trên hiện hiện. Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm về phía thương khung. Cuồng Lôi Phá Vạn Pháp đệ nhất trọng, sấm sét rơi. Một đạo sáng chói thanh quang phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà đứng tại cột sáng màu xanh bên trong, như ẩn như hiện, dường như muốn một kiếm phá thương khung ầm ầm vốn là vạn dặm trời trong đột nhiên lôi tiếng nổ lớn trên bầu trời tầng mây bị chiếu thành một mảnh màu xanh vô cùng sáng chói vân hải bước lên thanh quang bốn phía thanh vân hoàng mặt mờ đột biến đống nhiên ngẩng đầu ngưỡng vọng tầng mây chỉ thấy cái kia trong tầng mây không ngừng quần cuộn nhấp nhô giống như là đang nổi lên cái gì thanh vân hoàng trong mắt dần dần hiện hiện một vẻ hoảng sợ lẩm bẩm nói này đây là cùng lôi phá vạn pháp hắn tên tiểu sinh này làm sao lại thanh đế kiếm chiêu Cái kia trong tầng mây kiếm quang, cho hắn tựa như núi cao áp lực. Chỉ cần kia kiếm quang hạ xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Thanh Vân Hoàng trong lòng đã bị hoảng sợ tột độ, trong nháy mắt bị sợ vỡ mật. Hắn không còn dám đánh, quay người muốn trốn. Nhưng lúc này, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thanh quang tràn ngập đôi mắt. "Trốn?" Hắn cười lạnh một tiếng, lao cầu. Người trốn nơi nào?" Lời còn chưa dứt, hắn huy kiếm chém xuống, kiếm chỉ Thanh Vân Hoàng. "Phá cho ta!" Kiếm nhận vung lên trong nháy mắt, thần mây trong nháy mắt nổ tung một đạo sáng chói đến cực điểm thanh quang, ầm ầm mà xuống. cái kia thanh quang giống như buôn lôi, lại ẩn chứa kiếm ý bén nhọn. này, chính là cuồng lôi phá vạn pháp tinh tùy chỗ. dùng hạo nhiên kiếm quang, ngưng tụ kiếm quang buôn lôi, sở hướng bên nghệ, vạn pháp đều phá. với anh, kiếm quang buôn lôi có tới lớn bằng cánh tay, từ trời rơi xuống, đánh phía thanh vân hoàng. thanh vân hoàng trốn được nhanh, cái kia ánh chớp nhanh hơn hắn. hắn đã là, không thể trốn đi đâu được. thanh vân hoàng cắn chặt răng, nhiên quanh người, uốn quít ở giữa nhất kiếm vùng ra. Ngưng tụ ra mấy chục đạo ánh kiếm màu xanh lam, như toàn ngăn cản một kiếm này, với anh, ánh chớp hạ xuống, đem ánh kiếm màu xanh lam đều đánh nát. Sau đó, uy thế không, giảm, hung hăng đánh vào thanh vân hoàng kiếm nhận phía trên, giang rác một tiếng vang dòn, kiếm nhận phía trên xuất hiện đạo đạo liền ngân, có thể thấy rõ ràng, tam phẩm bảo khí, đúng là bị anh đến vỡ tan, như muốn vỡ nát, nhưng màu xanh ánh chớp cũng dần dần tan biến. thanh vân hoàng đầu tiên là sương sờ, sau đó cười ha ha, ta chặn. Ha ha ha, ta ngăn trở một kiếm này. Trên mặt của hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng, càng là có vẻ đắc ý. Tiểu Súc Sinh, ngươi cái này kiếm pháp, hoặc không được a? Chương 865, cuồng Lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng. Thanh Vân hoảng mặt mũi tràn đầy nỉa mai, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cầm kiếm lại muốn giết tới. Nhưng mà Diệp Tinh Hà nuốt miệng lên một kia cười lạnh, ngươi cho rằng này liền xong rồi? Vừa dứt lời, bên trên bầu trời lại là một đạo màu xanh ánh chớp đánh xuống. Ấm ẩm ẩm. Cùng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng, chọn vẹn 10 đạo sẽ đánh. Đây mới là đạo thứ 2. Thanh Vân Hoàng trong nháy mắt mặt xám như cho, một vệ tuyệt vọng tại đáy mắt hiện hiện. Cuốn quyết ở giữa, hắn chỉ có thể nhấc lên trường kiếm, lại lần nữa ngăn cản. anh, Đạo thứ 2 xét đánh phía dưới, tam phẩm bảo khí bị oanh thành mảnh vỡ. Đạo thứ 3 lại hạ xuống. Thanh Vân Hoàng bị oanh đến toàn thân cháy đen, không thể động đậy. Đạo thứ 4, đạo thứ 5. Liên tiếp ánh chớp không ngừng hạ xuống, một đạo so một đạo nhanh đợi cho đạo thứ 10 ánh chớp xong, trên mặt đất chỉ còn lại có một vài mét sâu hô to. trong hồ sâu, một mảnh cháy đen, thanh vân hoàng thi hải đã bị hoành thành một mịn, căn bát đều không có còn lại. hình thân câu diệt, mà lúc này, vây xem mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiết sợ, đứng chết chân tại chỗ. tốt nửa ngày mới có người lấy lại tinh thần, thất thanh hô to, thanh gia chủ bị hắn dùng xét đánh đánh chết. tiểu tử này đạt được thanh đế nhà cũ nhận truyền, thực lực quá kinh khủng, thanh huyền thành đệ nhất cường giả đều chết ở trong tay hắn. Ta Thanh Huyền Thành đã mất người có thể chống lại. Mọi người nghị luận sau khi trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô luận là ai, lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm trong mắt chỉ còn lại có tràn đầy kính sợ. Diệp Tinh Hà đứng thẳng tại chỗ, hít sâu một hơi, âm thầm cười khổ. Một kiếm này dù cho là lợi hại, so Thanh Đế vẫn trường sinh, mạnh mấy lần không ngừng. Nhưng tiêu hao cũng quá lớn, vậy mà nhất kiếm tranh thủ ta tất cả thần cương lực lượng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mong muốn triệt để thuần thục vận dụng chiêu này, ta còn phải tiếp tục cố gắng. Diệp Tinh Hà hơi nghỉ ngơi, trầm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa mọi người. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn trung quanh một tuần, tất cao giọng nói: Thanh gia lão cẩu đã bị ta chém giết, còn có ai không phục? đều có thể đứng ra. Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn trực chỉ mọi người. Đám người kia đều là sắc mặt hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mọi người thở mạnh cũng không dám, câm như hến. Thấy không có người dám lại chống cự, Diệp Tinh Hà trầm rãi thu hồi tầm mắt, quay người đi đến Thanh Nô bên cạnh. Thanh Nô sư huynh, ngươi thế nào? lúc này, thanh nô vết thương trên người đã không chảy máu nữa, nhưng vẻ mặt còn có có chút ít tái nhợt. hắn lắc đầu, gượng cười nói, không có gì đáng ngại, liền là khả năng cần tu dưỡng mấy ngày. Diệp sư đệ, nhìn ngươi vừa rồi kiếm chiêu, hẳn là kế thừa thanh đế nhận truyền. Diệp tinh hà khẽ nhíu mày, đỡ dậy hắn, thanh nô sư huynh, đừng nói trước này chút, chúng ta ra ngoài. Sau đó, Diệp tinh hà đỡ lấy thanh nô, hướng nội thành đi ra ngoài. Mọi người đều là liên tiếp lui về phía sau, không một người dám ngăn trở, có thể đi tới cửa thời điểm đông nhiên có một bóng người từ trong đám người lao ra, người kia phủu phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, cao giọng kêu gào, tiểu thiếu gia, lão nô có thể đợi đến một ngày này. Diệp Tinh Hà hai người đều là nhíu mày, đánh mắt nhìn đi. cái kia kêu gào người chính là trước đó lao quả ra, Tấn Bá, ân Bá quỳ gối trước người hai người, khuôn quýt dập đầu. tiểu thiếu gia, lão nô chịu nhục, ẩn giấu nhiều năm, liền vì chờ tiểu thiếu gia trở về. năm đó lao gia bị hại, ngài kế thừa gia chủ tư cách cũng bị tức đoạt. bây giờ Thanh Vân Hoàng này lão tặc đã chết con mời tiểu thiếu gia ngồi hồi trở lại vị trí gia chủ chủ trì toàn cục thanh nô hơi sững sờ ánh mắt lấp lánh không biết nên trả lời như thế nào đúng vào lúc này trong đám người đi ra một đám hộ vệ áo đen dồn dập quỳ giảm xuống đất con mời tiểu thiếu gia trở về chủ trì toàn cục suy tư một lát thanh nô hoàn hồn nhẹ nhàng lắc đầu ta bây giờ là giao quang phong kiếm nô không có có chủ nhân mệnh lệnh không thể khôi phục sự tự do diệp tinh hà nghe vậy khẽ cười một tiếng thanh nô sư huynh ngươi lời nói này không đúng ta nghĩ Phong chủ cũng không phải đưa ngươi coi như kiếm nô, mà là xem như một tên đệ tử. Ngươi nếu là có thể trọng trưởng thanh gia, phong chủ nhất định sẽ rất cao hứng. Thanh nô vẻ mặt lưỡng lự, chậm chạp không chịu trả lời. Ấn bá lại là nước mắt tuôn đầy mặt, la lên: Tiểu thiếu gia, ngài nếu không chịu chấp trưởng gia tộc, ta thanh gia đem hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Thanh nô càng làm khó, yên lặng không nói. Diệp Tinh hà thấy này, móc ra một khối ngọc phù nói ra: Thanh nô sư huynh, ta này có một khối ngọc phù có thể truyền tin vu phong chủ. Ngươi xem ta bẩm báo phong chủ để cho nàng định đoạt được chứ? Thanh Nô nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, tạ ơn Diệp sư đệ. Hắn biết, này loại truyền tin ngọc phủ cực kỳ chân quý, không phải thời khắc nguy cấp, quả quyết không có khả năng dùng. Diệp Tinh Hà chịu vì hắn làm đến bước này, Thanh Nô trong lòng ấm áp mộc lan tràn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Diệp sư đệ, tình này ta tất nhiên sẽ đi lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động ngọc phủ, đem việc này cáo chi giao quang phong chủ. Bất quá một lát, phong chủ liền hồi âm, như thế rất tốt, từ hôm nay lại không giao quang thanh nô chỉ có thanh gia thanh liền trí khối tia ngọc phủ hóa thành một phấn theo gió tung bay thanh nô hít sâu một hơi cao giọng nói cái kia tốt Ta thanh liền trí hôm nay liền trọng trưởng thanh gia lập tức mọi người tại đây cao giọng reo họ. ngay sau đó thanh nô vô vô diệp tinh hà bà bay lại nói sư đệ ta diệp tinh hà đối ta ân trọng như núi từ hôm nay hắn chính là ta thanh gia đại cung phụ thấy diệp tinh hà như thấy ta diệp tinh hà thực lực mọi người giỏi như ban ngày mọi người đều là chịu phục vội vàng ủi eo hành lễ cao giọng kêu gào Bái kiến đại cung phục Diệp Tinh Hà cười khẽ trong tay Tuân ra thần cương lực lượng đem mọi người chống không xuất hiện mà lên sau đó hai người tại mọi người bao vây dưới trở lại thanh gia liên tục ba ngày thanh ra đều là răng đèn kết hoa lớn thiết tiến tịch đêm khuya trăng sáng sao thưa vạn vật im tiếng thanh ra bên trên trong phòng Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí mở bừng mắt ra hắn đang đếm thử tiếp tục tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ thực lực triệt để vững chắc. Lúc này, đã là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Ban đầu khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng hắn lại không thể lại tiếp tục đột phá. Đơn giản là, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương quyển thứ hai, cực kỳ khó khăn. Tu luyện tới đệ ngũ trọng lâu thời điểm, sẽ xuất hiện một đạo Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương gông cùm xiề xích. Như muốn đánh vợ gông cùm xiề xích, nhất định phải dùng Thanh Vân Tôn Nhật Đan. Đan phương sách cổ bên trong có ghi chép, chỉ là dược liệu mười phần hiếm hoi, trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà cũng không cách nào lựa chế. Hắn ánh mắt lấp lánh, thấp giọng thì thảo. Việc cấp bách là luyện chế thanh vân thôn nhật đan. Ngày mai ta liền cáo biệt thanh nô sư mình, đi tìm tìm dược liệu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đứng dậy, mong muốn đi trong viện tu tập võ kỹ. Có thể vừa đi ra khỏi cửa, đột nhiên cảm giác được một cỗ không tầm thường khí tức. Hắn khẽ nhũ mày, nhìn chung quanh một tuần, riêng lớn trạch viện hơi lộ ra vắng vẻ, an tĩnh dị thường, quỷ dị yên tĩnh, một tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được. khác thường tất có yêu, Diệp Tinh Hà cũng không lên tiếng mà là lặng lẽ thôi, Động Thiên nhãn mệnh hồn. Chương 866, tối nay đến đây, tiêu diệt các ngươi. Lập tức, con mắt màu xanh hoa văn tại trán của hắn hiện hiện. Ánh mắt của hắn đã có thể xuyên thấu vết tường. Chỉ thấy thanh gia phủ viện bên ngoài, lít nhá lít nhít, vây quanh vài trăm người. Đám người kia đều là thân mang áo bào đen, cầm đao kiếm trong tay. Nghiễm như là kẻ đến không thiện. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, dồn khí đan điển, cao giọng quát, "Cẩn thận." Địch tập. Thanh âm như cuồn cuộn sấm rền, ở trong trời đêm nổ vang. Trong khoảnh khắc, cả tòa thanh gia táo tiếng nổ lớn, ánh lửa liên tục sáng lên. Bất quá một lát, đã là đèn đuốc sáng trưng. Ngoài phủ đệ, đám người áo đen kia sắc mặt bộc biến. Người cầm đầu, là một người tuổi chừng hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy mặt xẹo người trung niên. Hắn cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Không tốt, bị phát hiện. Tất cả mọi người, tranh thủ thời gian động thủ." Cường công cũng muốn bắt lại thanh gia. Ra lệnh một tiếng, chúng người áo đen vươn mình mà lên, vượt qua tường cao, tiến vào trong viện. Người áo đen cùng người nhà họ thành gặp nhau chính là đao kiếm đối mặt. Trong lúc nhất thời, thanh gia đại loạn, không ngừng có người thụ thương chết đi. Lúc này, Thanh Nô nghe tiếng từ hậu viện bay lượt tới. Hắn nhìn trung quanh một tuần, hỏi, "Diệp sư đệ, đây là có chuyện gì?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ lắm, "Ta phát giác lúc, bọn hắn đã bắt đầu đánh lén." Thanh Nô gật gật đầu, yên lặng không nói, quan sát đám người kia. Hắn cẩn thận quan sát một lát, bỗng nhiên trừng to mắt, hoảng sợ nói, "Đám người này, dùng đều là vệ gia võ kỹ. Bọn họ đều là vệ gia người." Diệp Tinh Hà khe như mày, nghi ngờ nói, vệ ra cùng thanh gia không phải giao hảo, bọn hắn vì sao muốn đánh lén chúng ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta giết vệ Hồ thành, đến đây báo thù cho hắn? Vừa dứt lời, một vệ bóng đen bay lượn mà tới, người tới chính là mặt sẹo trung niên. Hắn lạnh lùng do xét Diệp Tinh Hà, mặt mang theo mấy phần sắc mặt giận dữ, quát, danh con, liền là ngươi giết ta đại ca. Thanh Nô lông mày níu chặt, thấp giọng nói, cái này người tên là vệ Hải Đạo, là vệ gia đệ nhị cao thủ, vệ Hồ thành, chính là đại ca của hắn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, quan sát tỉ mỉ Vệ Hải Đào. Hắn bất quá là Thiên Hà cảnh đệ lục trọng lâu đình phong, so đại ca hắn kém quá xa. Mà đám kia người đánh lén cũng bất quá là Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu Tả hữu, thực lực không coi là mạnh. Diệp Tinh Hà nắm chắc trong lòng, cười khẽ lắc đầu. Bảy kiến cổ này, cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, Thanh Nô lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Hải Đào, hỏi: "Vệ Hải đảo, ta thanh ra cùng ngươi Vệ già xưa nay giao hảo, ngươi vì sao muốn đánh lén ta Thanh gia?" Vệ Hải Đào cười lạnh: nghiêm nghị nói, bên cạnh ngươi thằng dê kia, giết ta đại ca. Ta vừa đến, làm ta đại ca báo thủ. Thứ hai, nghe nói thanh vân hoàng này láo tặc đã chết, chính là ngươi thanh gia nhất yếu đối thời điểm, ta tới giết tận các ngươi. thanh huyền thành, các ngươi thanh gia trưởng không trăm năm, là thời điểm nên thay người. thanh nâu nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, nguyên lai là mong muốn xoắn vị. vệ hải đào hào không kiến kỵ, lạnh giọng cười to, chúng ta vệ gia chính là muốn xoắn vị, ngươi cái vàng mao tiểu tử, lại có thể thế nào? thanh nô sắc mặt tức giận vừa định cao giọng gầm thét, có thể khiên động vết thương, kịch liệt ho khan hai tiếng. lúc này, diệp tinh hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: thanh nô sư minh, giao cho ta xử lý đi. thanh nô gật gật đầu, lui sang một bên. mà diệp tinh hà thì là bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía vệ hải đảo. các ngươi làm chó, liền muốn có làm chó giác ngộ. hôm nay chó dữ muốn thí chủ, ta đây liền thay thanh nô sư minh làm thịt các ngươi. vệ hải đảo dò xét diệp tinh hà hai mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiểu xuất sinh. Ngươi một cái thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, sao dám nói bực này khoan lác? Diệp Tinh Hà cười lạnh, đồ đần độn, đừng quên, ngươi phế vật kia ca ca cũng là chết trong tay ta, ta giết ngươi như giết gà giết chó đơn giản. Vệ Hải Đào nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, trong lòng cũng có mấy phần rún sợ. Dưới chân hắn gật liên tục, liên tiếp lui về phía sau, muốn theo Diệp Tinh Hà kéo dài khoảng cách, nhưng thì đã trễ. Diệp Tinh Hà đã ra tay, chỉ gặp Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, hai cỗ màu xanh gió lốc tuôn ra. Dù Thiên Ngự phong quyết, hắn thân như quỷ mị, chỉ là một cái thoáng, trong nháy mắt xuất hiện tại Vệ Hải Đào trước mặt, không đợi Vệ Hải Đào có chỗ phản ánh, đấm ra một quyền. Một quyền này vô cùng ác độc, có tới trăm vạn cân lực lượng, hung hăng đánh tới hướng Vệ Hải Đào lồng ngực. Vệ Hải Đào con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống to. Không, ta hắn rõ ràng cảm giác được, một quyền này đủ để đưa hắn đánh sát. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa dứt, nắm đấm đã đập ầm ầm ở trên người hắn, vang một tiếng vang trầm, máu tươi bốn phía. Vệ Hải Đào lại bị một quyền Anh Thành đẩy trời bọt máu. Thiên Hạ Cảnh Đệ, Lục Trọng Lâu hắn, một quyền đều không chịu nổi, vỡ vụn máu thịt, hóa thành đầy trời huyết vũ, tung bay bay là tả hạ xuống. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, êt ngồi đài giếng, cũng dám hò hét. Thấy một màn này, vệ gia mọi người trong nháy mắt bối rối. Không biết là ai hô một tiếng, nhị trưởng lão bị giết. Tiếng nói rơi xuống đất, như kinh đảo phách ngạ, lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Mới vừa ta nhìn thấy, nhị trưởng lão bị cái kia bạch bảo thiếu niên một quyền đánh sát. Này đầy trời huyết vũ, liền là nhị trưởng lao dòng máu. A, thiếu niên kia mạnh như thế, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Chạy mau, đánh không lại, mau trốn a. Vệ ra mọi người nhất thời loạn cả một đoàn, tranh nhau chênh lớn, hướng bên ngoài phủ chạy đi. Diệp Tinh Hà thấy này, lật bàn tay một cái, sấm sét nổ vang, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, nhất kiếm đâm ra. Thanh đế vẫn trường sinh. Trung trung điệp điệp kiếm quang, như ngân hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Hướng về chạy nhanh nhất những người kia, ba phủ xuống. Màu xanh kiếm quang vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt đem những người kia xoắn đến hoàn toàn thay đổi. Liên theo mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy người tiếp lấy bổ nhào vào trên mặt đất, chết thảm tại chỗ. Người nào còn dám chạy một bước, người tiếp theo chết, liền là hắn. Diệp Tinh Hà cầm kiếm mà đứng, lạnh giọng hét to. Thanh âm kia lạnh lùng như băng, càng như cửu thiên thần mà gầm thét. Nồng đậm sát khí mờ mịt mà ra. vậy ra mọi người cảm nhận được luồn sát khí này, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. diệp tinh Hà vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chung quanh một tuần lạnh giọng nói không muốn chết toàn bộ từ bỏ chống lại Vệ ra mọi người đã sớm bị sợ vỡ mật lời này vừa nói ra lập tức có người ném mất kiếm trong tay lưỡi dao, phù phu một tiếng quỷ giảm xuống đất đại nhân ta biết sai rồi thanh gia đại nhân cầu ngài thả ta chờ một cái mạng chó chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc vệ ra mọi người quỷ giảm xuống đất cũng biết dập đầu cao giọng cầu xin tha thứ diệp tinh Hà không tâm tư cùng một bảy kiến hôi so đo Hắn xoay người, đối Thanh nô nói: "Thanh nô sư huynh, phái một người mang ta đi vậy ra." Thanh nô sửng sốt một chút, hỏi: "Diệp sư đệ, ngươi vì sao muốn đi vậy ra?" Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Tự nhiên là đi hoàn lễ. Ta cái này giết đến tận vậy ra, để bọn hắn tối nay tại Thanh Huyền thành xóa tên." Thanh nô ánh mắt lấp lánh, chê cười nói: "Diệp sư đệ, ngươi vì ta làm nhiều lắm." "Ta sợ." Chương 867: Thánh man giáo tái hiện. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà đưa tay cắt ngang: "Thanh nô sư huynh, chớ nói chi bực này lời. Bây giờ ta cũng là thanh gia đại cung phụng, tự nhiên muốn làm thanh gia ra một phần lực. Thế này, thanh nô hiểu ý cười một tiếng, không ngăn cản nữa. Hắn phất phất tay, cao giọng nói: ấn bá, làm diệp cung phụng dẫn đường. Tối nay lại xem diệp cung phụng như thế nào diệt vệ ra. Diệp tinh hà cười ha ha, sẽ không để cho thanh nô sư huynh thất vọng. Dứt lời, hắn sai bước đi ra thanh phủ. ấn bá còn lưng eo, thất cung tất kính, cho hắn dẫn đường. Đêm vẫn như cũ yên tĩnh, con chăng như lưới câu. Đột nhiên nổi lên một cơn gió đêm, đem cái kia nồng đậm mùi máu tươi thổi tan đến vệ ra. Vệ gia phòng nghị sự, một vị thân mặc áo bào tím, có lưu tròm râu dê rửng người trung niên, đứng chắp tay. Cái này người chính là vệ gia gia chủ, vệ trưởng tại. Hắn ngửi được cái kia cố mùi máu tươi, mặt lộ vẻ âm tàn nụ cười, cười khẳng khắc quái dị, hắc hát hắc. Hát. Thanh ra lần này xong đời, qua tối nay, ta chính là Thanh Huyền Thành Vương. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi ồn ào tiếng bước chân. Vệ trưởng tại hơi nhíu mày, hồng quang đầy mặt, cười ha ha nói: Tất nhiên là nhị trưởng lão hồi trở lại đến, đến rồi. Người tới, chuẩn bị rượu ngon, làm nhị trưởng lão bày tiệc mời khách. Nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe vênh một tiếng, cửa lớn ầm ầm nổ tung. Theo một tiếng hét thảm, mấy đạo thân ảnh ngã rơi xuống đất. Những người kia chính là vệ gia thủ vệ hộ vệ. Đám kia hộ vệ, trên mặt đất rẽ rùa hai lần, liền một mệnh ố hô. Vệ trưởng tại sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra? Cũng không có người trả lời hắn. Lúc này, vỡ tan trong cửa lớn, một vị bạch bảo thiếu niên cầm trong tay xích quang lưu hỏa trường kiếm, nhanh chân đi tiến đến. cái kia trên người thiếu niên sát khí nghiêm nghị, dù cho là vệ trưởng tại đều run lên trong lòng, lùi lại hai bước. trong mắt của hắn có mấy phần hoảng sợ, cao giọng quát, ngươi là ai? ta là ai? cái kia bạch bào thiếu niên mặt lộ vẻ cười lạnh, huy kiếm chỉ hướng hắn, quát, thanh gia đại cung phụng, diệp tinh hà. tối nay đến đây, lấy ngươi mạng chó, diệt ngươi vệ gia. càn dỡ, cực hạn càn dỡ lời nói, nhưng vệ trưởng tại cũng không dám phản bác chẳng qua là liên tiếp lui về phía sau, hắn có thể cảm giác được Diệp Tinh Hà trên thân khí thế mạnh mẽ như nộ hải sóng cả doa người. Hứa Chi, hắn chẳng qua là thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả, thực lực không cao lắm. Hắn không phải là đồ đốc hơi suy tư liền có thể nghĩ rõ ràng, vệ hải đào thất bại, liên vệ hải đảo đều không giải quyết kẻ địch, hắn làm sao có thể là đối thủ? Lúc này, Đào Mệnh mới là trọng yếu nhất, ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta. Vệ trưởng tại la thất thanh, quay người liền muốn hướng hậu viện chạy. Diệp Tinh Hà thấy này, ánh mắt nhướng ngấm, cười lạnh nói, "Cản ta? Ta xem tối nay, vậy ra ai có thể cản ta?" Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, sấm sét nổ vang. Khí thế mạnh mẽ, sen lẫn nghiêm nghị sát khí bao phủ cả tòa đại viện. Trung quanh mười mấy tên vệ gia đệ tử, bản muốn tiến lên. Có thể cái kia khí thế mạnh mẽ vừa ra, mọi người nhất thời run chân, liền rút kiếm dũng khí đều không có. Gia chủ đều như chó nhà có tang. Đám đệ tử này, làm sao có thể có chống cự ngoại địch dũng cảm? Trong ngay mắt Vệ ra mọi người quân tâm tán loạn, chạy tứ tán. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, thân hình hướng phòng nghị sự mau chóng vút đi. Thân hình hắn cực nhanh, bất quá mấy hơi ở giữa, đã đi tới vệ trưởng tại sau lưng. "Lão cậu, trốn chỗ nào?" Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, nhất kiếm đâm về phía vệ trưởng tại phía sau lưng. Vệ trưởng tại nghe tiếng, quá sợ hãi, lật bàn tay một cái, vung ra một đạo ngọc phù. Cái kia ngọc phù bay tới giữa không trung, kim quang mãnh liệt. Kim quang hình thành một tầng lồng ánh sáng, như là sóng nước, dập dờn mà mở. Diệp Tinh Hà khẽ nhũ mày nhất kiếm đâm ra. Con, cái kia lồng ánh sáng màu vàng sóng nước dập dần, lại không pha toái, đúng là đem một kiếm này ngăn lại. Vệ trưởng tại thế này, tối thư một hơi. Sau đó, hắn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, lặng lẽ cười nói, ta này thông cổ kim quan ngọc, chính là nhị phẩm bảo khí. Bình thường đao kiếm, căn bản không có khả năng đánh tan. Ngươi liền này chờ đợi ở đây đi, lão tử đi trước một bước. Dứt lời, hắn quay người muốn trốn, mà Diệp Tinh Hà con mắt lại, cười lạnh nói, trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra khoe khoang, Hài hước. chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn chấn động, một vệt quỷ dị từ mang tại trên lưới kiếm như ẩn như hiện, kiếm linh thần thông, linh nhuệ. tiếp theo, diệp tinh hà nhất kiếm đâm ra. lần này, kiếm nhận hung hăng đâm vào lồng ánh sáng phía trên, suy một tiếng, như đao như cắt đậu hủ, trong nháy mắt đem lồng ánh sáng đâm rách. kiếm nhận đâm vào ngọc bội phía trên, hơi chấn động một chút, đem hắn chém thành hai nửa. vệ trưởng tại hình như có cảm ứng, đông nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn đông nhiên trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Này, làm sao có thể?" Ta đây chính là có thể, hắn còn chưa có nói xong, liền bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. "A, cánh tay của ta." Diệp Tinh Hà thân hình loé lên, nhất kiếm đem hắn cánh tay trái chém xuống. Trong ngay mắt, máu tươi văng khắp nơi. Vệ trưởng tại bưng bít lấy tay cụt, ngã xuống đất, quay cuồng kêu thảm. Máu tươi như như nước suối, tại chỗ cụt tay dốc rách chảy ra. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, kiếm nhận kề sát ở cổ của hắn, cười lạnh, "Ngươi không phải muốn đi trước một bước?" "Trốn a!" tiếp tục trốn a. Vệ trưởng tại dọa đến thân thể mãnh liệt run rẩy, như là run rẩy. Nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nằm trên mặt đất, cao giọng cầu xin tha thứ, "Diệp cung phụng, cầu ngài, cầu ngài thả ta một con đường sống. Ta phái người vây công vệ gia, cũng không phải bản ý của ta. Ta cũng là bị người uy hiếp." Diệp Tinh Hà như mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi còn dám ra vẻ?" Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn run nhẹ nhẹ, phá vỡ vệ trưởng tại cổ. Vệ trưởng tại dọa đến sắc mặt trắng bệch dưới hông một hồi mùi thanh tưởi vị truyền đến đúng là bị dọa đến tiểu trong quần tại hạ không dám hắn cuống quít hô to nói rõ lý do diệp cung phụng ta vệ gia kỳ thật chịu người chế trụ có một người đến từ thánh man giáo người áo đen khống chế ta vệ gia diệp thanh gia cũng là chủ ý của hắn thánh man giáo nghe được cái này giáo phái diệp tinh hà nhíu mày trí nhớ của quận trước đó tại sao nham cổ thành thời điểm đụng phải cái kia giết người tế tự trần mậu điền không phải liền là thánh man giáo nói đến hắn cùng diệp tinh hà Còn có chút thù hận, Diệp Tinh Hà lập tức hơi như mày, nghiêm nghị nói, ngươi như dám gạt ta, hái được của ngươi đầu chó. Nói cho ta biết, làm sao tìm được người kia? Vệ trưởng Tại Vội vàng đáp, tại ta vệ ra sân sau, có một đầu mật đạo, có thể thông hướng một chỗ hang núi. Người háo đen kia liền cư trú ở trong sân động. Diệp Tinh Hà nghe xong, cũng không cuống cuồng tiến đến, mà là phất phất tay, "Ấn Bá, ngươi qua đây xuống." Ấn Bá nghe tiếng, vội vàng tiến lên, chắp tay hỏi, "Diệp cung phụng, có gì phân phó?" Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn quanh một tuần. Nhìn về phía vệ gia đại viện. Trong viện người nhà họ vệ, sớm đã đấu trí hoàn toàn biến mất, vì xuống đất đầu hàng. Vệ gia đã bị trưởng khống, lại không phản kháng khả năng. Trong lòng của hắn đã mất lo lắng, phân phó nói, "Ấn bá, ngươi thỉnh thanh nô sư huynh tới thu quản vệ gia. Ta có chuyện quan trọng, cần rời đi một quãng thời gian." Chương 868, áo bảo đen thánh sứ. Ấn bá chắp tay một cái, đắp, Diệp cung phụng cứ việc đi, lão hủ cái này đi thỉnh gia chủ đến đây." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay đầu một cước đá vào vệ trưởng tại trên thân, cao rộng quát lớn, lao cẩu, dâng lên dẫn đường. phải là vệ trưởng tại kinh sợ, vội vàng đứng lên. hắn mang theo diệp tinh hà xuyên qua đại sảnh, đi vào sau trong sân. sân sau có chút rộng lớn, trung ương là hồ nước, lá sen liên tục, cá chép thành đoàn. mà hồ nước bên cạnh còn có một ngọn núi giả, giống như lúc vệ trưởng tại bộ pháp lảo đảo, đi vào hòn non bộ trước đó, ấn xuống một khối đá vụn. chỉ nghe ầm ầm một hồi nhẹ vang lên, hòn non bộ một phân thành hai ngọn núi chỉ dưới lộ ra một đầu tối om đường hành lang trong đó truyền ra trận trận tà phong bí mật mang theo mùi máu tanh khó ngửi khí tức vệ trưởng tại túi đầu xuống linh bọn nói diệp cung phụng chính là chỗ này đường hành lang bên trong tà phong trận trận mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm nơi đây có chút tà dị diệp tinh hà trong lòng sinh nghi hắn nhíu mày ánh mắt cẩn thận mấy phần âm thanh lạnh lùng nói dẫn đường ngươi đi vào trước cái này vệ trưởng tại mặt lộ vẻ lưỡng lự chân chờ nói diệp cung phụng không biết thánh man giáo người thủ đoạn tàn nhẫn. Trong huyện động chăn nuôi lấy một đầu hung thú, cách mỗi 7 ngày, chúng ta đều muốn đưa một đôi hài đồng đi qua cho ăn hung thú. Ta sợ cái kia hung thú có thể hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang, các ngươi vậy mà dùng hài đồng cho ăn hung thú? Quả thực là xuất sinh không bằng. Hắn trên mặt vẻ giận dữ, một cước đá vào vệ trưởng tại bên hông, lạnh giọng quát, cút vào cho ta. Vệ trưởng tại một cái lào đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn cảm nhận được Diệp Tinh Hà trên người nghiêm nghị sát khí, trong lòng đột nhiên run lên, không nữa dám hai lời. Vệ trưởng tại cuống quýt cao giọng hô một câu, Diệp Cung Phụng, chớ muốn giết ta, ta cái này dẫn đường. Dứt lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí, thấp người đi vào đường hành lang bên trong. Diệp Tinh Hà sắc mặt cẩn thận, theo sát phía sau. Đường hành lang bên trong, một mảnh đen kịt, gây mũi mùi máu tươi, đập vào mặt. Hai người một trước một sau, đi nếu có thời gian một nén nhang, trước mắt xuất hiện nhàn nhạt huyền quang. Diệp Cung Phụng, chúng ta đến. Vệ trưởng tại thấp giọng nói rõ lý do một câu, thấp người chui ra ngoài. Diệp Tinh Hà tùy theo đi ra ngoài đống nhiên mường đầu ngắm nhìn bốn phía nơi này là một mảnh thủ phủ bốn phía núi vây quanh cây cối san sát lờ mờ nơi đây là đỉnh núi hướng sau lưng ngó nhìn còn có thể thấy thanh huyền thành đường nét diệp tinh hà khẽ nhíu mày sau đó quay đầu âm thanh lạnh lùng nói mang ta đi hang núi hai người theo thủ phủ hướng phía trước thẳng tới chỗ sâu thấy một mảnh tuyệt bích tuyệt bích phía dưới có một cái cao hơn 5 mét hang núi cửa động vị trí bạch cốt xâm sâm vết máu loang lổ một cỗ nồng đậm mùi hôi thối từ trong sơn động truyền ra Không đến người hoa mắt chóng mặt này liền là thánh man giáo tặc nhân chỗ Diệp Tinh Hà nhìn trầm chầm, chầm cái kia cửa hàng, trong mắt tinh quang lấp lánh càng có mấy phần tức giận tàn sát hài đồng thiên lý bất dung này thánh man giáo liền là một cái mười phần tà giáo nghĩ tới đây hắn vẻ mặt tức giận một cước đá vào vệ trưởng tại trên thân lan đi vào đem người cho ta kêu đi ra vệ trưởng tại không dám chống lại run run rầy rầy hướng cửa hang đi đến lúc này hắn đưa lưng về phía Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ gian xảo khẽ miệng càng là câu lên âm tàn nụ cười. Hắn đi ra ngoài nếu có hơn 30 ở, đột nhiên bắt đầu chạy như điên. Vệ trưởng tại một đường chạy như điên đến cửa hàng, cao giọng hô to, "Thánh xứ. cứu ta, cứu ta a." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chỉ hơi hơi nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, cũng không hoảng hốt. Vùng gây dây chết. Hắn cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Chỉ thấy vệ trưởng tại đứng tại cửa hàng, lại không dám tiến vào. Cái kia tiếng la cũng đã kinh động trong sơn động người. Theo gấp thúc dục tiếng bước chân một vệ bóng đen lách mình mà ra, một cái thân mặc áo bào đen, mang theo ác thú mặt nạ người, xuất hiện ở tại cửa hang. Thanh âm của hắn dị thường khàn khàn, trầm giọng hỏi thăm, vệ gia chủ, ngươi làm sao? Vệ trưởng tại sắc mặt mừng rỡ, la lên, thánh sứ, mau mau cứu ta! Cái kia danh con diệt ta vệ gia, còn muốn ta dẫn hắn tìm đến ngải. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Sau đó, hắn sắc mặt ngoan lệ, đem chuyện vừa rồi, em thay nói, cái kia áo bào đen thánh sứ nghe xong, yên lặng không nói, trong mắt Hàn mang lớp lạnh dường như đang suy tư điều gì. một lúc sau, hắn bỗng nhiên ra tay, một tay thành chảo, cầm lấy vệ trưởng tại ngực. tốc độ cực nhanh, căn bản không cho vệ trưởng tại phản ánh thời gian. chỉ nghe phốc một tiếng, một chảo xuyên thủng vệ trưởng tại lồng ngực. lập tức máu tươi bốn phía. vệ trưởng tại con mắt bỗng nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. thánh, thánh sứ, ngươi cái kia áo bảo đen thánh sứ hừ lệnh một tiếng, ta nói qua, không thể bại lộ ta tồn tại. ngươi nếu dám chống lại mệnh lệnh của ta, vậy liền đi chết đi. dứt lời cánh tay hắn vặn một cái, bành một tiếng, vùn nát vệ trưởng tại trái tim. a, vệ trưởng tại kêu thảm một tiếng, ánh mắt dần dần đú ám, đã là một mệnh ố hô. sau đó, áo bào đen thánh sứ tiện tay đem vệ trưởng tại thi thể ném ra ngoài. thi thể của hắn như là phá bao tải, phu phu một tiếng, rơi vào cách đó không xa. từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà chẳng qua là đối xử lạnh nhạt tương quan. hắn biết miệng lên một kia cười lạnh, tranh ăn với hổ, trừng phạt đúng tội. mà lúc này, áo bào đen thánh sứ chậm rãi ngẩng đầu lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, ngươi tìm ta là muốn trở thành ta Thánh Man Giáo tín đồ? Tín đồ? Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười đáp ý, ta xem là chó săn a. Các ngươi Thánh Man Giáo dùng hài đồng quăng cho ăn yêu thú, hạng gì tàn nhẫn. Ta có thể không hứng thú giúp các ngươi giết hại hài đồng, làm một đầu chó săn. Áo bào đen Thánh sứ trong mắt Hàn mang lấp lánh, phẫn nộ quát, càn rỡ. Tiểu Súc Sinh, ngươi vậy mà như thế vũ nhục ta Giáo tín điều? Ta xem ngươi chính là muốn chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng hùng hậu khí thế bằng bạc tôn chào ra trong lúc nhất thời yêu phong nổi lên bốn phía mùi máu tươi tràn ngập khí tức kia cùng võ giả tầm thường hoàn toàn khác biệt dã man huyết tinh tàn bạo dường như một loại nào đó yêu thú mà phi nhân loại diệp tinh hà nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ cái này người này áo bào đen thanh sứ thực lực cũng tính mạnh mẽ có tới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu người tại thanh huyền thành hẳn là không có đi tủ do xét một lát hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt nghiền ngẫm cười nói đáng tiếc Hôm nay ngươi gặp ta Diệp Tinh Hà, cái kia ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào đen thánh sứ nghe vậy, xâm nhiên cười lạnh, tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là càng rỡ Bất quá không quan trọng thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu, dám miệng ra như thế cùng nôn. Bản thánh làm hôm nay liền làm thịt ngươi, nhường ngươi hiểu rõ cái gì là trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn khí thế trên người bay lên, tan bạo khí thế, mơ hồ ngưng tụ thành một đầu đen kịt ta thú, gào thét gầm thét. Tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Áo bào đen thánh gầm lên giận dữ. Hai tay thành trảo, đột nhiên cầm lấy Diệp Tinh Hà. Lập tức, một cỗ màu đen thần cường tại hai cánh tay của hắn quấn quẩn. Chương 869, yêu thú, thần ma lực lượng. Hắc hát sát quang mang bên trong, còn kèm theo tơ tia huyết sắc. Mười phần tà tính. Vô cùng yêu dị. Cái kia màu đen thần cường không ngừng ngưng kết, trở thành một đầu cao hơn 5m, miệng đầy răng nanh ác thú. Cái kia ác thú hai vướt kỳ dài, ở dưới ánh trăng lập lòe hàn mang, đánh thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Quyền ý hóa hình. Này ít nhất là Huyền Giai Lục phẩm võ kỹ. Nhưng mà Diệp Tinh Hà sắc mặt thản nhiên, khẽ cười nói, thực lực thế này, liền muốn giết ta? Người còn chưa xứng. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương, rót vào cánh tay bên trong. đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt. Thanh Đế ý mở mịt mà ra, hội tụ thần cương, ngưng kết thành một đạo màu xanh hư ảnh. Đại ban nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Cái kia bóng xanh trận mắt tròn xoay, một quyền đánh phía áp thú Tiếp theo hai đạo hư ảnh hung hăng đụng và vào nhau, Quay một tiếng, thần cương nổ tung, mạnh mẽ tình phong, lay động hai người áo bào bay phất phới, màu đen hư ảnh rõ ràng không bằng bóng xanh thực lực mạnh mẽ, quân trảo tướng đụng thời điểm, trong nháy mắt bị màu xanh hư ảnh đánh cho đập tan, áo bào đen thánh sứ trong mắt nhiều hơn mấy phần bối rối, hoảng sợ giống to, làm sao có thể? người tiểu xuất sinh này, bất quá thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu có thể hắn lời còn chưa dứt, trước mắt một quyền đập tới, áo bào đen thánh ánh mắt mười phần hoảng sợ, trong lòng đã nảy sinh thôi ý. Hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, dưới chân xây dịch, liên tiếp lui về phía sau. Muốn tránh. Diệp Tinh Hà hơi như mẩy, cười lạnh nói, ngươi tránh mở sao. Nói xong, hắn thôi động thần cường, rót vào hai chân bên trong. Du Thiên Ngự phong quyết. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân hình loại lên, đột nhiên xuất hiện tại áo bào đen thánh xứ trước người. Một quyền này, hung hăng đập xuống. Áo bào đen thánh sứ con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng hoảng sợ không thôi. Nếu là một quyền này đập trúng, hắn không chết cũng sẽ lột ra. Không áo bào đen thánh sứ hoảng sợ giống to, man thú đại nhân cứu ta! Tiếng la to lớn, vang vọng chỉnh sơn động, không ngừng quanh quẩn. Nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản Diệp Tinh Hà. Thanh quang quanh quẩn nằm đấm, vẫn như cũ đập tầm ầm tại trên ngực hắn. Bay một tiếng, áo bào đen thánh sứ thê thảm gọi, bị cự lực nện bay ra ngoài. Hắn như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, cực tốc bay ngược. Sau đó, bay một tiếng, nện ở trên vách núi đá, ngọn núi chấn động, bùi đất tung bay. Áo bào đen thánh sứ sau lưng ngọn núi, từng khúc dạn nước hắn càng là hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lông ngực sụp đổ khói lớn, đứt gân gãy xương, vùng vây đến mấy lần, đều không có thể đứng dâng lên, hết ngồi đái giếng, Ngưu Toàn nói thiên, Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười lạnh, nhanh chân hướng áo bảo đen thánh sứ tới gần, có thể nhưng vào lúc này, hang núi chỗ sâu, đống nhiên vang lên gầm lên giận dữ, tiếng giống như rồng giống như hổ, Đinh Hai nhức óc, trên đỉnh núi, đùi đất bị chấn động đến dỉ rào hạ xuống, một cô gió canh, tôn chào ra, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thầm nghĩ không tốt, có đồ vật muốn lao ra ngoài, tạm thời muốn lui. Hắn không lo được truy sát áo Bảo Đen Thánh Sứ, dưới chân một điểm, thân hình chốc động, đi vào hang núi bên ngoài. Rống. Trong sân động, tiếng rống không ngừng, gió tanh cổ động ở giữa, một đạo thân ảnh to lớn, đột nhiên nhào ra, đánh thẳng Diệp Tinh Hà. Bóng đen kia tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lăng lệ Hà quang, đánh út về phía Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà trao mày vận chuyển thần cương lực lượng, một quyền đánh phía đạo hàn quan kia mạnh mẽ lực đạo có tới 200 vạn cân chi trọng với anh nắm đấm cùng hàn mang chạm vào nhau diệp tinh hà chỉ cảm thấy một cỗ thô bạo cự lực truyền đến liền lùi mấy bước mà đạo hắc hát ảnh kia cũng không dễ chịu liên tiếp lùi về phía sau cuối cùng ầm ầm một tiếng đụng vào ngọn núi phía trên mới có thể ngừng lại thân hình diệp tinh hà trong mắt hàn mang lấp lánh đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một đầu cao hơn 8 mét toàn thân mọc đầy lân thiến giống như thần làn yêu thú đứng ở hang núi trước đó yêu thú kia hai mắt băng lãnh dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy sát lục chi ý gắt gao nhìn chằm chằm diệp tinh hà thế này diệp tinh hà chỉ cảm thấy huyết dịch sao động đáy lòng bay lên một cô mánh liệt thôn vệ chi ý nay yêu thú trong cơ thể vậy mà chứa thần ma lực lượng hắn ánh mắt hơi kinh ngạc sau đó sắc mặt mừng rỡ mà lúc này áo bào đen thánh sư thấy diệp tinh hà đứng thẳng bất động còn tưởng rằng hắn là sợ áo bào đen thánh sư che ngực đi tới đáp ý cười to tiểu xuất sinh có phải hay không sợ tròn vắng nay một đầu chính là ta thánh man giáo thánh thú Cho dù là thiên hạ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cường giả đều không phải là ta phái thánh thú đối thủ, ngươi liền chuẩn bị trở thành thánh thú thức ăn đi. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, khẽ cười nói, một đầu xuất sinh mà thôi, còn muốn ăn ta, ta trước thôn phệ nó. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt màu đỏ lưu quang trượt vào trong tay, sấm sét nổ vang, lưu hỏa phá không, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, trong lòng thôn phệ rủi vọng, không ngừng tăng gõn. Hán đã không muốn cùng này một người một thú nói nhảm, ra tay chính là tối cường kiếm kỹ, cùng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng, sớm xét rơi. Diệp Tinh Hà đáy mắt ánh xanh lấp lánh, nhất kiếm đâm về phía thương cung ầm ầm, màu xanh kiếm quang phóng lên tận trời. trong bóng đêm đen nhánh, một vệ thanh quang bay thẳng đối bỏ, sáng chói đến cực điểm. hơn nửa đêm không, trong ngáy mắt bị chiếu thành màu xanh. Vân Hải nhấp nô lôi tiếng nổ lớn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nết miệng lên một vệ cười khẽ, huy kiếm trực chỉ cái kia thần lần yêu thú ầm ầm, một đạo to bằng cánh tay màu xanh ánh chớp, ầm ầm em mở, rơi, đánh thẳng cái kia thằn lằn yêu thú, thằn lằn yêu thú ánh mắt lạnh như băng, sinh ra mấy phần hoảng sợ, quay người muốn trốn, nhưng thì đã trễ, tốc độ của nó không kịp ánh chớp một phần mười, Quay một tiếng, ánh chớp đánh vào đầu lâu của nó phía trên, cái kia thằn lằn yêu thú kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, nó không ngừng gào thét, trên mặt đất dãy rủa lấy, còn muốn đứng lên, có thể đạo thứ hai ánh chớp theo sát mà tới, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất rốt cuộc không đứng dậy được. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. thanh quang thời gian lập lội, mười đạo lôi quang hoàn toàn đánh xuống. giữa không trung tràn ngập một cỗ mùi khét lẹn, thản lăn yêu thú bên ngoài thân lân phiến đều bị hoành thành cho bụi. cái kia thần lăn yêu thú đã chết thảm tại chỗ. diệp tinh hà hơi như mày, khẽ cười nói: ngươi cho rằng ngươi là đào trở, ta là thịt cá? thật tình không biết các ngươi trong mắt ta, liền thịt cá cũng không tính là. thấy một màn này, áo bào đen thánh sứ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn lảo đảo hai bước, phu phu một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Làm sao có thể thánh thú mạnh mẽ như thế? Tại sao lại dễ dàng như thế liền bị hắn đánh giết? Áo bào đen thánh sứ thì thào hai câu, trong mắt hoảng sợ càng sâu. Tiếp theo, hắn thân thể đột nhiên chấn động, dường như nghĩ đến cái gì, lộn nhào vọt tới Diệp Tinh Hà trước người. Đại nhân, ta biết sai rồi. Áo bào đen thánh sứ quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Ta có mắt như mù, vậy mà đắc tội ngài. Cầu ngài, van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cũng không nóng nảy động thủ. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, gác ở cái kia áo bào đen thánh sứ trên cổ, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, các ngươi thánh mang giáo, đến cùng có mục đích gì? Chương 870, bất diệt càn không thể, đệ tứ trọng đại viên mãn. Áo bào đen thánh sư không dám giấu diếm, âm thanh run rẩy, đem nguyên do chuyện toàn bộ đỡ ra. Chúng ta thánh man giáo, ban đầu tự đại sở, giáo chủ an bài chúng ta, tiêm phục tại đại tần các nơi. Mỗi cái trong thành trì đều có dạng này một cái thánh tử cùng thánh thú. Chúng ta phụ trách khống chế trong thành trì đại gia tộc, từ đó khống chế toàn bộ thành trì. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà con người bỗng nhiên co vào, trong mắt tinh quang lấp lánh. Này thánh man giáo, vậy mà đến từ đại sở. Mà lại, nghe hắn y tứ, như thế bố cục, toàn tính quá lớn. Chẳng lẽ, hắn cùng đại sở hoàng thất còn có liên hệ gì? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không khỏi nhớ tới hộ quốc quân vương. Một đoàn lửa giận, tại đáy lòng của hắn từ từ bay lên. Đại sở, thật đúng là hoàn gia hẹp. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại đây bên trong dò tham tin tức của các ngươi việc này ta Diệp Tinh Hà khẳng định nghĩ tới đây hắn trong mắt lóe lên một vẻ hung quang lạnh giọng hỏi nói ra các ngươi toàn tính đổ vật áo bào đen thánh sứ vội vàng đáp này ta đây thật không biết được Diệp Tinh Hà hơi suy tư trong lòng hiểu rõ này áo bào đen thánh sứ đoán chừng tại Thánh Man giáo địa vị không cao biết có hạn đã như vậy lưu ngươi cũng vô dụng Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt chém xuống một kiếm đông một tiếng đầu người rơi xuống đất một kiếm này trực tiếp chém xuống áo bảo đèn thánh sứ đầu, cái kia thi thể không đầu, tươi máu chảy như suối phun tung tóe mà ra. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, quay đầu hướng cái kia thẳng lằn yêu thú đi đến. hắn đi đến thẳng lằn yêu thú thân thể trước, nhất kiếm chém ra đạo vết thương. Sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển thần cương lực lượng, hấp thu trong máu thần ma lực lượng. Thần cương lực lượng hình thành một cỗ gió lốc, đem yêu thú huyết dịch không ngừng hút ra. máu tươi như dốc rách nước chảy, không ngừng tuôn ra. Tiếp theo bao trùm Diệp Tinh Hà thân thể ngưng kết thành một cái huyết sắc kết lớn. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cảm giác được một cổ cực nóng lực lượng tràn vào trong thân thể, như là vỡ đê nước sông, không ngừng ở trong kinh mạch tuôn ra và chạm. Tê tâm liệt phế bay cảm giác đau đớn, giống như thủy triều từng lớp từng lớp kéo tới. Đây là bởi vì thần ma lực lượng quá quá mạnh mẽ. Này yêu thú trong cơ thể thần ma lực lượng so với hoàng kim cự long còn muốn cường hoành hơn. Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, bắt đầu hấp thu. Hắn vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương, dẫn dắt cái kia tô bạo lực lượng không ngừng ở trong kinh mạch vận chuyển. Thô bạo thần ma lực lượng, đem Diệp Tinh Hà kinh mạch cơ bắp thô bạo xé rách. Sau đó, Thanh Đế Trường Sinh thần cường đem hắn chữa trị. Lực lượng kia mỗi vây quanh kinh mạch vận chuyển một tuần, Diệp Tinh Hà liên tiếp nhận một lần tê tâm liệt phế thống khổ. Một lần lại một lần. Sau 2 canh giờ, Diệp Tinh Hà đã lả lớn mồ hôi nhỏ giọt. Quần áo của hắn toàn bộ ướt đẫm, như là theo trong nước ngoài ra. Trước mắt hắn một hồi hốt hoảng, đầu váng mắt hoa, kém chút té xỉu. Diệp Tinh Hà tinh thần nhận cực lớn tra tấn gần như sụp đổ, nhưng hắn cũng không nhận thua, cắn chặt hàm răng, tiếp tục kiên trì. Một bước, chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể hoàn thành. Hắn không ngừng cổ vũ chính mình, kiên trì. Mà lúc này, quân bạo thần ma lực lượng cũng vận chuyển trọn vẹn 108 lần. Cuối cùng một vòng, cuối cùng hoàn thành. Với anh, quân bạo thần ma lực lượng trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu chữa trị Diệp Tinh Hà thân thể. Thân thể đi qua từng lần một xé rách, chữa trị cũng càng thêm kiên cố. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Một vệt thanh quang tại đáy mắt của hắn lóe lên, cùng với sáng chói, như như sao. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười ha ha, ta bất diệt càn không thể, đã đột phá đến đệ tứ trọng đại viên mãn. Cô này thần ma lực lượng mạnh mẽ dị thường, khiến cho đột phá đến đệ tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến đệ ngũ trọng cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lẩm bẩm nói, ta trước thử một lần, sau khi đột phá lực lượng. Dứt lời, hắn đứng dậy, thôi động bất diệt càn khuôn thể. Chỉ thấy một hồi lóe mắt thanh quang lóe lên, Diệp Tinh Hà thân thể trong ngay mắt bị chiếu thành màu xanh biếc, thân thể của hắn kiên cố hơn thực, cái kia màu xanh như là như lưu ly, li, lưu quang lấp lánh. trên thân thể, màu vàng nhạt hộ thể thần quang, tỏa sáng chói lọi, độ dày cũng có tăng trưởng, theo trước đó 3 tấc, biến thành 4 tấc dày. bình thường thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả đã không thể gây tổn thương cho hắn một chút, thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu võ giả mới có thể phá vỡ hắn hộ thể thần cương. thân thể càng là mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong cường giả. diệp tinh hà hít sâu một hơi. Thôi động lực lượng toàn thân, một quyền hướng cái kia thản lăn yêu thú thân thể với anh. Một tiếng bang trầm qua đi, xương máu bay tán loạn. Đúng là một quyền đem hắn anh thành bùn mịn. Thế này, Diệp Tinh Hà nết miệng lên vẻ tươi cười, lực lượng của ta cũng theo 250 và cân tăng lên tới 300 v. À cân, thực lực đại trướng. Nếu là thôi động bất diệt càn không thể, thiên hạ cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong võ giả cũng có thể tùy ý chém giết. Đến tận đây, một đêm trôi qua, mặt trời mới lên ở hướng đông. Diệp Tinh Hà cất kỹ cái kia áo bào đen thánh sứ không gian giới chỉ, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, hắn trở lại thanh ra. Lúc này, thanh nô tại trong phòng nghị sự đi qua đi lại, lo lắng chờ đợi. Thanh nô sư Minh, hắn nghe được kêu gọi, sắc mặt mừng rỡ, đung nhiên quay đầu nhìn lại, làm thấy Diệp Tinh Hà cười mỉm đi tới. Thanh nô tranh thủ thời gian tiến ra đón. Diệp sư đệ, người đã đi đâu? Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, dâu dài một hơi, như chút được gánh nặng. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng một dòng nước cấm trào lên ngay sau đó, hắn đem đêm qua sự tình nói rõ lý do một phiên. Thanh Nô nghe xong, như mày, trầm giọng nói, thánh man giáo sự tình, ta cũng hơi có nghe thấy. Chẳng qua là nghe nói bọn hắn làm việc quỷ bí, thế lực rất lớn, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, việc này không phải ngươi ta có thể giải quyết, đối đãi ta trở lại tông môn, bẩm báo phong chủ, làm tiếp định đoạn. Thanh Nô như mày, thở dài một tiếng, chỉ có thể như thế. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại hỏi, Thanh Nô sư minh. Ta còn có một chuyện muốn hỏi. Ngươi có biết phu cận có thể có một loại thường ngày huyền thảo linh thảo Thanh Nô nghe xong, hơi suy tư, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tại Thanh Huyền Thành cánh bắc, có một tòa Linh Vân Sơn mạch. Bên trong dãy núi, linh thảo rất nhiều. Diệp sư đệ ngươi như cần, có thể đến đó tìm xem. Dứt lời, Thanh Nô phất phất tay, phái người đưa tới một phần địa đồ. Diệp Tinh Hà nhìn qua địa đồ về sau, hai mắt tỏa sáng. Linh Vân Sơn mạch chỗ, cực kỳ cao vạn vật quật. Phật tâm điệu tàng hỏa, cùng khả năng ngay tại Linh vân bên trong dãy núi. Lần này dãy núi chuyến đi, nhất định phải đi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định, chắp tay nói: Thanh Nô sư huynh, ta nhu cầu cấp bách đi một chuyến Linh vân sơn mạch. Hôm nay đến, muốn cùng ngươi nói từ biệt. Thanh Nô ánh mắt lấp lánh, thở dài một hơi, ngày cuối cùng muốn tới. Ta biết, Diệp sư đệ ngươi phải nhanh một chút về môn phái tham gia sát hạch, cũng là không ở thêm ngươi. Nơi này có điểm tâm ý, ngươi cầm lấy. Nói xong, bàn tay hắn một phiền đưa qua một cái không gian chiếc nhẫn. Chương 871, nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà trên mặt nghi hoặc hỏi, đây là? Thanh nô mỉm cười, này trong không gian giới chỉ có 100 vạn viên linh thạch. Diệp Tinh Hà nghe vậy, vừa định khoát tay cự tuyệt, Thanh nô liền cười khẽ cắt ngang, Diệp sư đệ, ta biết ngươi không muốn thu, nhưng chiếc nhẫn kia ngươi nhất định phải nhận lấy. Ngươi bây giờ là ta Thanh gia đại cung phụng, vì ta Thanh gia ra mặt, càng là vì ta đoạt lại Thanh gia gia chủ vị trí. Như thế đức, sư huynh ta không thể báo đáp chỉ có thể dùng một chút linh thạch hơi tỏ tâm ý. Lời đã đến nước này, Diệp Tinh Hà cũng không cự tuyệt nữa, cười khổ chắp tay, ta đây liền tạ ơn Thanh Nô sư Vinh. Nhận lấy cái kia mai không gian giới chỉ, sau đó Thanh Nô tự mình đưa Diệp Tinh Hà rời đi. Cho đến đến Thanh Huyền Thanh Bắc Môn, hai người mới phân biệt. Từ Bắc Môn mà ra, Diệp Tinh Hà ngồi một thất lâm một rắn mối khổng lồ, thẳng đến Linh Vân Sơn Mạch mà đi. Hai ngày về sau, mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Tinh Hà ngồi rắn mối khổng lồ, chạy tại một đầu trên đường lớn. Trước mắt hắn cách đó không xa, một cái trấn nhỏ đường nét như ẩn như hiện, cái kia chính là Linh Vân trấn. Diệp Tinh Hà ngó nhìn tiểu trấn, thấp giọng thì thảo. "Linh Vân trấn, xây rượi lưng vào núi, là dựa vào gần Linh Vân sơn mạch, cuối cùng một chỗ nơi có người ở." Lúc này, sắc trời đã không còn sớm. Diệp Tinh Hà quyết định, trước vào vào tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên núi tìm dược. Sau đó, hắn năm rắn mối khổng lồ, đi vào nhỏ trong trấn. Linh Vân trấn bên trong, có chút phồn vinh. Hai bên đường, lầu các san sát Có đủ loại cửa hàng, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Trên đường phố, như nước chảy đám người, trong đó không thiếu thiên hà cảnh võ giả. Có thể bởi vì Diệp Tinh Hà nắm rắn mối khổng lồ, người chung quanh không ngừng quăng tới ánh mắt tò mò. Hắn liền trước tiên tìm gian khách sạn, đem rắn mối khổng lồ giao cho gã sai vặt, sau đó mới tiếp tục đi vào trên đường phố. Diệp Tinh Hà dương mắt quan sát đường đi, thầm nghĩ trong lòng, nghe nói Linh Vân Sơn mạch linh thảo rất nhiều, xa gần nghe tiếng. Chắc hẳn này trên thị trấn cũng không ít linh thảo, nói không chừng có thể tìm tới ta cần linh thảo nghĩ tới đây, hắn theo đường đi, tìm kiếm tiệm thuốc. Trên đường phố tiệm thuốc không ít, nhưng Diệp Tinh Hà tìm mấy nhà, cũng không tìm được cần thiết linh thảo. Sau nửa canh giờ, hắn gần như đi dạo hết cả tòa tiểu trấn tiệm thuốc. Lúc này, đã là trên ánh trăng đầu cánh tây. Diệp Tinh Hà chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa hai tầng lầu cát, không ngừng có mùi thuốc, theo bên trong phiêu đãng mà ra. Lưu Vân dược cát. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm bảng hiệu, thấp giọng thì thào, hy vọng tại đây bên trong, có thể tìm tới có ích dược liệu. Dứt lời hắn nhanh chân bước vào dược các bên trong khách quan ngài cần gì diệp tinh hà vừa đi vào một vị thân mang áo bảo sám người hầu bàn cười dạng rỡ, bước nhanh đi lên phía trước các ngươi nơi này có không thường ngày huyền thảo cái kia áo bảo sám người hầu bàn nghe vậy sừng sốt một chút đáp thật xin lỗi không có ngươi còn muốn chút gì diệp tinh hà nghe vậy thở dài lắc đầu ta đây tùy tiện nhìn một chút dứt lời hắn chuyển qua qua thân hướng giá thuốc đi đến có thể cái kia áo bảo xám người hầu bàn vẻ mặt bối biến đưa tay ngăn lại hắn, đi đi đi, ngươi là bắt ta tiêu khiển đâu, tùy tiện lập cái gì thảo, liền để lừa gạt ta, cái gì không mua, còn muốn tùy tiện đi dạo, ta nhìn ngươi là nhân cơ hội muốn ta không chú ý, trộm đồ a, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thanh âm lạnh dần, ngươi gã sai vật này, làm sao nói đâu, ta dùng trộm ngươi đồ vật, áo bào sám người hầu bàn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, cười lạnh nói, nhìn ngươi một thân rách dưới quần áo, cùng tên ăn mày giống như, sợ là nghèo cơm đều không ăn nổi, còn có thể không phải tới trộm đồ tranh thủ thời gian cút đi cho ta, bằng không thì ta tìm người đem ngươi đánh đi ra. Diệp Tinh Hà luân phiên đi đường, hơi lộ ra phong trần mệt mỏi, cũng không cũng đến mức là tên ăn mày bộ dáng. Hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói: Ta cho ngươi một cơ hội, vội vàng xin lỗi. Nói xin lỗi. Áo bào xám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy khinh thường, bỉm cười nói: Ngươi mẹ nó cũng không nhìn một chút, đây là địa bàn của ai? Ngươi tới, cho ta đem hắn đánh đi ra. Hắn hô hô một tiếng, lập tức có một đám người hầu bàn vây quanh. Tiếng la cũng hút người dẫn đường, dồn dập ngừng chân quan sát. Chuyện gì xảy ra? Lại có người dám theo Lưu Vân dược các gây rối. Nghe Hỏa Kế kia nói, thiếu niên này là cái trộm thảo dược tặc. Tướng Mạo Đường Đường thiếu niên, làm sao lại là cái tầm nhân? Mọi người đối Diệp Tinh Hà chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà như mày, cười lạnh nói, ngươi đây là muốn vu oan giá họa, coi ta là thành tập nhân đánh đi ra. Cái kia áo bảo xám người hầu bàn lông mày cao gầy, mặt mũi tràn đầy đắc ý, coi như là vu oan giá họa lại như thế nào? tại đây linh vân tiểu Trấn, ta lưu vân dược các liền là thiên diệp tinh hà nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang đã động sát ý bản không muốn cùng hắn so đo nhưng này áo bào sám người hầu bàn khinh người quá đáng diệp tinh hà cười lạnh không nói thân thể chấn động chuẩn bị thôi động thần cương hắn muốn giết người ngay tại hắn muốn lúc động thủ trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét chuyện gì xảy ra người nói chuyện chính là cái thân mang áo lam có chút phúc hậu người trung niên áo bào xám người hầu bàn nghe vậy khuôn mặt đổi biến mặt mũi tràn đầy định nội tiến ra đón, trưởng quỹ, này thối tên ăn mày tại chúng ta cửa hàng bên trong đi lung tung, mong muốn tùy thời trộm dược. Ta hỏi hắn làm gì, vậy mà tạo ra ra cái lý do, muốn mua cái gì thường ngày huyền thảo. ác nhân cáo chẳng trước, hỏa kế này, vậy mà đổi trắng thay đen, tùy ý vu hãm Diệp Tinh Hà. Lúc này Diệp Tinh Hà trong lòng tức giận càng sâu, cái kia áo lam trưởng quỹ nghe vậy, những mày trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà một phiên, thường ngày huyền thảo, hắn có nghe thấy? Chẳng qua là. Loại kia linh thảo cực kỳ thưa thớt, cơ hồ không có người biết được. Nghĩ tới đây, áo lam trưởng quý nhẫn lại tính tình, hỏi một câu: Ngươi thật sự là muốn mua thưởng ngày huyền thảo? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trầm giọng nói: Đó là tự nhiên. Lúc này, cái kia áo bảo sám người hầu bàn cười lạnh một tiếng: Trưởng quỹ, đừng nghe hắn nói cản. Hắn liền là cái tạp nhân, mong muốn trồng dược. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói: Miệng đầy nói vậy, ta một giới ngũ phẩm luyện đan sư sẽ lập giả thảo dược tên. Áo bảo người hầu bàn nghe vậy, cười ha ha. Ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư. Ngươi nếu là ngũ phẩm luyện đan sư, lão tử liền là cựu phẩm luyện đan sư. Im miệng." Áo Lam trưởng quý nghe vậy, gầm thét một tiếng. Hắn đã sớm xem Diệp Tinh Hà ăn nói bất phàm, không giống như là cái tập nhân, nhưng lại không thể xác định. Trong lúc nhất thời, Áo Lam trưởng quý ánh mắt lấp lánh, không biết nên như thế nào quyết đoán. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hơi nhướn mày, cười lạnh nói, "Nếu là có thể chứng minh, ta là ngũ phẩm luyện đan sư, ngươi lại nên làm như thế nào?" Cái kia áo bảo xám người hầu bàn liếc qua Diệp Tinh Hà, Kinh thường nói: "Ngươi muốn thật sự là, ta liền quỳ xuống dập đầu cho ngươi nhận lầm." Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một vật. Một quả bạch ngọc sắc đan dược, hồn viên tiên thành. Lập tức, mùi thuốc nồng nặc vị, bốn phía tràn ngập. Đây là Hồi Long Đan. Áo lam trưởng quỹ vẻ mặt bập biến, chăm chú nhìn cái kia viên Hồi Long Đan. Đan dược mượt mà như châu, màu sắc như ngọc, tại ngũ phẩm đan dược bên trong, cũng là cực phẩm. Chương 872: Ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư. Trên mặt hắn hiện hiện vẻ bối rối, hoảng sợ nói: "Ngài, ngài thật sự là ngũ phẩm luyện đan sư?" Thấy này, mọi người một mảnh xôn xao, kinh hô liên tục. Lại là cực phẩm hồi long đan, thiếu niên này là ngũ phẩm luyện đan sư không thể nghi ngờ. Một khỏa hồi long đan, đủ để giá trị mười mấy vạn linh thạch, hắn khẳng định không phải tập nhân. Cái kia nhất định là gã sai vật nói năng bậy bạ, mong muốn vu oan giá họa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tin Diệp Tinh Hà, mang chửi áo bảo xám người hầu bàn. Mà cái kia áo bảo xám người hầu bàn, vẻ mặt hết sức khó coi. À đúng, một câu đều nói ra miệng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng quát, "Quỳ xuống cho ta, dập đầu nói xin lỗi." Áo bào xám người hầu bàn nghe vậy, cắn chặt răng, vẫn như cũ mạnh miệng, "Ngươi mẹ nó, là ngũ phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Nhà chúng ta trưởng quỹ, có thể là chấn trên người giàu có nhất, trưởng quỹ tất nhiên sẽ bang ta." Dứt lời, hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn về phía áo lam trưởng quỹ. Có thể ngay sau đó, một bàn tay hung hăng phiến trên mặt của hắn. Ba một tiếng, vang vọng tại chỗ. Áo bảo sám người hầu bàn gương mặt, trong nháy mắt cao sừng, như heo lá gan khó coi. Hèn mặt, thứ không biết chết sống. Ngươi thật là muốn chết. Áo lam trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một cước đá vào trên đùi của hắn. Chỉ nghe phủ phu một tiếng, áo bảo sám người hầu bàn quỳ dạp xuống đất. Ngay sau đó, cái kia áo lam trưởng quý lại là một cước hung hăng đá vào áo bảo sám người hầu bàn trên thân. Hắn nghiêm nghị quát lớn, nhanh cho vị thầy luyện đan này đại nhân, dập đầu nói xin lỗi. Áo bảo xám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng còn muốn nói điều gì? có thể nhưng hắn thấy trưởng quỹ cái kia ánh mắt tàn nhẫn, thân thể đột nhiên run rẩy, cũng biết dập đầu hô to, đại nhân thứ tội, tiểu nhân biết sai rồi. hắn dập đầu như bằng tỏi, hoảng sợ không thôi. lúc này áo lam trưởng quỹ cũng đầy mặt lình lợn, chê cười nói, một cái gã sai vặt, không biết trời cao đất rộng. đại nhân, ngài chớ cùng hắn một phiên hiểu biết. dứt lời, hắn phất vất tay, nhường người hầu bàn lấy tới một cái hộp gấm. áo lam trưởng quỹ mở ra hộp gấm, bên trong là một toàn thân màu đỏ linh thảo. Hình như hoa sen, toàn thân xích hồng, như ngọn lửa lập lẫy. Này, chính là ngũ giai thượng phẩm linh thảo, Xích Hỏa Nội Liên. Nho nhỏ linh thảo, không thành kính ý. Mong rằng đại nhân có thể buông tha tiểu điếm một ngựa. Áo lam trưởng quỹ cười giạn dỡ, đem hộp gấm nâng đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn Xích Hỏa Nội Liên. Này Xích Hỏa Nội Liên, chính là thanh vân thôn Nhật Đan một vị phụ dược, 10 phần khó được. Không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này tìm được. Hắn lúc này lật bàn tay một cái, đem hộp gấm thu nhập trong không gian giới chỉ. Tiếp theo, hắn trầm giọng nói, "Linh thảo này, ta sẽ không lấy không ngươi. Giá thị trường đại khái là 15 vạn linh thạch, ta cho ngươi 16 vạn linh thạch. Đừng nói ta khi dễ ngươi." Dứt lời, diệp tinh Hà trên tay bạch quang lóe lên, linh thạch đổ xuống mà ra. Hào hào hào. Trong khoảnh khắc, linh thạch xếp thành núi nhỏ, đủ đủ có chiều cao hơn một người. Hào quang lưu chuyển, ngũ quang thập sắc. Mọi người thấy này, dồn dập hít sâu một hơi. Đây chính là dòng giá 16 vạn linh thạch. Vị đại nhân này tùy ý liền lấy ra đến rồi, cái này là ngũ phẩm luyện đan sư, eo cuốn vật quán. Lúc này mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt không chỉ có có kính sợ, còn có hâm mộ. Áo Lam trưởng quỹ càng là vẻ mặt tươi cười, liên tục cúi đầu, tạ đại nhân, tạ đại nhân. Diệp Tinh Hà cũng không dừng lại, quay người rời đi lưu vân rước các Mà lúc này cái kia áo bảo sám người hầu bàn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy oán độc. Tiểu Súc Sinh, ta ngươi nhất định phải trả giá đắt. Hắn thấp giọng thi thảo, trong mắt hung mang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Tinh Hà lại đi cuối cùng mấy nhà tiệm thuốc cũng không có tìm được thường ngày Huyền Thảo hắn thở dài một tiếng đi về khách sạn lúc này đã là trăng lên giữa trời hắn vừa mới chuyển qua góc phố chỗ bóng tối đông nhiên chuyển đến quát khẽ một tiếng Tiểu Súc Sinh ngươi đứng lại đó cho ta Diệp Tinh Hà nghe tiếng như mày đông nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy hẻm nhỏ bên cạnh trong bóng tối đi ra hơn 10 người đều là dáng người khỏe mạnh mặt mũi tràn đầy hung tướng mà người cầm đầu chính là mới vừa cái kia áo bảo xám người hồ bàn. Diệp Tinh Hà lông mày ngấm dần tụng, nhế mày cười nói, "Ừm, xem ngươi bộ dáng này, là đến báo thủ." Cái kia áo bảo xám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy hoán độc, âm tàn cười nói, "Tiểu Súc Sinh, ngươi còn thật thông minh. Mau đem trên người linh thạch bảo vật đều lấy ra, quỳ xuống cho ta dập đầu. Lão tử tâm tính tốt, còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Để cho ta quỳ xuống dập đầu." Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười hỏi, "Ngươi là ở đâu ra dũng khí, dám nói lời nói này? Ta có thể là ngũ phẩm luyện đan sư." Áo bảo sám người hầu bàn nghe vậy, gắt một cái, phi, ngũ phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Người mẹ nó cũng không phải võ giả, luyện đan sư không phải liền là một đám rác rưởi, sẽ chỉ loay hoay thảo dược, luyện mấy quả phá đan dược. Lúc này, bên cạnh hắn một vị thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói, không cần cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, làm thì hắn, bảo bối tất cả đều là chúng ta. Áo bảo sám người hầu bàn phất phất tay, xâm nhiên cười một tiếng, cho ta làm thì hắn. Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, bước nhanh lây quanh. Nhưng mà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay, không lúc đích. Đám người này thực lực cao nhất người, bất quá là thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu. Một bầy kiến hôi mà thôi. Còn vọng tưởng hàm sơn. Hài hước. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, chuẩn bị động thủ. Đúng vào lúc này, đông nhiên có người hét lớn một tiếng, các ngươi dừng tay cho ta. Chỉ thấy nơi xa, một vị người mặc xích bảo, sắc mặt trắng bệnh thanh niên, nhanh chân đi tới. Tươi sáng Càn Khôn, cũng dám công nhiên cướp bóc, thật sự là thật to gan. Áo bảo sám người hầu bàn nghe tiếng. Đồng nhiên quay đầu nhìn lại, làm thấy sích bảo thanh niên, hắn mặt lộ vẻ khinh thường, quát lớn, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lưu Thiên cử người cái bệnh này cây non. Chuyện của Lão Tử cũng dám quản, người không muốn sống. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Lưu Thiên cử những mày, cao giọng nói, gặp chuyện bất bình, rút đau tương trợ. Hôm nay, chuyện này ta quản định. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, vận chuyển thần cương lực lượng. Thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu khí thế, bay lên. Danh con, ta nhìn người là người sống. Cái kia áo bảo sám người hầu bàn hừ lạnh một tiếng, chỉ hướng Lưu Thiên Cử, trước tiên đem tên chó chết này làm thịt. Những người kia thấy này, cũng không để ý tới nữa Diệp Tinh Hà, đang đằng sát khi hướng Lưu Thiên Cử vây đi qua. Lúc này Diệp Tinh Hà dò xét Lưu Thiên Cử hai mắt, âm thầm lắc đầu, thực lực thế này, hắn sợ là phải bị đánh thành trọng thương. Thôi, vẫn là ta tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt dần dần lạnh lẽo, thôi động thần cương lực lượng. Với anh, khí thế mạnh mẽ như là thao thiên song lớn, tôn trọng ra hướng về áo bảo sám người hầu bàn đám người nghiền ép mà đi khí thế kia cực kỳ khủng bố trăm vạn cân cự lực như thái sơn áp đỉnh ầm ầm ép hạ trong lúc nhất thời phú phù tiếng chưa phát giác bên hai chỉ thấy cái kia mười mấy người toàn bộ quỳ dạp xuống đất diệp tinh hà chỉ bằng khí thế liền đem đám người này áp chế gắt gao không có lực phản kháng chút nào lúc này áo bảo sám người hầu bàn đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đột nhiên quay đầu nhìn về phía diệp tinh hà a hắn tại sao có thể có như thế mạnh khí thế trường 873, một quyền, hắn, thực lực của hắn ít nhất là thiên hạ cảnh đệ lục trọng lâu, chúng ta cùng vị đại nhân này có thể là khác nhau một trời một vực a, mọi người bỗng nhiên ý thức được, trước mắt vị này cười tủm tỉm luyện đan sư, thật là thâm tàng bất lộ, hắn chính là một tên võ đạo cường giả, tại đây linh vân chấn bên trên, cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng thực lực đỉnh, áo bào sám người hầu bàn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lời đều nói không ra miệng, đúng quẩn mắt lạnh, dọa đến tiểu trong quần, những người còn lại cuốn quít dập đầu cầu xin tha thứ đại nhân chúng ta không biết ngài là thực lực thế này bằng không thì đánh chết chúng ta cũng không dám van cầu ngài buông tha chúng ta diệp tinh hà sắc mặt nghiến ngấm khẽ cười nói muốn mạng sống cho ta làm thịt cái phế vật này dứt lời hắn đưa tay chỉ hướng cái kia áo bảo sám người hầu bàn cùng lúc đó đám kia khỏe mạnh thanh niên cảm giác khí thế trên người buông lỏng mấy người dồn dập đứng lên mặt lộ vẻ hung quang không giữ nhìn chằm chằm áo bảo xám người hầu bàn cái kia áo bảo xám người hầu bàn dọa đến toàn thân run rẩy như là run dậy. không muốn, đừng có giết ta. hắn hoảng sợ hô to, lộn nhào chạy về phía trước, cực kỳ chật vật. nhưng đám kia thanh niên nhanh hơn hắn, mấy người thân hình nói lên, đưa hắn vây quanh, nhất quyền hung hăng đập xuống, quyền quyền đến thịt, lực đạo to lớn. cái kia áo bảo sám người hầu bàn bị đánh tiếng kêu gen liên hồi, không ngừng nôn ra máu. bất quá một lát, liền bị đánh chết tươi. lúc này đám kia khỏe mạnh thanh niên hoảng vội vàng xoay người đầu, bị dạt xuống diệp tinh hà trước mặt, người cầm đầu cúi đầu, âm thanh run rẩy nói. Đại nhân, tiểu xuất sinh kia đã bị đánh chết. Còn mời ngài thả chúng ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, toàn bộ tự phế đan điền, sau đó cút cho ta. Mọi người sắc mặt đổi biến, nhưng lại không dám chống lại. Dồn dập nâng lên cánh tay, hung hăng quanh hướng đan điền của mình. Trong khoảnh khắc, mười mấy người tự phế đan điền. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chầm trầm mấy người, quát lớn, cút nhanh lên. Mọi người nghe vậy, như được đại xá, lộn nào về sau chạy đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà quay đầu, hướng Lưu Thiên Cử chắp tay một cái. Tạ ơn lưu huynh xuất thủ tương trợ." Lưu Thiên Cử sướng sốt một chút, cuốn quýt khoát tay, "Không, không. Tiểu huynh đệ tu vi cực cao, ta ra tay cũng là xen vào việc của người khác." Diệp Tinh Hà cười thầm lắc đầu, không muốn dây dưa với hắn, "Tiểu đệ ngày mai còn có việc, xin được cáo lui trước." Dứt lời, hắn chắp tay một cái, chuẩn bị rời đi. Có thể Lưu Thiên Cử ánh mắt lấp lánh, bỗng nhiên cao giọng nói, "Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Xin hỏi, người chỗ này là không phải muốn đi Linh Vân Sơn mạch tìm dược?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, bây đầu nhìn về phía hắn yên lặng không nói nhưng cái kia trong hai mắt tràn đầy vẻ đề phòng lưu thiên cử thấy này ngượng ngùng cười một tiếng tiểu huynh đệ không nên hiểu lầm ta gặp ngươi bản lĩnh bất phàm liền là muốn mời ngươi cùng ta đồng hành tiếp theo hắn đem sự tình nói rõ lý do một phiên nguyên lai like, lưu thiên cử là tầm bảo đội một thành viên nhiều năm lên núi tầm cỏ dược đối linh vân sơn mạch rất tin tưởng sau đó hắn vừa cười nói tiểu huynh đệ ta có thể cho ngươi dẫn đường diệp tinh hà trong mắt tinh quang lấp lánh hơi suy tư lộ ra nụ cười, "Tốt, liền theo Lưu đại ca nói." Tiếp theo, hắn chắp tay cười nói, "Tiểu Đệ Diệp Tinh Hà, sau này mấy ngày, làm phiền Lưu đại ca chiếu cố." Lưu Thiên Cử lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng chắp tay, "Diệp huynh đệ nói quá lời, ta đây ước định cẩn thận, ngày mai gặp lại." Hai người hẹn xong, các tự rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà từ từ mở mắt, còn chưa nhúc nhích người, tiếng đập cửa vang lên. "Diệp huynh đệ, ngươi đã tỉnh chưa?" Người nói chuyện, chính là Lưu Thiên Cử." Diệp Tinh Hà mở cửa, thấy Lưu Thiên Cử cười mỉm đứng ở ngoài cửa, hắn cười cười, Lưu đại ca, ngươi đi vào thật đúng là sớm. Lưu Thiên Cử mỉm cười, lên núi còn muốn vội. Nói xong, hắn vươn tay, Diệp huynh đệ, theo ta đi, dẫn ngươi đi thấy tầm bảo đội người. Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời, theo sát phía sau. Lúc này, Lưu Thiên Cử nhưng trong lòng mười phần vui mừng, mặt mày hớn hở. Giống Diệp Tinh Hà dạng này mạnh võ giả, cũng ít khi thấy, có thể bị hắn gặp được, vậy thì thật là thiên đại khí vận. Tự nhiên là phải thật tốt nắm bắt cơ hội một nén nhang về sau, hai người tới một tòa tiểu viện bên trong. Sân nhỏ không lớn, 10 mét thấy phương, gạch xanh ngói xanh, 10 phần một mạc. Lưu Thiên Cừ bước vào trong viện, cao giọng chào hỏi, đều đi ra nhìn một chút, ta mang về cao thủ. Một tiếng kêu gọi, trong phòng lục tục lo ngoe, đi ra bốn người. Mấy người đều là ánh mắt tò mò, trên dưới rõ xét Diệp Tinh Hà. Một vị thân mang áo lam, sắc mặt trắng non thiếu niên, đi lên phía trước. Hắn chắp tay cười nói, Diệp huynh đệ, tại hạ Diêu năng sớm. Đêm qua liền nghe Lưu đại ca nhắc lên ngươi. Hôm nay gặp mặt, quả thật là tài mạo bất phàm. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mặt lộ vẻ nụ cười, chắp tay một cái, vừa định những tiếng, nhưng lúc này lại vang lên hừ lạnh một tiếng. Cao thủ gì, không phải liền làm mau còn không có lui sạch sẽ thằng nhóc. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là cái thân mang đen lụa áo ngắn người trung niên, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón. Hắn liếc qua Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Lưu Thiên Cừ nhíu mày, nội giận nói, thành hổ chớ nói lung tung. Diệp huynh đệ thực lực không tầm thường. Ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Nô thành hổ lông mày cao gầy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, liền hắn. Một cái thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu tiểu gia hỏa, ta một quyền là có thể đem hắn quật ngã. Diệp Tinh Hà giọt xét hắn liếc mắt, lắc đầu cười khẽ, ngươi cũng bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, sao dám nói này khoác lác? Nô thành hổ hư lệnh một tiếng, vô chi con nít chưa mọc lông. Thiên hà cảnh trinh lệnh một cảnh giới, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Diệp Tinh Hà lông mày nhẹ, nghiền ngẫm cười nói, đã như vậy, không bằng ngươi ta đối một quyền xem xem rốt cục ai mạnh hơn nô thành hổ khinh miệt lườm diệp tinh hà lướt mắt lộ ra cười lạnh liền sợ một hồi đánh ngươi kêu cha gọi mẹ diệp tinh hà cười không nói ngoắt ngó tay thấy này lưu thiên cử bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói chờ một chút động thủ ngươi còn muốn hạ thủ lưu tình à nô thành hổ nghe vậy cười đáp ý đó là tự nhiên lưu ca yên tâm ta tự sẽ hạ thủ lưu tình lưu thiên cử lắc đầu nói ra ta không phải nói cho ngươi mà là nói với diệp huynh đệ lời này vừa nói ra mấy người còn lại cười vang Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, "Lưu đại ca yên tâm, ta hiểu rồi." Nô Thành Hổ trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, tức giận hô to, "Lưu ca, ngươi nhất định là bị chuyện hoang đường của hắn mê hoặc." Nhìn ta một quyền đánh hắn răng rơi đầy đất, gọi hắn lộ ra nguyên hình. Dứt lời, hắn gầm thét một tiếng, nhấc quyền đả hướng Diệp Tinh Hà gương mặt. Trên nắm tay, màu lam thần cương lấp lánh, uy thế cực lớn. Diệp Tinh Hà nụ cười vẫn như cũ, gió nhẹ mây bay. Hắn cũng là nắm chặt nắm đấm, một quyền ném ra. Một quyền này, chỉ là dùng 250 vạn cân lực đạo liền Thần Cương cũng không vận dụng. Bay một tiếng, hai quyền đối bính. Diệp Tinh Hà sắc mặt bình thản, cười nói, ngươi quyền pháp này cũng là có mấy phần lăng lệ. Mà Ngô Thành Hổ sắc mặt b biến, đáy mắt bay lên vẻ chấn động. Hắn chỉ cảm thấy một cú cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay run lên. Chương 874, Tranh Đoạn. Ngay sau đó, bị tự lực ném đi, bay rất ra ngoài. Ngô Thành Hổ đông một tiếng, đâm vào trên vách tường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy rung động, la thất thanh, ngươi làm sao lại lợi hại như thế? Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, cười nói, "Đa tội." Mấy người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ kính sợ. Nô Thành Hổ càng là sắc mặt quân bách, vẻ mặt đỏ lên. Hắn sửng sốt nửa ngày, u vũ đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, chắp tay tôn kính nói, "Diệp huynh đệ, mới vừa là ta Lô Mãng, còn xin ngươi tha thứ cho." Diệp Tinh Hà cười khoát tay, "Luận bàn mà thôi, Nô đại ca không cần để ý." Nghe nói lời ấy, Nô Thành Hổ càng là kính nể. Thực lực mạnh mẽ không tiêu không nạo đây mới thật sự là cường giả phong phạm lưu thiên cử đi lên phía trước cười nói hai vị là không đánh nhau thì không quen biết đều không cần để ý diêu năng sớm đám người tranh thủ thời gian đi lên phía trước rồn rập chắp tay khen tặng diệp tinh hà sau đó lưu thiên cử dẫn đầu mọi người đi tới linh vân sơn mạch sau ba cách giờ diệp tinh hà đám người đi tới một vùng núi trước đó nơi xa dãy núi chập trùng cây cối san sát xanh lúng tươi tốt diệp huynh đệ cái này là linh vân sơn mạch lưu thiên cử lau lau cái chán mùi hôi dị Cười khẽ giải thích nói. Diệp Tinh Hà ứng tiếng, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Dãy núi phía dưới còn có mấy giúp người, top năm top ba, vây tại một chỗ. Diệp Tinh Hà như mày, chỉ chỉ những người kia, hỏi, "Lưu đại ca, những người này cũng là lên núi tầm bảo?" Lưu Thiên Cử tiến tới góc mặt, thấp giọng nói, "Lần này lên núi, không thể tầm thường so sánh. Nghe nói trong núi có một chỗ gọi là Vạn Vật Quật Mật cảnh, sắp mở ra. Đám người này cũng là vì mật cảnh tới." Diệp Tinh Hà nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên vạn Phật quật ngay ở chỗ này. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dần dần nóng bỏng, thầm nghĩ, lần này ta tất nhiên muốn đi vào vạn Phật Quật tìm tới Phật Tâm Địa Tàng hỏa. Một lát sau, Diệp Tinh Hà hơi bình phục tâm tình, nói ra, Lưu Đại Ca, chúng ta còn không tranh thủ thời gian lên núi. Lưu Thiên Cử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Diệp huynh đệ đừng nội, chúng ta còn phải đợi một người. Chờ ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, còn không có hỏi lại. Lưu Thiên Cử lại lông mày nhíu lại, chỉ nơi xa cười nói, nô lão đến rồi. Diệp Tinh Hà nghe vậy. Đông Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa đi tới một vị thân mang áo bào đen, lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả này khí tức cũng không mạnh mẽ, ngược lại mười phần nhu hòa, dường như người bình thường. Diệp Tinh Hà dò xét qua đi, hỏi: "Này người là thân phận gì?" Lưu Thiên Cừ hạ giọng, thân thần bí bí nói: nô lão là một vị tứ phẩm luyện đan sư, tại Linh Vân trấn uy vọng rất cao. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước hắn đi qua mật cảnh, biết lộ trình." Nói xong, hắn có chỉ chỉ đám kia võ giả, đám người này phần lớn chẳng qua là tới thử thời vận mà chúng ta cùng nô lão có ước định, hắn sẽ vì chúng ta chỉ đường, chắc chắn có thể đến tới vạn vật quật. đến lúc đó đạt được bảo vật, cũng sẽ phân ngươi một phần. Diệp Tinh Hà lộ ra nụ cười, làm phiền Lưu Đại Ca. mà lúc này nô lão cũng đi đến trước mặt mọi người, nhìn chung quanh một tuần, nói ra người đều đủ. Lưu Thiên Cử liền vội vàng gật đầu, cười rạng rỡ, liền chờ nô lão ngài. nô lão trầm mặc ít nói, vẫy chào ra hiệu mọi người bắt kịp. có thể mọi người vừa đi hai bước, một vị áo lam đại hán cản ở trước mặt mọi người. cái kia áo lam đại hán mặt mũi tràn đầy dữ thợn, ánh mắt càng là kiêu căng, phảng phất trước mắt mọi người chỉ là một bầy kiến hôi. Trần Hồng Phi, Lưu Thiên Cử cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta là ý gì? Trần Hồng Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp hướng nô lão chắp tay, nô lão, còn mời ngài tới đội ngũ của chúng ta. Này Lưu Thiên Cử, bất quá là cái ma bệnh, căn bản không có khả năng bảo vệ tốt ngài. Nô lão lạnh lùng dò xét hắn, cũng không nói gì. Mà Lưu Thiên Cử nghe vậy, sắc mặt bột biến, cao giọng quát lớn, Trần Hồng Phi. Ngươi đừng khinh người quá đáng, nô lão cùng ta ước hẹn trước, ngươi dựa vào cái gì nửa đường chặn đường? Dựa vào cái gì? Trần Hồng Phi nhàn nhạt liếc mắt Lưu Thiên Cử, cười lạnh nói, chỉ bằng lao tử so với ngươi còn mạnh hơn. Dứt lời, hắn hổ khu chấn động, khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra. Hung hổ khí thế bằng bạc, như nộ hải cuồng đảo, hướng Diệp Tinh Hà đám người ép tới. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào. Nay Trần Hồng Phi, bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu, sâu kiến mà thôi. Hắn đứng tại chỗ, gõ áo cũng không động. Mà lưu thiên cử đám người, thực lực không đủ, liên tiếp lui về phía sau. Mọi người vừa sợ vừa giận, lại là giận mà không dám nói gì. Cái này sợ. Trần Hồng Phi cao cao hất cầm lên, khinh thường cười to, thật là một đám phế vật. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Lúc này, Diệp Tinh Hà như mày, thầm nghĩ, không thể để cho cái này người hỏng kế hoạch của ta. Xem ra, ta muốn xuất thủ. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lẽ lên một vẻ hàn mang, nhanh chân hướng về phía trước. Chiếu ngươi nói, người nào thực lực mạnh. Người nào liền có thể thu được ngô láo ưu ái? Diệp Tinh Hà nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn, trong giọng nói đã có mấy phần lạnh lẹo. Trần Hồng Phi thấy Diệp Tinh Hà không bị khinh bỉ thế ảnh hưởng, hơi kinh ngạc. Nhưng hắn dò xét qua đi, phát hiện Diệp Tinh Hà bất quá là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hắn phất phất tay, quát lớn: Nơi này nào có ngươi phế vật này nói chuyện phần, mau cút qua một bên cho ta! Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, khẽ cười một tiếng, nói: Ta phế vật, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Dứt lời. Hắn thôi động thần cương, chuẩn bị ra tay. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Kiếm dương nỏ rút. Đại chiến, hết sức căng thẳng. "Dừng tay cho ta." Đúng vào lúc này, Lô lão cao giọng gầm thét một tiếng. Sắc mặt hắn âm trầm, chỉ Trần Hồng Phi, quát lớn, "Ngươi, lập tức cút ngay cho ta." Trần Hồng Phi hơi sững sở, ngay sau đó, trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Hắn còn muốn nói điều gì, có thể ngoài ra chúng võ giả, đã nghe tiếng vây quanh. Đám kia võ giả thấy Trần Hồng Phi sắc mặt khó coi, dồn dập mở lời hỏi. "Lô lão" Trần Hồng Phi đắc tội ngài. Trần Hồng Phi, ngươi đây là an gan hùng mật báo, muốn cùng nô lão động thủ. Hắn nêu dám cùng nô lão động thủ, chúng ta tất nhiên không tha cho hắn. Thấy mọi người khí thế hùng hổ, Trần Hồng Phi ánh mắt lấp lánh, quay người muốn đi gấp. Trước khi đi, hắn sắc mặt tâm tàn, chỉ Diệp Tinh Hà, danh con, nhớ kỹ cho ta. Về sau đừng để lão tử gặp được ngươi, bằng không, tất nhiên vặn hạ đầu của ngươi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười một tiếng, liền sợ ngươi không có thực lực kia. Trần Hồng Phi sắc mặt giận dữ lại cũng không dám lại nhiều nói, hừ lệnh một tiếng, quay người rời đi. Lưu Thiên cử thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói khẽ, Diệp huynh đệ, nhờ có ngươi tại, băng không, mới vừa ta liền lời cũng không dám nói. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, lát đầu, nô lão cũng liếc qua Diệp Tinh Hà, trong mắt tinh quang lấp lánh, như có điều suy nghĩ. tiếp theo, hắn phất phất tay, không sao, tất cả giải tán đi. chúng võ giả thế này, dồn dập chắp tay tán đi. theo ta đi. nô lão phất phất tay, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đám người. Hướng Linh Vân Sơn mạch đi đến. Chương 875, Vũ Dạ huyết Lang. Sau hai canh giờ, mặt trời chiều ngã về tây. Lúc này, Diệp Tinh Hà đám người đã tiến vào Linh Vân Sơn mạch. Bên trong dãy núi, trăm năm cổ thụ, chỗ nào cũng có, cành lá che khuất bầu trời. Mặc dù đã tiến nhập dãy núi, có thể Diệp Tinh Hà lại như mày, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lại. Tại cách đó không xa, có một đám người lờ mờ cùng ở phía xa. Đó là Trần Hồng Phi đám người. Đang ở Diệp Tinh Hà nhìn chăm chú quan sát thời điểm, lô lão phất tay hết to: Mọi người tất cả đi theo ta, có một nơi vừa vặn có khả năng nghỉ ngơi qua đêm. Dứt lời, hắn dẫn đầu mọi người xuyên qua rừng núi. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, trong lòng có mấy phần đề phòng. Một nén nhang về sau, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, cây cối ít dần, một vũng thanh tuyền từ khe núi chảy xuống, nước suối hai bên, địa thế bằng thẳng, vừa vặn có khả năng cắm trại nghỉ ngơi. Mọi người tại Ngô Láo chỉ huy dưới chú dựng trứng đồng, mà Diệp Tinh Hà nhíu mày tìm tới Lưu Thiên Cử, thấp giọng căn dặn nói, Lưu đại ca. Trần Hồng Phi đám người một mực tại đuôi theo chúng ta. Ban đêm muốn cẩn thận chút, an bài tốt người gác đêm." Dứt lời, hắn giơ tay lên, chỉ hướng sơn tuyển hạ du vị trí. Cách đó không xa, từng đoàn từng đoàn đống lửa nhảy lên, bóng người run run, run nghiêm nhiên chính là Trần Hồng Phi đám người. Lưu Thiên Cử thở dài một hơi, bất đắc dĩ di nói, "Diệp huynh đệ ngươi yên tâm, ta sẽ tìm người gác đêm." Sau đó, Diệp Tinh Hà cũng đóng tốt lều vải, tiến vào nghỉ ngơi. Thời gian lặng yên trôi qua, đã là chăng lên giữa trời. Diệp Tinh Hà khoanh chân tại trong chướng đồng đang tu luyện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng két kinh hãi không tốt có đi tập tiếng la vang vọng doanh địa lập tức một mảnh rối loạn Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra thân hình lói lên xuất hiện tại lều vải bên ngoài lúc này nước suối hạ du không ngừng truyền đến tiếng sói chu bén nhọn tiếng gào thét liên tiếp càng ngày càng gần chuyện gì xảy ra Diệp Tinh Hà nhíu mày lại bước nhanh đi vào doanh địa bên ngoài hướng nơi xa nhìn lại chỉ thấy trong đêm tối từng đạo thân ảnh khổng lồ quần cuộn mà tới đó là mười mấy đầu cao hơn 5m Toàn thân hắc mao cự lang yêu thú. Mà tại Lang 7 trước đó, Trần Hồng Phi đám người đoạt mệnh chạy như điên. Mấy người dẫn Linh Lang 7, cấp tốc hướng về Diệp Tinh Hà đám người doanh địa vào tới. Lưu Thiên cử lông mày siết chặt, cao giọng gầm thét, "Trần Hồng Phi, ngươi đem Lang 7 mang đến chỗ này, là có ý gì?" Trần Hồng Phi thân hình cực nhanh, đã đi tới trong doanh địa. Hắn mũi chân điểm một cái, cấp tốc tại Diệp Tinh Hà đám người bên cạnh lướt qua. "Ta có ý tứ gì?" Trần Hồng Phi thâm trầm cười nói, "Hưu Dạ huyết lang, cực kỳ khát máu, bắt không đến con mồi thể không bỏ qua." Tự nhiên là muốn các ngươi làm kẻ chết hay, chúng ta mới có thể còn sống." Dứt lời, hắn dẫn đầu sau lưng mấy người, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Chân hồng phi mấy người tốc độ cực nhanh, thân hình chớp liên tục, tan biến trong đêm tối. Nơi xa, truyền đến tiếng cười nhạo chói tai. "Đại ca, Lưu Thiên Cử đám người kia thật đúng là làm quỷ xui xẻo. Vũ Dạ huyết Lang, thực lực có thể so với thiên hà cảnh đệ lục trọng, mà lại có tới mười mấy con, chắc chắn nắm đám kia danh con sẽ thành mảnh nhỏ. Không cần quản đám này đồ đần độn, chúng ta mau chóng rời đi." Theo Trần Hồng Phi một tiếng kêu gọi, mấy người khí tức dần dần từng bước đi đến. Trần Hồng Phi, ngươi thật hèn hạ! Lưu Thiên Cử trong mắt đều là tức giận, hướng về phía Phương xa Cao Dọn hét lớn. Sau đó, hắn xoay người, Cao giọng tiêu gạo, mọi người nhanh chỉnh đốn xuống, chúng ta cũng mau trốn. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người lún cuống tay chân thu thập doanh địa. Mà Diệp Tinh hài như mày, âm thanh lạnh lùng nói, đừng thu thập, chuẩn bị nên địch. Lang Bảy đã đem chúng ta bao vây, muốn chạy là không thể nào. Mọi người nghe vậy, trong lòng run lên, cuốn quít ngẩng đầu. Quay nhìn bốn phía. Từng đôi hai con ngươi màu đỏ ngòm, trong đêm tối sáng lên, tràn ngập đẫm lạnh, khát máu chi ý. Ánh lửa phía dưới, hung tàn cự lang, răng nanh bên ngoài đảo, từng bước tới gần. Lúc này, Hữu Dạ huyết lang đã đem doanh địa triệt để bao vây. Nô thành hổ sắc mặt giận dữ, hét to một tiếng, "Mẹ nó, sợ quá lâu. Lao tử cùng đám này xúc sinh liều mạng." Dứt lời, trên người hắn ánh sáng màu lam lấp lánh, vận chuyển thần cương, một quyền đánh về phía dẫn đầu cự lang. Có thể đầu kia sói tốc độ cực nhanh, móng vuốt vung lên, Tầng tầng đánh vào Ngô thành hổ trên thân, phanh một tiếng, nô thành hổ bị hung hăng đánh vào, đảo bay trở về. anh. nên ở lều vải phía trên, giấy rủ bản thiên, không thể đứng dậy. Thấy một màn này, mọi người dồn dập lộ ra ý sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Lưu Thiên cử sắc mặt dị thường khó coi, hít sâu một hơi, này dũ dạ huyết lang, thực lực quá quá mạnh mẽ. Hợp thành hổ đều không phải là hắn đối thủ, chúng ta muốn như thế nào cho phải? Đầu kia soi ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trêu tức, dường như tại mỉa mai mọi người bất quá là một đám rất rưởi, nô thành hổ dễ rưởi lấy đứng lên, tức miệng mang to, mẹ nó, Diệp huynh đệ, ngươi cùng ta cùng một chỗ, Lão tử còn không tin, còn có thể bại bởi một đám xuất sinh, Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn nghe vậy, khẽ cười nói, không cần ngô đại ca lại ra tay, giao cho ta liền tốt, mọi người đều là hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, Lưu Thiên cử cho mày, trầm giọng nói, Diệp huynh đệ, ngươi cũng không nên bậy mạnh, nay u dạ huyết lang, ngươi một người sợ là đối phó không tới. Diệp Tinh Hà nhành chân hướng về phía trước, cười nói, "Có gì đối phó không đến? Súc Sinh mà thôi, nhìn ta một quyền giết chi." Lưu Tiên Cử còn muốn nói điều gì, có thể không đợi hắn mở miệng, Diệp Tinh Hà đã động thủ. Trong ngay mắt, trong đêm tối sáng lên một vẻ sáng chói thanh quang. Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang lấp lánh, như sao hà thế. "Súc Sinh, đi chết đi." Hắn gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Đại bàn như thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Hơn 10 mét cao màu xanh hư ảnh ngưng tụ, trận mắt tròn xoe, tầng tầng đánh phía lang bẩy. Đầu kia sói ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bản có thể cảm giác được nguy hiểm. Nó liên tiếp lui về phía sau, kêu rên một tiếng, quay người muốn trốn. Có thể, thì đã trễ. Màu xanh quyền ảnh từng tầng đánh vào trong bầy sói. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên tục vang lên, máu bắn tung tóe. Mấy mấy con lũ dạ huyết lang đều chết. Trên mặt đất cự lang thi thể đều là bị cự lực nghiền ép, bị vênh thành thịt nát. Mọi người thấy này, nghẹn họng nhìn chân chối, dồn dập hít vào khí lạnh. Này, cái này tất cả đều giết chết. Diệp Hinh đệ quá mạnh, vậy mà một quyền liền đem bầy yêu thú này đánh sát. Tê, ta Linh Vân Chấn, 10 năm qua không có xuất hiện qua cường giả như vậy. Đến tận đây, Lưu Thiên cử bọn người mới hiểu rõ, Diệp Tinh Hà cường hãn, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đám người này nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý, lạnh nhạt quay người, nói ra, bóng đêm còn sâu, mọi người lại đi về nghỉ ngơi đi. Hắn gió nhẹ mây bay, lại lần nữa đi trở về chướng đồng bên trong. Lại đại nguy cơ, cũng có thể một quyền phá đi này mới thật sự là cường giả. Lúc này mọi người đều là đầy dây kính nghệ, nhìn trăm trăm Diệp Tinh Hà bóng lưng không ngừng tán thưởng, lại không người phát hiện, nô Lão ánh mắt ấm lánh, nhìn xem đám kia chết đi cự làng, dường như đang suy tư điều gì. Ngày thứ hai, Ánh Bình Minh vừa ló dạng, trong rừng tức điều hót vang, mọi người dồn dập tỉnh lại, thu thập xong doanh địa, tiếp tục chạy về phía trước đường. Chương 876 Thanh Nhật Huyền Thảo tung tích. Ngô Lão càng yên lặng, chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, mười phần quỷ dị. Theo đi sâu, rừng núi dần dần dậm dạng, cây cối càng ngày càng cứng cáp. Ngàn năm cổ thụ che khuất bầu trời. Nửa ngày sau, Diệp Tinh Hà đám người xuyên qua rừng núi, đi vào một tòa trên sườn núi. Đột nhiên, nơi xa vang lên một tiếng thanh thúy hót vang. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Cái kia hót vang chỗ, có một cỗ khí tức mạnh mẽ, đang ở cấp tốc tiếp cận nơi này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên. Chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh, ở giữa không trung xoay quanh. Đó là một đầu màu xanh to lớn loài chim yêu thú. Suề hai cánh, có tới dài hơn 30 thước. Trên thân mọc đầy màu xanh lông vũ, hào quang mở mịt như ngọn lửa từ từ nhảy lên. Đây là Thanh Nhật Minh Viêm Loan. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên nụ cười, Thanh Nhật Minh Viêm Loan dùng thanh nhật huyền thảo làm thức ăn, phụ cận chắc chắn có thanh nhật huyền thảo Mà lúc này, cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan cũng đã phát hiện Diệp Tinh Hà đám người. Nó ngựa đầu cao minh, xoay quanh một tuần, đáp xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đỉnh đầu bóng mờ bao phủ, cuồng phong đột khởi. Trong chớp mắt, Thanh Nhật Minh Viêm Loan tập đến trước người, lợi trảo như câu, cầm lấy Lưu Thiên Cử. Cẩn thận! Diệp Tinh Hà cho mày hô to một tiếng. Lưu Thiên Cử chờ người quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Không tốt! Này Thanh Nhật Minh Viêm Loan thực lực mạnh mẽ, có thể so với Thiên Hà Cảnh đệ thất trọng lâu cường giả, không thể trọi cứng, trước tiên lui. Mấy người kinh hô liên tục, quay người liền muốn chạy. Ngay sau đó, hắn thôi động thần cường, đấm ra một quyền. Mầu xanh quyền ảnh tốc độ cực nhanh, đánh tới hướng Thanh Nhật Minh Viêm Loan bụng dưới. ầm! một quyền này lực đạo cực lớn. Thanh Nhật Minh Viêm Loan gào thét một tiếng, đúng là bị đánh bay ra ngoài. giữa không trung, lông vũ bay tán loạn, tung bay bay là tả hạ xuống. chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan đập ầm ầm trên mặt đất, mặt đất dạn nước, đồi đất tung bay. nó trái cánh phía trên, đứt gân gãy xương, máu tươi chảy nàng. Thanh Nhật Minh Viêm Loan vùng vây đến mấy lần, mới lảo đảo hướng nơi xa bay đi. muốn chạy, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, gión mũi chân, hai luồng kình phong tuôn ra, Du Thiên Ngự phong quyết hắn từng bước đặc hung đuổi sát thanh nhật minh viêm loan mà đi lưu thiên cử đám người thấy này hai mặt nhìn nhau đều có chút lưỡng lự ngô thành hổ sửng suốt một chút nghi ngờ nói diệp huynh đệ vì sao muốn truy cái kia thanh nhật minh viêm loan diêu nắng sớm khẽ nhíu mày đáp nghe diệp huynh đệ nói qua muốn tìm thanh nhật huyền thảo nhưng loại này yêu thú là quần cư tùy tiện theo sau quá mức nguy hiểm chúng ta muốn hay không theo tới lời này vừa nói ra mọi người đều là đem ánh mắt tụ vào đến ngô lao trên thân mà ngô lão tầm mắt lấp lánh yên lặng không nói Lưu Thiên Cử mắt thấy Diệp Tinh Hà thân hình đi xa, sắc mặt lo lắng. Hắn khẽ cắn môi, hướng ngô lao chắp tay một cái, "Lão lão, tha thứ ta đắc tội, lần này cần nghe ta." Tiếp theo, hắn vất tay hét to, "Tất cả mọi người đi theo ta, đi giúp Diệp huynh đệ." Dứt lời, Lưu Thiên Cử đám người thân hình tránh gấp, hướng Diệp Tinh Hà phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đuổi sát Thanh Nhật Minh Viêm Loan, đi vào một chỗ tuyệt bích trước đó. Tuyệt bích phía dưới, cây cối xanh át. Cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan thể lực chống đỡ hết nổi, rơi thẳng xuống rơi vào trong núi rừng, chỉ nghe hoanh một tiếng, nện đứt cổ thụ, cảnh lá bay tán loạn. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, xuất sinh, nhìn ngươi chạy chỗ nào. lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã rơi vào cái kia Thanh Nhật Minh Viêm Loan trước người. Thanh Nhật Minh Viêm Loan thân chịu trọng thương, hai cánh bẻ gãy, không ngừng rãy rủa. nó ngẩng đầu lên, từng tiếng gào thét, dường như đang kêu gọi cái gì. chỉ nghe xa xa tuyệt bích, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng đáp lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hư lạnh một tiếng, cầu viện. Hôm nay, ta muốn giết ngươi, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi." Dứt lời, hắn một quyền đánh phía Thanh Nhật Minh Viêm loan đầu. Cái kia Thanh Nhật Minh Viêm loan hai mắt xích hồng, cũng là phát hung ác. Nó gào thét một tiếng, bỗng nhiên kéo ra miệng rộng, thổ lộ ra một ngụm ngọn lửa màu đen. Hồng hộp, ngọn lửa màu đen như trường long, dài tới hơn 3m, đánh thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Vùng gây dây chết. Diệp Tinh Hà lạnh giọng quát khẽ, "Tôi động trong cơ thể thần cương." Lập tức, một vệt điện hào quang màu xanh, tại hắn trên thân thể lấp lánh. Bất diệt càn không thể trên nắm tay càng là thanh quang mãnh liệt một quyền này khí thế lăng lệ đánh vào ngọn lửa màu đen phía trên ầm một tiếng hỏa diễm nổ tung quyền thế không giảm vẫn như cũ tầng tầng đánh phía thanh nhật minh viêm loan đầu ngay sau đó vang một tiếng vang thật lớn máu tươi văng khắp nơi thanh nhật minh viêm loan đầu trực tiếp bị oanh vỡ sau đó diệp tinh hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mới vừa hót vang phương hướng thanh nhật minh viêm loan vui tại thanh nhật huyền thảo bên cạnh xây tổ trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh tự lẩm bẩm chỉ cần tìm được xào huyệt của nó nhất định có thể tìm tới thanh nhật huyền thảo nghĩ tới đây thân hình hắn chốc động hướng về hót vang tiếng mà đi một chén trả về sau diệp tinh hà đi vào tuyệt bích phía dưới nơi đây có cây thưa thớt tầm mắt khoáng đạn diệp tinh hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tuyệt bích trước đó có một khỏa cứng cắp cổ thụ dị thường dễ thấy tán cây vị trí trúc có lớn đại xào huyệt cái kia liền là thanh nhật minh viêm loan xào huyệt diệp tinh hà sắc mặt mừng rỡ bước nhanh hướng cái kia viên cổ thụ tiến lên. Có thể khoảng cách cổ thụ trên dưới 100m thời điểm, chợt nghe một hồi tiếng đánh nhau. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nghiêng hai lắng nghe. Phía trước không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng ai minh. Hắn thấp giọng nói, phía trước có người, đang cùng Thanh Nhật Minh Viêm loan tranh đấu. Cơ hội tốt, ta lại đi trong hang ổ tìm kiếm Thanh Nhật Huyền thảo. Tiếng nói rơi xuống đất, thân hình hắn chấp động, đi vào cổ dưới cây. Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, mấy bước về sau, đã đi tới trong xào huyệt. Nay sao huyệt cực lớn, do cứng cấp nhánh cây đắp lên mà thành. Ở trung ương vị trí, có một đống lớn chừng bàn tay, thanh quang gánh lánh thảo dược. Cái kia chính là thanh nhật huyền thảo. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, lách mình đi vào trong xào huyện lật bàn tay một cái, đem thanh nhật huyền thảo đều thu lấy. Mẹ nó, ai dám tiệt hồ lão tử. Nhưng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Hồng Phi thở hổn hển, đứng tại xào huyện địa. Trên người hắn tràn đầy vết máu, có chút chật vật. Mới vừa cùng thanh nhật minh viêm loan đánh nhau người chính là Trần Hồng Phi đáng người. Là ngươi? Trần Hồng Phi sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cao giọng hét lớn, danh con, ngươi mẹ nó làm sao còn chưa có chết?" Diệp Tinh Hà ánh mắt trêu tức, cười lạnh, "Ta đương nhiên sẽ không chết. Bất quá, ngươi liền sắp chết." Nói xong, hắn hơi nhướng mày, chỉ chỉ Trần Hồng Phi sau lưng. Trần Hồng Phi sắc mặt đột biến, giống như là nhớ tới cái gì, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một đầu to lớn thân ảnh đang ở cấp tốc tiếp cận. Đó là một cái khác thành Nhật Minh Viêm Loan. Mới vừa Diệp Tinh Hà giết chết đây chẳng qua là chim mái, mà đây chỉ là chim trống. Chim trống so chim mái, càng cao hơn lớn, mạnh mẽ. Chỉ dựa vào khí tức phán đoán, đã đi đến thiên hà cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. Chương 877, đánh lén. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoát khoát tay, cái này xuất sinh, giao cho ngươi. Dứt lời, hắn quay người thả người nhảy xuống, tan biến tại cảnh lá rậm rạp bên trong. Trần Hồng Phi thấy này, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hai mắt dường như có thể phun ra hỏa diễm danh con ngươi mẹ nó dám âm ta hắn lên tiếng giống to lão tử lấy mạng người ngăn chặn xúc sinh này chỗ tốt vậy mà đều nhường người cẩm mà lúc này diệp tinh hà đã đi tới dưới cây hắn ngẩng đầu lên khẽ cười nói này gọi ăn miếng trả miếng dứt lời hắn cũng không quay đầu lại hướng núi rừng bên trong đi đến cổ trên cây trần hồng phi tiếng gào hơi ngừng kế mà vang lên thanh nhật minh viêm loan hót vang tiếng cái kia hót vang vô cùng phẫn nộ diệp tinh hà không cần nhìn cũng có thể biết Trần Hồng Phi xuống tràng, chắc chắn mười phần thê thảm. Dừng núi diễu chỗ, Lưu Thiên cử đám người khoan thai tới chậm. Diệp huynh đệ, người không sao chứ? Lưu Thiên cử mặt mũi tràn đầy lo lắng, tiến lên hỏi thăm. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nụ cười, còn chưa mở miệng, chỉ nghe sau lưng gầm lên giận dữ. Danh con, lão tử cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Chỉ thấy Trần Hồng Phi diện mạo dữ tợn, tại cổ thụ bên trên bay nhào mà xuống. Trên người hắn càng thêm chật vật, một đạo vết cào sọt xuyên qua lồng ngực, máu tươi róc rách chảy ra. Thanh Nhật Minh Viên Loan vỗ hai cánh, theo sát phía sau. Cái kia chim trống cũng không có chiếm được chỗ tốt, hai cánh máu tươi chảy đồng đìa, gần như bẻ gãy. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, kéo ta trôn cùng. Người xứng sao? Dứt lời, hắn giơ chân lên, một cước đá vào Trần Hồng Phi trên lồng ngực, phanh một tiếng, đem hắn đạp bay ra ngoài. Trần Hồng Phi hung hăng đụng vào trên cành cây, hoa một tiếng, miệng phun máu tươi. Nhưng mà Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, quay người lại đánh út về phía Thanh Nhật Minh Viên Loan. Thanh quang chợt hiện, đấm ra một quyền. Đại bàn như thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Màu xanh hư ảnh ngưng tụ mà ra, chợn mắt nhìn, một quyền đánh tới hướng Thành Nhật Minh Viêm Loan. Oen! Bùi đất bay tán loạn, mặt đất rạn nước, Thanh Nhật Minh Viêm Loan bị hung hăng nện vào trong lòng đất, lồng ngực đều bị nện xuyên. Diệp Tinh Hà hơi như mày, âm thanh lạnh lùng nói, một đầu xuất sinh, còn muốn lật trời. Mọi người thấy này, rung động không thôi. Diệp huynh đệ, thực lực thật sự là mạnh mẽ. Quyền pháp này bá đạo như vậy, lại gặp một lần vẫn là dung động a tại linh vân trấn bên trong tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai mạnh như thế võ giả lưu thiên cử đám người dồn dập tán dương mặt mũi tràn đầy vẻ kính nghệ. có thể đúng vào lúc này diệp tinh hà sau lưng vang lên một tràng tiếng xé gió diệp tinh hà nhướng mày vừa định quay người diệp huynh đệ cẩn thận lưu thiên cử đống nhiên hô to một tiếng đống nhiên nhào tới trước chỉ gặp trần hồng phi hai mắt sinh hồng, mặt mũi tràn đầy điên cuồng đánh út về phía diệp tinh hà hôm nay lão tử chính là muốn kéo ngươi trốn cùng Nhưng hắn thân chịu trọng thương, hành động chậm chạp. Lưu Thiên Cử tốc độ cực nhanh, thả người bổ nhào vào trên người hắn. Trần Hồng Phi chợt tay nhất kiếm, đâm về phía Lưu Thiên Cử cánh tay. Xoay một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Một kiếm này vô cùng áp độc, đâm xuyên qua Lưu Thiên Cử cánh tay, vết thương sâu đủ thấy xương. Cẩu vật! Diệp Tinh Hà nhữ mày lại, sắc mặt tức giận, quất, lại còn dám đánh lén. Thật là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn một quyền đánh phía Trần Hồng Phi lồng ngực. Phanh một tiếng, máu bắn tung tóe. Trần Hồng Phi đúng là bị hoanh thành đầy trời bật máu, tung bay bay là tạ mà rơi. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà xoay người đi xem Lưu Thiên Cử. Hắn cho mày, trở tay xuất ra một khỏa hồi long đan, cho Lưu Thiên Cử ăn bảo. "Lưu đại ca, ngươi quá lô mãng, vậy mà dùng thân thể cho ta làm kiếm." Diệp Tinh Hà mang theo trách cứ, vận dụng thần cường, chữa thương cho hắn. Lưu Thiên Cử lộ ra nụ cười, "Ta nếu không cho ngươi cản, thủ thương chính là ngươi. Ngươi là ta mang vào đội ngũ, tự nhiên muốn bảo vệ tốt ngươi." Diệp Tinh Hà nghe vậy, Trong lòng một dòng nước gầm trào lên. Lưu Thiên Cử là người tốt, chân tâm đối đại Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nét miệng lên một vệt nụ cười, lắc đầu, không có lại nhiều nói. Vui mừng chính là, Lưu Thiên Cử thương thế cũng không nặng, băng bó qua đi, liền không có gì đáng ngại. Sau đó, mấy người hơi nghỉ ngơi, tiếp tục tiến lên. Nửa ngày qua đi, mặt trời chiều ngã về tây. Diệp Tinh Hà đám người tìm một chỗ đất trống, ngừng chân hạ trại. Ngô lão đứng tại doanh địa trước, hướng về phía trước ngắm nhìn, thấp giọng nói, "Vạn Phật quốc không xa." chúng ta ngày mai liền có thể đến." Dứt lời, hắn lặng lẽ quay đầu, liếc qua Diệp Tinh Hà đám người. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đám người tụ tập cùng một chỗ, thảo luận chuyện ban ngày. Nhảy lên bên cạnh đống lửa, Lưu Thiên Cử vẻ mặt tươi cười, hỏi: "Diệp huynh đệ, ban ngày ngươi có hay không tìm được Thanh Nhật Huyền thảo?" "Đó là tự nhiên." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói: "Thanh Nhật Minh Viêm Loan trong hang ổ, có không ít linh thảo." Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một gốc Thanh Nhật Huyền thảo. Hào quang màu xanh, lấm ta lầm tấm dường như lúc mọi người nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ, thấp giọng nghị luận. này thanh nhật huyền thảo ít nhất là ngũ phẩm linh thảo. diệp huynh đệ, người chuyến này không yếu, chẳng qua là những linh thảo kia liền có thể kiếm một khoản lớn. diệp tinh hà mỉm cười, cũng không làm thêm nói rõ lý do. mà lúc này nô lão trong mắt tinh quang lấp lánh, hỏi tiểu tử, ngươi đến tột cùng được nhiều ít gốc linh thảo? diệp tinh hà cũng không giấu giếm, nói ra có chừng ba bốn mươi gốc, nhiều như vậy, nô lão kinh hô một tiếng, sau đó trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ tham lam hắn suy nghĩ một lát cười đáp ý tiểu tử chúng ta nếu là cùng một chỗ cái tiên nên người gặp có phần. ngươi có phải hay không nên điểm chút linh thảo ra tới diệp tinh hà như mày lạnh lùng liếc quang nô lão lưu thiên cử vẻ mặt trong nháy mắt khó xử khuyên can nói nô lão cái này không được đâu Ba ngày cùng thanh nhật minh viêm loan lúc chiến đấu đều là diệp huynh đệ một người vì đó chúng ta không có từng góp sức này chút thảo dược cũng đều là hắn nô lão cho mày lạnh dọn quát lớn im miệng Ngươi biết cái gì? Vậy mà các ngươi mời ta, phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Lưu Thiên Cử còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại. Hắn không muốn tự dưng nhiều sinh thị phi, trở tay xuất ra vài quảng linh thảo. Những linh thảo này, phân cho mọi người. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ mỉm cười, đem linh thảo phân cho mọi người. Có thể cái kia linh thảo đưa tới Ngô Láo trước mặt lúc, hắn lại hứ lạnh một tiếng, liền cho ta một gốc linh thảo. Ngươi đây là đuổi an mày đâu? Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh. Ta xem ở Lưu Đại Ca trên mặt mũi gọi ngươi một tiếng nô lão. Nhưng, ngươi cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nô lão hơi như mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, lời cũng là nói thật dễ nghe. Ngươi không chịu lấy ra, không phải liền là mong muốn linh thạch sao? Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng người lên, lật bàn tay một cái, lớn nhất túi linh thạch rơi xuống diệp tinh hà trước người. Ánh lửa phía dưới, linh thạch tỏa sáng chói lọi. Đống kia linh thạch có tới cao hơn nửa người, nói ít có hơn 10 vạn. Đây là 20 vạn linh thạch. Nô lão sắc mặt ngậm ngễ, với mặt hết hàm sai khiến, đem ngươi linh thảo đều lấy ra. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, liếc mắt nhìn hắn. Những linh thạch này bất quá 20 vạn, thiếu xa mua những linh thảo này. Chương 878, so đấu luyện đan. Những linh thảo kia, nói ít chảo giá giá trị trăm vạn. Ngượng ngùng, không bán. Diệp Tinh Hà lạnh lùng trả lời một câu, "Này chút thanh nhật huyền thảo, ta muốn giữ lại luyện đan." Nô lão nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, "Luyện đan, ngươi này tiểu mao tệ tử, cũng dám ở trước mặt lão phu tinh luyện đan?" nhìn ngươi bất quá mười mấy tuổi, biết cái gì gọi luyện đan sao? những linh thảo kia trong tay ngươi, tất nhiên sẽ bị ngươi luyện thành phế đan. Diệp Tinh hà hơi nhũ mày, giống như cười mà không phải cười, một giới tứ phẩm luyện đan sư, lại cuồng nôn không ngừng. ngươi cũng là xính cái miệng lưỡi nhanh chóng, luyện đan định không bằng ta. thuật luyện đan của ta, có thể so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. lời này vừa nói ra, Nô lao sắc mặt bỏ lên, phẫn nộ quát, danh con, ngươi mẹ nó thật cuồng cuồng. Lão Phu tung hoành luyện đan giới mấy chục năm, luyện đan thuật lô hỏa thuần thanh há lại ngươi cái này dành con có thể so sánh diệp tinh hà hơi như mày, cười nói ai mạnh ai yếu so tài một chút chẳng phải sẽ biết ngươi có thể dám cùng ta tỉ thí luyện đan nô lão hơi hơi hất cầm lên hư lạnh nói có gì không dám thế nhưng ngươi nghĩ cùng ta so thí luyện đan muốn thêm chút tặng thưởng diệp tinh hà ánh mắt lấp lánh tất nhiên là lao hồ ly này có chủ ý gì hắn lật bàn tay một cái mấy chục gốc thanh nhật huyền thảo dì dào rơi xuống đất ta như thua những linh thảo này liền là của ngươi Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, lại chỉ chỉ những linh đó thạch, ngươi như thua, những linh thạch này liền là của ta. Nô lão sắc mặt mừng rỡ, cười hát hát nói, đây không phải cho ta đưa linh thảo sao? Thật là một cái cuồng vọng nướng ẩn. Dứt lời, hai người đi đến doanh địa bên cạnh, chuẩn bị tỷ thí luyện đan. Lưu Thiên cử đám người là tiến thoái lượng nan chi cảnh, hai phía đều không dám đắc tội, chỉ có thể lặng lặng quan sát. Chỉ gặp nô lão duỗi tay vừa lộn, đông một tiếng, một chiếc đỉnh lô rơi xuống đất. Cái kia đỉnh lô toàn thân đồng vàng, hoa văn cổ sơ không là phản phẩm. Mọi người thấy này, dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm tán thưởng. Mà Diệp Tinh Hà giơ tay vừa lột, huyết sát luyện ma đỉnh rơi xuống đất. Toàn thân đen kịt đại đỉnh, khí thế nội liễm, thoạt nhìn có mấy phần kém. Lô lão liếc qua huyết sát luyện ma đỉnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường, mỉm cười nói, danh con, ngươi đây là cái gì? Này loại hắc hát thạch hàng nát, cũng xem như đỉnh lô. Xem lão phu này tôn kim đồng tường vân đỉnh, có thể là thất phẩm pháp khí." Mọi người nghe vậy, dồn dập hít sâu một hơi, thấp giọng nghị luận nô lão không hổ là nô lão, dùng đỉnh lô đều tôn quý như thế. chỉ từ đỉnh lô bên trên xem, diệp huynh đệ liền không thắng được. song diệp huynh đệ những linh thảo kia muốn đổ xuống sông xuống biển. nhưng mà diệp tinh hà mắt điếc ai ngơ, hắn chẳng qua là nhíu mày cười khẽ, đưa tay nói, ngươi có khả năng bắt đầu luyện đan. nô lão thấy diệp tinh hà không có động tác, còn tưởng rằng hắn là sợ, cười đến càng ngày càng càn rỡ. thế nào, danh con, ngươi đây là nhặt thua. diệp tinh hà khẽ cười nói, ta là sợ ngươi thua quá khó nhìn nhường ngươi thời gian một nén nhang, nô lão sắc mặt đổi biến, hư lệnh nói, vô chi tiểu nhi thật sự là càng hân cái kia đêm lão phu liền cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục, dứt lời hắn thôi động thần cương, tay cầm một đám lửa giấy lên, thả vào đỉnh trong lò, màu đỏ hỏa diễm từ từ bốc lên, một nén nhang về sau đan mùi thơm khắp nơi, đã là luyện chế hơn phân nửa, chúng nhân chú mục, liên tiếp gật đầu, thấp giọng nghị luận, nô lão luyện đan thuật quả nhiên là ta linh vân tối cường, đó còn cần phải nói toàn bộ thanh huyền thành cảnh nội đều không có mấy cái tứ phẩm luyện đan sư, nô lão có thể là bấm tay khe đến. Ta xem Diệp huynh đệ, lần này sợ là không có phần thắng. Nô lão nghe vậy, cao cao hất cầm lên, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu. hắn quay đầu lườm Diệp Tinh Hà lướt mắt, cười khẩy nói, phế vật, nghe được rồi. Thực lực của lão phu, rõ như ban ngày, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, hết ngồi đại giếng, cũng dám nói thiên. Hôm nay liền để ngươi hiểu biết giới, như thế nào thuật luyện đan. Dứt lời, bàn tay hắn một phiền, thôi động dị hỏa chi lực. Xùi. Một tiếng, một đoàn đỏ thấm giao nhau hỏa diễm bay lên. Đoàn kia hỏa diễm, dường như linh vật, tại Diệp Tinh Hà trong tay tung bay, nhảy vọt. Thấy một màn này, Lô lão sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, đây là Khống Hỏa chi thuật. Khống Hỏa chi thuật, cực kỳ hiếm hoi. Bình thường luyện đan sư, căn bản liền hiểu biết cơ hội đều không có. Diệp Tinh Hà cười không nói, trở tay mở ra đỉnh lô, thôi động dị hỏa luyện đan. Lô lão ánh mắt lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ khống hỏa chi thuật lại như thế nào? Lão phu đỉnh lô hơn xa ngươi, chắc chắn có thể thắng. Lời nói này quả thật cuồng vọng tự đại, thật quá ngu xuẩn. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, tiếp tục luyện chế đan dược. Lần này luyện chế chính là thanh vân thôn nhật đan. Diệp Tinh Hà thủ pháp luyện đan đã là lô hỏa thuần thanh, luyện chế ngũ phẩm đan dược dễ như trở bàn tay. Sau nửa canh giờ, lão láo hai mắt tỏa sáng, cao giọng cười to: Ta đang đan dược, đã luyện thành. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, mở ra đỉnh lô theo một hồi mùi thuốc, một khỏa bạch ngọc đan dược rơi vào nô lão trong tay. Nô lão nhìn qua đan dược, sắc mặt mừng rỡ, lao phu vậy mà vượt xa bình thường phát huy, luyện chế ra ngũ phẩm thượng cấp đang dược. danh con, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. dứt lời, hắn càn dỡ cười to, rơi lên cao cao trong tay đang dược, nhường mọi người xem qua. mọi người khiếp sợ không thôi, rồn rập vỗ tay tán dương. mà lúc này Diệp Tinh Hà mắt điếc thay ngơ, chuyên tâm luyện đan. chốc lát sau, hắn hơi nhử mảy, cười nói, đan thành. vừa dứt lời. Chỉ nghe trong lò đàn, một hồi như như sấm rền thanh âm, ầm ầm nổ vang. Sau đó, hào quang lưu chuyển, sương mù mờ mịt. Cái kia bước lên trong sương mù khói trắng, hình như có long hổ tranh đấu, hổ gầm long âm, dị hưởng không ngừng. Cực phẩm đan dược, thiên địa rung động. Đây là đan vang. Đan vang. Nô lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó, không thể tin tỉ thảo, làm sao có thể? Tiểu tử này bất quá hơn 10 tuổi, vì sao có thể dẫn phát đan vang. Diệp Tinh hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói: cái sau vượt cái trước có thể hiểu người bực này lao phế vật luyện bao nhiêu năm đều sẽ không hiểu như thế nào cực phẩm đan dược người nô lão nghe vậy vẻ mặt đỏ lên một hồi chán nản tốt nửa ngày hắn mới hừ lạnh một tiếng giả thần giả quỷ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể luyện chế ra đồ vật gì diệp tinh hải nết miệng lên một kia cười khẽ vung lên ống tay áo với anh nắp lọ bay lên sương mù bốc lên hào quang lưu chuyển ở giữa một màu xanh đan dược xoay chậm chậm mà ra đan mùi thơm khắp nơi Mọi người thấy này đan đều là trợn mắt hốt hoồm, kinh hô liên tục. A, đó là ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược. Ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược, hiếm có kỳ đan a. Ta này còn là lần đầu tiên thấy. Nói nhảm. Toàn bộ linh vân trấn, mấy ngàn năm qua, liền không có xuất hiện qua hoàn mỹ đan dược. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh hạ ánh mắt, đã không phải đơn giản kính sợ. Đó là điên cuồng sùng bái. Ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược, có thể so với thần vận. Ngũ phẩm luyện đan sư vốn là thưa thớt có thể luyện ra hoàn mỹ đan dược, càng là chưa từng nghe thấy trung 879, chỉ bằng mấy người các ngươi. Phóng nhãn toàn bộ đại tần, Diệp Tinh Hà tại luyện đan giới đều là bấm tay khẽ đếm. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chằm chằm Lão lão, "Phục sao? Ngươi tới nói, chúng ta người nào thắng?" Nô lão vẻ mặt trợn thanh trợ tử, điên lặng không nói. Hai người đan dược, chính là khác nhau một trời một vực. Nghiêm nhiên, là hắn thua. Lưu Thiên Cử vẻ mặt tươi cười, đi lên phía trước, "Diệp huynh đệ, tự nhiên là người thắng." Hắn giơ ngón tay cái lên, tán dương, "Không nghĩ tới" Ngươi vẫn là cái ngũ phẩm luyện đan sư, nô lão sắc thực không bằng ngươi." Lời này vừa nói ra, nô lão sắc mặt tâm trầm như mây đen răng đầy. Diệp Tinh Hà gặp hắn không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, về sau, lời không muốn nói quá vậy toàn. Dứt lời, hắn xoay người, trở tay nhấc lên cái kia túi linh thạch. Những linh thạch này chính là ta." Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, lật bàn tay một cái, đem linh thạch thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, hắn quay người đi vào trong lều vải. Lưu Tiên Cử đám người theo sát phía sau không ngừng khách tạo mà Ngô Lão mặt mũi tràn đầy oán độc gắt gao nhìn chậm chậm Diệp Tinh Hà bóng lưng lệ tiếng gầm nhẹ danh con ngươi chờ đó cho ta ngươi cản rỡ không được bao lâu ngày mai lão phu liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh vào đêm Diệp Tinh Hà khoanh chân tại trong lều vải trong mắt tinh quang lấp lánh hắn xuất ra thanh vân thôn nhật đan thấp giọng thì thảo là thời điểm đột phá tiếp theo hắn trở tay đem đan dược nuốt vào Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dược lực tuôn ra vào trong bụng theo dược lực quyết tán chậm rãi chuyển hóa làm tinh thuần linh khí như nước sông cuồn cuộn ở trong kinh mạch lao nhanh đồng nhiên cách một tiếng dường như có cái gì xiềng xích lặng yên phá toái ngay sau đó mạnh mẽ linh khí tràn vào đan điền không ngừng ngưng kết thanh quang lấp lánh linh khí mở mịt cuối cùng hết thể linh khí ngưng kết hình thành thứ năm viên thần cương tinh nguyên đột phá thành công diệp tinh hà mở bừng mắt ra trên thân khí thế phun trào ta đã đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá đến thiên hạ cảnh ngũ trong lâu hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí cười nói, bây giờ thực lực của ta đã có khả năng nghiền ép thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu võ giả. Sau đó, Diệp Tinh Hà xuất ra Trần Hồng Phi không gian giới chỉ, lần xem chiến lợi phẩm. Một lúc sau, trong tay hắn thêm ra một tấm da dê quyển, trên đó hội họa lấy sông núi lộ án. đây chính là vạn vật quật địa đồ. lên núi thời điểm, những người còn lại phần lớn đi vào lạc núi, chỉ có Trần Hồng Phi đám người có thể đi sát đằng sau. Diệp Tinh Hà đã sớm suy đoán, trong đó có gì đó quái lạ. quả nhiên, hắn miệng lên mỉm cười, ta liền biết. Tiểu tử này khẳng định có dấu hàng lâu. Cứ như vậy, ta liền sẽ không bị quản chế tại nô lão. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn yên ổn, tiếp tục tu luyện. Sáng sớm, chim tước hót vang. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy đi ra lều vải. Mà lúc này Lưu Thiên Cử mấy người cũng đã tỉnh lại, đang vây tại một chỗ ăn cái gì. Diệp Tinh Hà vừa đi qua, nô lão liền quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo, hắn đứng lên, cười lạnh nói: Hôm nay ngươi có thể đi về. Diệp Tinh Hà nhử mày, lời này của ngươi có ý tứ gì? có ý tứ gì? nô lão nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo, lao phu đây là tại nhường ngươi cút. diệp tinh hà sắc mặt bình tĩnh, khẽ cười nói, luyện đan thua ở ta, liền muốn dùng bực này thấp hèn thủ đoạn trả thù. nô lão hơi như mày, đầy mặt đắc ý, cười lạnh nói, vạn phật quật vị trí chỉ có ta biết, cho nên nơi này ta quyết định coi như là trắng trợn trả thù, ngươi lại có thể thế nào? diệp tinh hà con mắt híp lại, cười không nói, có lẽ hôm qua hắn còn có thể cầm vạn phật quật uy hiếp diệp tinh hà có thể hôm nay Diệp Tinh Hà có địa đồ nơi tay đã là không được lúc này Lưu Thiên cử mặt mũi tràn đầy xấu hổ tiến lên khuyên can nói nô lão Diệp huynh đệ các ngươi không muốn cãi lộn. chúng ta vốn là một đội ngũ không nên như thế nô lão ngài cho ta cái mặt mũi tha thứ Diệp huynh đệ nô lão nghe vậy trên mặt vẻ đắc ý càng sâu hắn cao cao hất cằm lên mặt tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà tha thứ hắn cũng không phải không được nhưng hắn muốn đem Thanh Nhật Huyền Thảo cùng Linh Thạch đều lấy ra mà lại còn muốn quỳ xuống cho ta đập mười cái khấu đầu, dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà không ở cười lạnh. Lưu Thiên Cử sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái này ngoài ra mọi người càng là cúi đầu, không dám ngôn nữ. nửa ngày, Lưu Thiên Cử mới quay đầu lại khuyên can Diệp Tinh Hà, Diệp huynh đệ, bằng không thì ngươi cho Ngô lão nói lời xin lỗi. Chê cười, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, ta Diệp Tinh Hà, lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu sao lại quy hắn một cái lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân. tiếp theo hắn chắp tay một cái, lưu đại ca, mấy ngày nay tạ ơn ngươi chiếu cố, nếu đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, chúng ta xin từ biệt. dứt lời diệp tinh hà quay đầu, cũng không bay đầu lại rời đi. mọi người thấy này đều là thở dài lắc đầu. lưu thiên cử giơ tay lên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể phun ra một tiếng kéo dài thở dài. lúc này nô lao khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, lặng lẽ cười nói, cậu vợ đi thì đi chúng ta tiếp tục lên đường. Diệp Tinh Hà đi xa về sau, đổi phương hướng, tiếp tục hướng Vạn Phật Quật mà đi. Vạn Phật Quật cùng Sở Hưu ba khu cửa vào. Diệp Tinh Hà cố ý tránh ra mọi người, đi tới một chỗ khác cửa vào. Sau hai canh giờ, hai phe đội ngũ dần dần từng bước đi đến. Diệp Tinh Hà dừng sát ở một gốc cổ thụ dưới, cầm trong tay địa đồ, xác nhận hướng đi. Vụ! Lúc này, đông nhiên vang lên tiếng xe gió. Một đạo hàn mang cuốn theo lấy lăng lệ cương khí, đánh thẳng Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dưới chân xây dịch lách mình né tránh là ai hắn gầm nhẹ một tiếng đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp nơi xa lùm cây cành lá rung động dị dào rung động ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra u thằng danh con này cũng là rất cảnh giác Chắc không được nô lao nói cái tên này khó đối phó người nói chuyện chính là một vị đại hán mặt đỏ ngoài ba mươi mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung thần ác sát hình ảnh diệp tinh hà con mắt híp lại trên dưới giỏ sét ba người cái kia đại hán mặt đỏ là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả ngoài ra hai người đều là thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu diệp tinh hà cười khẽ lắc đầu cái kia họ nô lão cẩu liền phái mấy tên phế vật các ngươi tới không khỏi quá xem thường ta đại hán mặt đỏ nghe vậy sắc mặt tức giận quát cẩu vận khẩu khí cũng không nhỏ đúng là mẹ nó là muốn chết phía sau hắn một người âm thanh lạnh lùng nói đại ca không cần cùng hắn nhiều lời đắc tội nô lão liền không thể khiến cho hắn sống một người khác cười lạnh phụ họa đúng làm thịt tiểu xuất sinh này dứt lời ba người thôi động thần cương liền muốn động thủ, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, mỉm cười nói, vô chi sâu kiến, lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, đống nhiên thôi động thần cương lực lượng, hung hậu khí thế bằng bạc, như thao thiên sóng lớn, tuôn trào ra, với anh, khí thế như núi, ầm ầm ép hạ, thực lực hơi yếu hai người kia, lập tức dưới chân mềm nún, phù phù một tiếng, quỳ giảm xuống đất, chương 880, bí mật, mà cái kia đại hắn mặt đỏ, cũng là sắc mặt đổi biến, gian nan chống đỡ, hắn hai chân như nhún ra, run không ngừng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ quỳ xuống chuyện gì xảy ra đại hán mặt đỏ sợ xanh mặt lại hoảng sợ nói tên chó chết này khí thế tại sao lại mạnh mẽ như thế diệp tinh hà trong mắt hàn mang lấp lánh âm thanh lạnh lùng nói còn dám nói năng lô mãng ngươi này miệng không tất yếu dứt lời thân hình hắn lói lên đột nhiên xuất hiện tại đại hán mặt đỏ trước mặt tiếp theo giơ tay lên tầng tầng phiến trên mặt của hắn một tát này ẩn chứa trăm vạn cân lực lượng ba một tiếng va giòn đại hán mặt đỏ lớn răng cấm bị đều là bay. Sau đó, lại là hai bàn tay vỗ xuống. Đại hán mặt đỏ miệng đầy là máu, phanh một tiếng, bị phiến ngã xuống đất. Đại nhân, ta trong mắt của hắn đều là hoảng hốt, còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Có thể còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà nhấc chân, hung hăng đạp xuống. Ầm. Đại hán mặt đỏ đầu, giống như là cái vỡ vụn dưa hấu, đột nhiên nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi, đỏ trắng đồ vật, tung tóe vảy đầy đất. Ngoài ra hai người thấy này, do đến thân thể run không ngừng. Một người trong đó càng là đúng quần phát lạnh, bị dọa đến tiểu trong quần. Đại nhân, đừng có giết chúng ta. Cầu xin đại nhân, thả ta một cái mạng chó. Tiểu nhân cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Hai người không ngừng cầu xin tha thứ, cuống quýt dập đầu, phanh phanh rung động. Diệp Tinh Hà không hề bị lay động, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ muốn để cho các ngươi chết. Đang khi nói chuyện, hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến. Cái tiếc khí thế mạnh mẽ, tựa như núi cao, không ngừng nghiền ép mà xuống. Hai người trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu, thân thể run như run rẩy. Một người trong đó cuốn quýt hô to: đại nhân, ngài đừng giết ta, ta nói cho ngài một cái bí mật." Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhữ mày, nói: "Người kia cuốn quýt đáp lại: "Kỳ thật, nô lão chẳng qua là lợi dụng các ngươi." Vạn Phật quật lối vào, có một loại hết sức quỷ dị cấm chế, chỉ có thể do kim Phật mắt mệnh hồn phá. Mà cái kia Lưu Thiên Cử chính là bởi vì có kim Phật mắt mệnh hồn, nô lão mới sẽ tìm tới hắn. Lợi dụng xong Lưu Thiên Cử, nô lão liền sẽ giết sạch bọn hắn." Diệp Tinh Hà nhướng mày, nghĩ: "Không tốt, Lưu Đại ca gặp nguy hiểm." Ta muốn tận mau đi tới." Lưu Thiên cử làm người thiện lương, nhiều lần giữ gìn Diệp Tinh Hà, thậm chí còn vì hắn cản qua nhất kiếm. Việc này, hắn không thể không quản. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, màu xanh thần cương phun trào, hung hăng đánh phía hai người. "Đại nhân, bí mật ta đã nói, ngài vì sao còn muốn giết ta?" Người kia sắc mặt đại biến, ra sức dây rủa, còn muốn chạy trốn. "Có thể, không làm nên chuyện gì." Lời còn chưa dứt, một quyền này đã hung hăng đánh xuống, ầm, máu bắn tung tóe, hai người bị Hoanh Thành đẩy trời bọt máu, tràn ra cách xa 5 mét. Ngu xuẩn. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ta cũng không có nói, muốn thả qua các ngươi. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, đạp không mà lên, hướng Lưu Thiên cử rời đi hướng đi đuổi theo. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động thần cương, theo đuổi không bỏ. Nhưng hai phe đội ngũ phân biệt thời gian quá dài, trong lúc nhất thời cũng không thấy Lưu Thiên cử bằng dáng. Sau hai canh giờ, sắt trời ngấm dần muộn. Diệp Tinh Hà cao mày, đứng thẳng ở tán cây phía trên, định nhãn quan sát. Chỉ gặp hắn trong hai mắt, một hồi thanh quang lóe lên, trên chắn màu xanh hoa văn lan tràn. Thiên nhãn mệnh hồn, nơi xa phong cảnh thu hết vào mắt, tìm được. Diệp Tinh Hà nhìn về phía núi cao xa xa, sắc mặt mừng rỡ. Hắn thả người bay lượn, bay thẳng núi cao mà đi. Đó là một tòa màu vàng đất núi đá, đao tước tuyệt bích, nguy nga đứng vững. Cùng lúc đó, Lưu Thiên Cử ngã ngồi tại tuyệt bích trước đó, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thân thể bốn phía máu nhộn đại địa, sát chết trôi một mảnh, nô thành hổ, riêu năng sớm, đều là bỏ mình tại chỗ. cái kia từng đôi ảm đạm con mắt, trừng trừng nhìn hắn, chết không nhắm mắt. mà ngô lão, tay cầm trường đao màu đen, mặt mũi tràn đầy âm trầm, đứng ở trước mặt hắn. nô lão, đây là vì cái gì? nóc trệ rất lâu, lưu thiên cử trầm rãi ngẩng đầu, trống rồng trong hai mắt, dấy lên một đám lửa. cái kia ngọn lửa tức giận. nô lão cười lạnh một tiếng, vì cái gì? lão phu giết mấy con sâu kiến, còn cần lý do? ngươi cái phế vật này. Cái kia nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian vận dụng kim vật mắt, giúp ta mở ra cửa vào. Dứt lời, trường đao trong tay của hắn vung lên, gác ở Lưu Thiên Cử trên cổ. Lưu Thiên Cử cắn chặt hàm răng, cao giọng gầm thét, "Lão cẩu tặc! Hôm nay, coi như ngươi giết ta, cũng sẽ không giúp ngươi mở ra cửa vào này." Nô lão dường như sớm có đoán trước, nếu mày cười khẽ, "Lão phu đã sớm ngờ tới, ngươi phế vật này không sẽ phối hợp ta. Nhưng, lão phu còn có hậu thủ." Vừa dứt lời, hắn đưa tay tìm đòi, nắm Lưu Thiên Cử cái cằm, ném vào một viên thuốc. Ngươi cho ta ăn cái gì? Lưu Thiên Cử trong mắt lóe lên một vệt bối rối, lo lắng hô to. Nhưng mà nô lão cũng không trả lời, trở tay thôi động thần cương, một tay bấm niệm pháp quyết. Môi hắn lúc nhích, nói lẩm bẩm. Lưu Thiên Cử nghe được ngụm kia quyết, dường như ma âm sâu thai, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Nô lão niệm xong khẩu quyết, ra lệnh mở ra cửa vào. Lưu Thiên Cử ánh mắt mê ly, bị ma âm mê hoặc, đúng là nghe lệnh làm việc. Hắn thôi động thần cương, gọi ra kim phật mắt mệnh hồn, kim quang lóe sáng. Lưu Thiên Cử sau lưng hiện hiện một đạo Phật Đà hư ảnh, hai mắt kim quang lấp lánh. Tiếp theo, một quyền đánh vào trên thạch bích. Vô hào quang màu đỏ thám sáng soang như nước gợn gợn sóng tại trên vách đá dập dờn mà ra. Cái kia trên thạch bích đúng là lộ ra một người cao cửa hàng. Nô lão mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha. Vạn Phật quật cửa hàng, cuối cùng để cho ta mở ra. Sau đó, hắn xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Thiên Cử, ngươi phế vật này cũng vô ích, nên trên đi. Hắn sắc mặt đột nhiên lạnh trong tay đao dơ lên cao cao, muốn chém xuống. Lão cẩu, ngươi dám. đúng vào lúc này, đống nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. chỉ gặp một bộ áo trắng, dường như thiên thần hạ phàm, đạp không tới. mạnh mẽ uy áp, ầm ở mép hạ. người đến, chính là Diệp Tinh Hà. nô lão động tác hơi ngưng lại, đống nhiên quay đầu nhìn lại. hắn sắc mặt hơi kinh ngạc, ngay sau đó, âm ủ cười một tiếng. tiểu xuất sinh, ngươi tới chậm. dứt lời, trường đao trong tay chém xuống. Hàn mang lóe lên, máu tươi vang khắp nơi. Lưu Thiên cử đầu ném đi mà lên trước khi chết hắn ánh mắt dần dần khôi phục thư thái làm thấy Diệp Tinh Hà một khắc này hắn ánh mắt lộ ra mừng rỡ, nhúc nhích bờ môi còn muốn nói điều gì nhưng đã là nói không nên lời thấy một màn này Diệp Tinh Hà mắt thử một nước tức giận giống to lão cẩu ta hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi dưới chân hắn hai đạo kình phong tuôn trào ra bay lượn hướng về phía trước nô lão lông mày cao gầy âm u nói tiểu xuất sinh lão phu đi trước một bước dứt lời thân hình hắn lóe lên tiến vào trong động quật. Ngoan. Sau một khắc, vách đá nhộn nhạo lên xích quang, khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, vẫn là chậm nửa bước, bị ngăn tại vách đá bên ngoài. Vách đá bên trong, nô lão mặt muối tràn đầy đắc ý, càn rỡ cười to, "Tiểu xuất sinh, không có kim Phật mắt chỉ đường, ngươi tuyệt vào không được. Mặc dù ngươi lửa giận thao thiên, lại có thể làm khó dễ được ta." Chương 881, địa tàng Phật tâm hỏa, tình thế bắt buộc. Hắn cười to vài tiếng, quay người hướng trong động quật đi đến. Mà lúc này vách đá bên ngoài. Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận bốc lên, một quyền đánh vào trên thạch bích. Ầm ầm. Vách đá rung động, một vòng xích quang dập dờn mà ra. Nhưng, vách đá hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, áp chế lửa giận, tâm tư thay đổi thật nhanh. Vách đá này bên ngoài cấm chế, mười phần kiên cố. Nghĩ muốn mạnh mẽ phá, cơ hồ là không thể nào. Suy tư một lát, hắn trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, thầm nghĩ, mở ra cửa vào này, nếu cần kim Phật mắt, ta thiên nhãn mệnh hồn, cũng là mắt loại mệnh hồn. Không ngại thử một lần. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động Thiên Nhãn mệnh hồn. Hắn đấy mắt một vệ thanh quang lóe lên, cảnh sắc trước mắt đại biến. Chỉ gặp cái kia vách đá bên ngoài, nổi lơ lửng từng đạo màu đỏ hào quang, lít nhấp lít nhít. Mà tại xích quang đan sen ở giữa, chính là cái kia hang đá chỗ. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, "Lão cậu, ta cái này đi vào làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, cuốn theo lấy màu xanh thần cương, đập ầm hạ vang một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi đều đang run dậy. cái kia màn sáng màu đỏ, ầm ầm phà toái, hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tán giữa thiên địa. Diệp Tinh Hà đúng là một quyền đem cầm chế đánh nát, hang đá bên trong, bùi đất dì dào hạ xuống, đất rung núi chuyển. Nô lão cũng biết được việc này, vẫn là sắc mặt đắc ý, mỉm cười nói, tiểu xúc sinh kia, thật sự là ngu xuẩn. Hắn coi là dựa vào man lực liền có thể có thể hắn còn chưa có nói xong, sau lưng một đạo kình phong kéo tới, lao cẩu, nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Nô lão nghe vậy, sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà về sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Ngươi, ngươi vào bằng cách nào? Diệp Tinh Hà cũng không đáp lời, một quyền hung hăng đánh tới hướng bộ ngực của hắn. Nô lão sau khi hết khiếp sợ, cũng không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh một tiếng: danh con đã ngươi truy vào đi tìm cái chết, vậy Lão Phu liền thỏa mãn ngươi. Tiếp theo, hắn thân thể chấn động, động thần cương. Khí thế mạnh mẽ bay lên. Khí thế kia có tới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Hắn ẩn dấu rất sâu. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không hề bị lay động, nắm đấm vẫn như cũ hung hăng đệ xuống. "Tiểu Súc Sinh, tiếp ta chiêu này lực khai sơn sông." Nô lao hét lớn một tiếng, cầm đao đánh xuống. Ánh đao màu đen, có tới dài hơn 8 mét, chém thẳng vào Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn không tránh cũng né, quyền kiếm thẳng oanh đao mang. Sau một khắc, Màu xanh thần cương hung hăng đụng vào đao mang phía trên, vang một tiếng vang thật lớn, hào quang mấy liệt. Cái kia màu đen đao mang nhìn như rựa sắc vô cùng, không gì không phá. Lại là không địch lại Diệp Tinh Hà quyền kình. Trong chớp mắt, màu đen đao mang ầm ầm phá toái. Nô lão con người bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Ngươi bất quá là thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu, tại sao lại mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh, người sắp chết, không cần biết. Hắn quyền thế không giảm, hung hăng đánh vào lưỡi đao phía trên. Lập tức vang lên kim qua giao kích thanh âm diệp tinh hà trên thân ánh xanh lấp lánh đã là thôi động bất diệt cản không thể lưỡi đao không tổn thương được hắn một chút ngay sau đó răng rắc. một tiếng vang giòn trường đao màu đen bị anh thành mảnh vỡ bốn phía bay vụn Nô lão chỉ cảm thấy một hồi cự lực truyền đến nước gan bàn tay máu tươi bốn phía hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lão đảo lui lại hai bước quay người muốn trốn trốn diệp tinh hà lông mày gấp vạn quát lạnh nói ngươi trốn được không dứt lời một quyền hung hăng đánh vào nô lão sau sống lưng phía trên, ầm, nô lão dường như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, bị đánh bay ra ngoài. Theo một tiếng hét thảm, hắn hung hăng đụng vào trên thạch bích, nô lão bưng bít lấy lồng ngực, dãy rụa hai lần, căn bản đứng không dậy nổi. Cuộc sống của hắn xương hết lần này tới lần khác vỡ vụn, đứt gân gãy xương. Tiếp theo, hắn hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, đang đằng sát khí, từng bước một tới gần. Nô lão cuống quít hô to, Diệp công tử, ngài, ngài đừng có giết ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, trên thân sát khí càng hơn, bộ pháp lại nhanh 3 phần. Nô lão ánh mắt bồi dối, không ngừng rẫy rủa hô to: Diệp công tử, ta nhưng thật ra là Thánh Man Giáo Tả Hộ Pháp, ngại như thả ta một cái mạng chó, ta có thể đưa ngài một trận đầy trời phú quý. Thánh Man Giáo. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi sững sờ, ánh mắt lấp lánh. Nô lão nhìn thấy một chút hy vọng sống, trong mắt tuôn ra vui mừng, vội và nói: Diệp công tử, chúng ta Thánh Man Giáo, thế lực lớn, trải rộng cả tòa đại thần ngài nếu là chịu vương tha ta, ta có khả năng đề cử ngài nhập giáo làm trưởng lão. đến lúc đó, làm cái đại hộ pháp, có hưởng bất tận linh thạch linh dược, còn có thể đại tấn mưu đến quan to lục hậu. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, gan tương chữ, cầu thí đại hộ pháp. ta không muốn. hiện tại, ta liền muốn làm thì ngươi. nô lão nghe vậy, mặt sám như cho, cũng quít hô to, không. Diệp công tử, hạ thủ lưu tình. ta còn có thể cho ngươi cái khác. trên người của ta Diệp Tinh Hà cũng không nói nhảm, bước nhanh đi vào trước người hắn, giơ chân lên hung hăng đạp xuống, phanh một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, nô lao đầu tại chỗ bị đạp thành bột máu. Thánh man giáo thật đúng là việc gác bất tận. Diệp tinh hà hừ lạnh một tiếng, ngươi này lão cẩu, chết chưa hết tội. Sau đó trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ nếu này lão cẩu là thánh man giáo người, nói không chừng ở trên người hắn có thể tìm tới vật hữu dụng. Nghĩ tới đây, hắn lấy xuống nô lão không gian giới chỉ tìm kiếm. Trong không gian giới chỉ, trừ bỏ có chút ít linh thạch linh thảo, còn có một tấm bản đồ. Tấm bản đồ kia miêu tả là cả tòa đại tần sơn hà, trên đó có thật nhiều màu đỏ đánh dấu. Diệp Tinh Hà tinh tế nhìn qua, lẩm bẩm nói: này chút màu đỏ đánh dấu, hẳn là thánh man giáo các nơi phân bộ. Mà ở trong đó, liền là bọn hắn tổng đàn. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống đất cầu lớn nhất đỏ đánh dấu phía trên. chỗ kia, tại đại tần cực nam biên cương, khoảng cách nơi đây cực xa. chờ thi đấu qua đi, lại nói việc này. Diệp Tinh Hà thu hồi địa đồ, quay người ra hang động. hắn tới đến bên ngoài sơn động. Đem lưu thiên cử đám người thi thể mai táng, này mới một lần nữa trở về hang động. Lại vào hang động, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ. Hang động nếu có cao hơn 10 mét, 10 phần rộng thùng thình, đỉnh động thạch nhũ mặt dây chuyền. Nếu đã đi tới vạn Phật quật. Diệp Tinh Hà ánh mắt nóng bỏng, nắm chặt nắm đấm, nói ra, địa tàng Phật tâm hỏa, ta tỉnh thế bắt buộc. Dứt lời, hắn sải bước, hướng hang đá bên trong đi đến. Đi nếu có trên dưới 100 bước khoảng cách, đen kỳ hang động, sáng lên điểm điểm huỳnh quang. Chỉ gặp cái kia hang đá từ ngoài khảm nạm lấy màu sắc rực rỡ tinh thạch, chiếu sáng hang động. Nơi đây rõ ràng có đao đũa đào đới dấu vết, con đường cũng thay đổi thành ba đầu. Diệp Tinh Hà như mày, hơi do xét, tuyển ở giữa đầu kia đi vào. Trong động quật phong cảnh cơ bản giống nhau, rất khó nhận biết hướng đi. Diệp Tinh Hà đi một khoảng cách, lại gặp được phân nhánh khẩu. Chương 882, quân ý. Sau nửa canh giờ, hắn đã đi mấy chục cái phân nhánh khẩu. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lại đứng tại một chỗ đầu đường, giống như đã từng quen biết. Hắn cau mày, ngắm nhìn bốn phía về sau. Hít sâu một hơi, ta lại về tới chỗ cũ. Nơi đây, đúng là hắn vừa mới tiến tới cửa hang. Quanh đi quẩn lại nửa canh giờ, đúng là nửa bước chưa đi. Nơi này, quả thực cổ quái. Lần này, Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng tiến lên, mà là ngừng chân tại chỗ, suy tư một lát. Nếu chỉ là địa thế, sẽ không giấu giếm được con mắt của ta. Ánh mắt hắn híp lại, thấp giọng thì thào, nơi này, ứng còn có chỗ quái gì? Nghĩ tới đây, hắn vận dụng thiên nhãn mệnh hồn, nhìn về phía trước. Diệp Tinh Hà đáy mắt một vệt thanh quang lóe lên. Địa thế lập tức sáng tỏ. Những cái kia hang đá, bốn phương thông suốt, kỳ thật cũng không khó đi ra. Nhưng, dưới mặt đất còn có một tầng trận pháp, sẽ mê hoặc người con mắt, dẫn đến chọn sai. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, lòng tin phóng đại, lại lần nữa bước vào trong hang đá. Lần này, hắn không có trận pháp mê hoặc, tiến lên hết sức thuận lợi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trước mắt xuất hiện một vệt bạch quang, đi vào về sau, rộng mở trong sáng. Đây là một chỗ thách thất, mười phần rộng lớn. Hang đá đỉnh Nằm đấm lớn màu trắng tinh thạch, hào quang lưu chuyển. Bốn phía trên vách tường, điêu khắc mấy chục tòa tượng đá. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, cuối cùng đi ra được. Tiếp theo, hắn đi ra phía trước, quan sát tượng đá. Những cái kia tượng đá đều có cao hơn 5m, sắc mặt hung ác, đỏ mặt răng nanh. Có thể hết lần này tới lần khác thân thể lại điêu khắc thành Phật Đà La Hán, mười phần quỷ dị. Diệp Tinh Hà như mày, quan sát tỉ mỉ một lát, lẩm bẩm nói, đây là lời còn chưa dứt, vách đá bỗng nhiên oanh một tiếng, rung động kịch liệt những cái kia tượng đá đúng là mở cái miệng rộng phát ra quái dị tiếng giống giống trong lúc nhất thời quái hống nổi lên bốn phía liên tiếp tượng đá phía trên kim quang lấp lánh từng đoàn từng đoàn màu vàng kim xương ngủ mở mịt mà ra Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt gión mũi chân lui lại mấy bước hắn sắc mặt cẩn thận nhìn chăm chăm đoàn kim màu vàng kim xương ngủ xương ngủ cuộn cuộn bất quá một lát hang đá bên trong ngưng tụ ra một biển mây. Vân Hải bước lên ở giữa một đạo kim sắc thân ảnh tại xương ngủ chậm rãi bên trong đi ra đó là Đỏ mặt răng nanh Kim Thân La Hán, mới vừa những cái kia tượng đá, vậy mà xuống lại. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, dò xét qua đi, nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng, này Kim Thân La Hán, không là xuống vật. Không đợi hắn lại nghĩ lại, cái kia ác mặt La Hán đã gầm thét kéo tới. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Màu xanh quyền đỉnh, hung hăng nện ở ác mặt La Hán trên thân. "Reng" một tiếng, cái kia La Hán thân ảnh hóa thành sương ngủ tiêu tán tại tại chỗ. Nhưng, một người ngã xuống, lại có mấy mười cái ác mặt la hán đứng ra. Chúng la hán theo Vân Hải bên trong đi ra, nam quyền đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Thạch ép năm đấm, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà như mày, thân hình lóe lên, tạm thời tránh mũi nhọn. Quyền kia đầu hung kích trên mặt đất, đá vụn bắn tung tóe, ném ra 3 mét sâu hồ to. Thấy Diệp Tinh Hà lùi lại, đám kia ác mặt la hán còn tưởng rằng hắn là sợ. Dôn dập cười khẳng khặc quái dị, ánh mắt lộ ra mỉa mai chi ý. Diệp Tinh Hà nhướn mày lại, cười lạnh nói, hang đá huyễn tượng mà thôi, còn dám chào phủng ta? Phá cho ta! Hắn hét lớn một tiếng, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Đại ban nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Lập tức thanh quang mãnh liệt, bóng người màu xanh trầm rãi nương tụ, nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đánh tới hướng đám kia ác mặt la hán. Vô một quyền này uy thế cực cường. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, kình phong nổi lên bốn phía. Đám kia ác mặt la hán rồn rập hoảng sợ giống to, bị một quyền đánh thành xương ngụm. Ngay sau đó, nóng nảy kinh phong thành gió lốc hình, tan ra bốn phía. Cắt đuổi cuộn cuộn, Vân Hải bốc lên. Trong chớp mắt, Vân Hải liền bị triệt để thổi tan, hết thảy đều kết thúc. Vân Hải tiêu tán không còn, ác mặt la hán cũng tiêu tán theo. Diệp Tinh Hà lại không gấp rời đi, mà là nhìn khắp bốn phía, quan sát tỉ mỉ. Mấy chục tòa tượng đá vờn quanh toàn bộ thạch thất. Tư thế đều có khác biệt, nhưng đều là thành ra quyền tư thái. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận khí thế. Đây là Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ tinh hỉ, quyền ý. Này Phật Đà quyền ý có ích cực lớn trong lòng của hắn run sợ một hồi, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, lĩnh hội quyền ý. hai thời cơ về sau, trước mắt tượng đá giống như là sống lại. số đạo hư ảnh tại Diệp Tinh Hà trước mắt vũ động. ngay sau đó, thân ảnh chất chồng, quyền ý tăng gấp bội. nguyên ngông quyền ý tràn vào trong lòng. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ trợn hiểu, hoảng sợ nói, thì ra là thế. Chỉ một thoáng, thanh quang mãnh liệt, sáng chói như tinh. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. đại ban nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chân tà ma. Diệp Tinh Hà sau lưng bóng xanh, dần dần ngưng kết. Trận mắt tròn xoe, thả tiếng giống giận. Nguyên bản chỉ có cao 10 mét bóng xanh, cất cao đến 20m. Màu xanh quyền ảnh, thế như sơn nhạc, ầm ầm phía hạ. Quyền rơi, đất dung núi chuyển. Một quyền này oai, có thể chấn thiên địa, Chu Tả Túy. Những nơi đi qua, vạn tịch vô sinh. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, cười ha ha, đại bàn nhược kim cương thần quyền, đã đột phá tới tầng thứ hai, Uy lực so đệ nhất trọng mạnh hơn gấp 5 lần không ngừng. Cho dù là thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phòng, ta cũng là có thể một quyền đem hắn vanh sát. Mà lại, chân tà ma có được tân thần thông, thoái hồn, thoái hồn, có thể trực kích kẻ địch mệnh hồn, khiến cho đạo cung chấn động. Cái gì người, mệnh hồn trực tiếp bị van vỡ. Diệp Tinh Hà cười ngạo nẽ, tiếp tục thâm nhập sâu vạn vật quật. Sau một nén nhang, đã tới cuối hành lang. Phía trước, một bộ xâm nhiên bạch cốt xếp bằng ở này. Mặc dù đã là bạch cốt, nhưng khí tức đã mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tiến lên tìm hiểu một phiên, lẩm bẩm nói chẳng qua là bạch cốt liền có khí thế như vậy người này khi còn sống nhất định là một phương cường giả chỉ thấy bạch cốt giữa hai chân để đó một viên tử kim lệnh bài lệnh bài như màu tím thủy tinh trong veo trong suốt dưới lệnh bài là một tấm xưa cũ quyển trục, đã là rơi đầy bụi trần diệp tinh hà cầm lấy quyển trục, nhẹ nhàng lắp một cái liền đem quyển trục mở ra lập tức bụi mù tứ tán diệp tinh hà phất tay bày đi điều tra trên quyển trục nội dung thánh man giao chúng kế thừa ta chi nguyện vọng lật đổ đại tần vương triều như thánh man giáo đệ tử tìm được thánh lệnh có thể thống ngự thánh man giáo thánh thú đến lúc đó liên hợp đại sở vương thất tiến đánh đại tần vương triều đại kế tất thành diệp tinh hà con mắt híp lại cười lạnh nói tốt một cái thánh man giáo ẩn nhận trăm năm chỉ vì lật đổ đại tần vương triều nghĩ đến nô lão lần này chính là vì thế tới thật tình không biết sẽ chết tại dưới kiếm của ta ngược lại bị ta lấy đến đây vật diệp tinh hà đem thánh lệnh cùng quyền chủ thu nhập không gian giới chỉ Rơi đi đại điện về sau diệp tinh hà trần trọc vạn vật quật Cuối cùng tìm được đi xuống cửa vào. Xuyên qua đen kịt đường hành lang, đi vào tầng thứ hai. Trên vách dài đèn, diễm hỏa nhẹ lay động. Diệp Tinh Hà phát giác được mấy đạo lạ lẫm khí tức giấu tại âm u chỗ. Hắn meo cặp mắt lại, trầm giọng quát, "Cút ra đây." Chương 883, người tới âm. Tiếng giống như sấm ở trong hành lang quanh quẩn. Bóng mở phía dưới, đi ra bảy tên võ giả, người cầm đầu là một tên thân mang áo bào sáng khỏe mạnh nam tử, trên dưới rõ xét Diệp Tinh Hà. Ngoại tông người. Tiếp theo, hắn lông mày hỏi nhiễu trận lạnh giọng chất vấn, cầu vặt, ngươi là vào bằng cách nào? dám lén xông vào ta Vạn Phật Tông mật cảnh, thật sự là thật lớn mật. Diệp Tinh Hà hơi như mày, khẽ cười nói, này Vạn Phật Quật, vốn là nơi vô chủ, khi nào trở thành ngươi Vạn Phật Tông bí cảnh rồi? áo bào xám nam tử nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, ngươi tên chó chết này, thực lực không đủ, lá gan cũng không nhỏ. trong vòng phương viên trăm dặm, ta Vạn Phật Tông một nhà độc đại. nơi này, nói là chúng ta, chính là chúng ta. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lắc đầu cười khẽ, như thế nói đến các ngươi cái này là cưỡng đoạt rồi ngươi áo bảo sám nam tử nghe vậy sắc mặt tức giận hắn lời làm lối ra sau lưng một vị áo bảo đen nữ tử quát đại sư minh không cần cùng tiểu xuất sinh này nói nhảm dám lén xông vào ta tông cấm địa nhìn ta làm thịt hắn ngoài ra mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoan lệ cao giọng kêu gào thằng danh con này thật sự là càn dỡ làm thịt hắn hừ tiến vào ta vạn phật quật mặt cảnh còn muốn sống ra ngoài nam mơ cùng tiến lên đem hắn lớn cắt tăng khối. Mọi người cao giọng hét lớn, dồn dập thôi động thần cương, muốn muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. lập tức hung hậu khí thế, phản phất giống như thao thiên sóng lớn, tôn trào ra. với anh khí thế giống như núi cao, ầm ầm ép hạ. trong mọi người thực lực người mạnh nhất, bất quá thiên hạ cảnh đệ lục trọng lâu. hai chân mềm lún, phù phu một tiếng, bị giảm xuống đất. mà cái kia áo bảo xám nam tử sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. không. Không có khả năng. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, hoảng sợ nói, khí thế của ngươi, như thế nào khủng bố như thế. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, người chết, không cần biết. Chỉ nghe chen một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm chẳng ra, máu tươi văng khắp nơi. Áo bảo xám sọ đầu của nam tử, ứng tiếng mà rơi. Máu tươi ba thước. Còn lại mọi người đều là bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật. Điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Tinh Hà tha cho bọn hắn một mạng. Diệp Tinh Hà trong mắt không có chút nào vẻ thương hại. Âm thanh lạnh lùng nói: "Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ?" Muật lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liên tục xuất kiếm. Tối tâm đường hành lang bên trong, kiếm quang thoáng hiện. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bỏ mình thời khắc, trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu không phải trêu chọc Diệp Tinh Hà, như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Keng. Thanh Thúy tiếng vang, truyền vào Diệp Tinh Hà trong hai. Chỉ gặp, cách hắn xa nhất tên đệ tử kia, trong tay nắm một viên phá toái ngọc phù. Hắn chống đỡ cuối cùng một hơi, diện mạo dữ tận nói tiểu tập thoái ta đã thông chi tà tông trưởng lão vạn phật quật chính là nơi chôn thầy người. diệp tinh hà nghe vậy cười lạnh mặc dù các ngươi tông chủ đích thân tới ta cũng giết không tha dứt lời hắn huy kiếm chém xuống hắn mang loé lên tên đệ tử kia một mệnh ố hô diệp tinh hà thu hồi trường kiếm quay người muốn đi gấp ai dám động đến ta vạn phật tông đệ tử đột nhiên một đạo hùng hậu tiếng nói như chung lớn khét đeo vang vọng đường hành lang chỉ gặp một tên hồng y hề lão giả đạp không tới trên thân khí thế cực kỳ mạnh mẽ, tựa như núi cao hung hăng ép hạ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng thiên hạ cảnh bắt trọng đỉnh phong khó đối phó. biết được cái này người cảnh giới, Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư ứng đối chi pháp. nhưng vào lúc này Hồng Y Diệp Lão giả tớm mắt, quét qua đệ tử thi thể, trong mắt của hắn bay lên một đoàn lửa giận, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói tiểu tạp trùng ta muốn làm gì ngươi. Hồng Y Diệp Lão giả hét lớn một tiếng, thôi động thần cương lực lượng đều hội tụ tại lòng bàn tay một trường quanh ra, cồn phong gào rít giận dữ, màu xanh đau gió, hướng về Diệp Tinh Hà lượn vòng tới, giống như có thể chạm đoạn không gian, sắc bén vô cùng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động thần cương lực lượng. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia Hồng Y Lễ Lão giả trong mắt hơi híp, lặng lẽ cười nói, nghị hoàng thủ, cho ta đứng tới đó. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một khối lệnh bài màu vàng trượt vào trong tay. Ngay sau đó, Hồng Y Lễ Lão giả thôi động lệnh bài, lệnh bài kia cùng vạn Phật quật bên trong đại trận kêu gọi lẫn nhau. Mời anh trong nháy mắt kim quang mãnh liệt, một đạo đạo kim sắc của sáng tại mặt đất tuôn ra. Diệp Tinh Hà đống nhiên cảm giác được, trong cơ thể thần cương vận chuyển khó khăn, dường như có đổ vật gì áp chế hắn thần cương, không tốt. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thầm nghĩ, này lão cẩu, trời ơi! Ngay sau đó, một vệt thanh quang ở trên người hắn lóe lên, bất diệt càng không thể. Hai cánh tay hắn đan sen, cản trước người, màu xanh đau gió phi tốc xoay tròn, chạm tại Diệp Tinh Hà trên hai tay, đương đương đương. Trong lúc nhất thời, Kim qua giao kích tiếng không ngừng, sắc bén màu xanh đau gió, chặt đứt điện hào quang màu xanh, sẽ rách Diệp Tinh Hà hai tay. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực, hung hăng đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn đập ầm ầm tại trên thạch bích, phát ra hoanh một tiếng. Lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn lăn xuống, đem Diệp Tinh Hà vùi lấp. Hồng Y Dì lao giả mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha, ta khối ngọc này phật lệnh, có thể lái được trong động đại trận, ép chế địch nhân tu vi. Danh Con, ngươi dám can đảm ở vạn Phật quật cùng ta đánh liền làm muốn chết. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, không được. nay lão cẩu, mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng có trận pháp đem trợ, tạm thời không địch lại hắn. Ta muốn tạm thời tránh mũi nhọn, tìm kiếm cơ hội phản kích. nghĩ tới đây, hắn vận chuyển Du Thiên Ngự Phong Quyết, quay người hướng hang động chỗ sâu mà đi. Hồng Y Diệp lão giả trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, càng rỡ cười to, danh con, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lâu đây. Diệp Tinh Hà mắt điếc ai ngơ, thân hình liên tục chớp động. Hồng Y Diệp lão giả như mèo trò vui háo tử không nhanh không chậm theo sau lưng một chén trà về sau Diệp Tinh Hà đi vào đường hành lang chỗ sâu nơi đây rõ ràng cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt Diệp Tinh Hà lách mình tiến vào ngắm nhìn bốn phía bốn phía đều là nóng bỏng rung nham, quỷ dị ngọn lửa màu đen từ từ bốc lên đây là Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào hoảng sợ nói ác phật luyện ngục Phật Tâm điệu Tàng hỏa chính là mạnh mẽ dị hỏa thường thường có được phối hợp hỏa diễm nay ác phật luyện ngục chính là do phối hợp hỏa diễm ngưng tụ mà thành Nay hỏa không thuộc về dị hỏa phàm chủ, như lửa không phải hỏa. Không chỉ uy lực cực lớn, có thể cháy võ giả mệnh hồn, còn không thể bị võ giả hấp thu. Người bình thường gặp được, thúc thủ vô sách. Diệp Tinh Hà cho mày, quay người mong muốn rời khỏi hang động. "Tiểu Súc Sinh, nhìn ngươi chạy chỗ nào?" Mà lúc này, Hồng Y Nhi và lão giả đã đuổi sát theo. Trước có sói, sau có hổ. Tựa hồ, cái này là cái tử cục. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Lão cậu, đã ngươi theo đuổi không bỏ, ta đây liền làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn cùng Hồng Ý Nhi lão giả buông tay đánh cược một lần. Có thể Hồng Y Nhi lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm, cười lạnh nói: "Tiểu Súc Sinh, ngươi còn muốn đánh với ta?" Chương 884, ngươi nằm mơ. Lão phu cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi liền đang chờ chết đi." Vừa dứt lời, thân hình hắn tránh gấp trở ra, huy trưởng thôi động lệnh bài. anh! Theo đinh thai nhấc góc tiếng động, đại trận lại lần nữa chuyển động. Lông ánh sáng màu vàng nóng, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ hang động lại là muốn đem Diệp Tinh Hà vây chết trong đó. Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, thân hình lóe lên, một quyền đánh phía cái kia lồng ánh sáng màu vàng. ầm, một tiếng vang trầm, nắm đấm đập ầm ầm hạ, màu vàng kim bừng sáng, dường như gợn sóng, nộn nhạo lên. Có thể cái kia lồng ánh sáng màu vàng lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Tinh Hà cho mày lầm bầm nói, đại trận này đúng là như thế chi kiên cố. Mà lúc này ngoài trận truyền đến Hồng Y Lão giả tiếng cười, Tiểu Súc Sinh đừng nghĩ phá vỡ lại trận. Lão Phu đã vận dụng. Ác Phật luyện ngục sát trận. Ngươi liền đợi đến, chết ở bên trong đi. Tiếp theo, hắn lại âm hiểm cười nói, lần này, La Phu có thể quang minh chính đại tiến đến, còn muốn tạ ơn ngươi. Vừa vặn có cơ hội, đi thu phục cái kia Phật tâm điệu tàng hỏa. Dứt lời, hắn lại cười to vài tiếng, lách mình rời đi. Mà lúc này, đại trận bên trong, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác được, sau lưng một hồi sóng nhiệt kéo tới, nhiệt độ không khí lên cao không ngừng. Hắn nhướng mày lại nhăn, đống nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ngọn lửa màu đen kia không ngừng bốc lên. Bất quá một lát, Nương tụ thành màu đen ác quỷ bộ dáng, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Hắc viêm ác quỷ lên tiếng gào thét, cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, né tránh một kích này. Sùi, một tiếng, cái kia Hắc viêm rơi vào trên mặt đá, đem nham thạch đốt ra cái lô lớn. Hắc viêm như như giỏi trong xương, không ngừng hướng lan tràn khắp nơi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, thầm nghĩ, này Hắc viêm cực kỳ khó dây dưa, ta như tiêm nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lúc này, bốn phía dung nham cuộn. Hắc viêm càng ngày càng nhiều, đã là đem Diệp Tinh Hà dồn đến chỗ chết. Hắc viêm ác quỷ cười khẳng khắc quái gì, dường như đắc ý, ép sát tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn môi, nói, thanh viêm thú, có thể ngự văn hỏa. Việc đã đến nước này, lại đỏ sức hắn đánh cược một lần. Đôi âm vừa dứt, trong mắt của hắn tràn ngập đầy vẻ kiên nghị. Đây là muốn, cực mệnh. Nay đánh cược một lần, ta chỉ có thể thắng. Cùng lúc đó, đạo cung chấn động, một vệ thanh quang bắn ra, giống như rồng giống, giống như hổ tiếng rống vang vọng hang động bành một tiếng ngọn lửa màu xanh bạo liệt mà mở cái kia bóng xanh đầu sư tử thân hổ thanh diễm quanh quẩn quanh thân từ từ nhảy lên thanh viêm thú đạp viêm mà ra hắc viêm ác quỷ thấy này thân thể đột nhiên chấn động dường như thấy hồng hoang manh thú nó hú lên quái gì quay người muốn trốn thanh viêm thú ngựa đầu gào thét bay nhào mà lên ván này ta cực thắng diệp tinh hà trong mắt tinh quang lấp lánh cười ha ha thanh viêm thú chính là vạn hỏa tinh Ác Phật luyện ngục cũng không thể thương nó một chút. Bất quá một lát, thanh viêm thú đã đem cái kia hắc viêm ác quỷ đều thôn phệ. Tiếp theo, nó kéo ra huyết buồn đại khẩu, không ngừng thôn phệ. Ngọn lửa màu đen đều bị thanh viêm thú nuốt vào trong bụng. Đợi cho thôn phệ hầu như không còn, thanh viêm thú ngọn lửa trên người bay lên, đúng là hình thành một cái đại hỏa cầu, đưa nó bao bao ở trong đó. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, không ngừng ở trong đó khuyết tán ra tới. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lẩm bẩm nói, "Thanh viêm thú, đây là tại hấp thu ác Phật luyện ngục." lúc này hắn cũng không nữa cuống cuồng, ngược lại tĩnh tĩnh chờ đợi. một lúc lâu sau, đoàn kia hỏa diễm đã theo màu xanh chuyển thành màu đen, ầm ầm bạo liệt. thanh viêm thú chân đạp hắc hát viêm, chậm rãi đi ra, thân thể của nó hình đã có cao 10 mét, so với trước lớn hơn một vòng. ngọn lửa trên người cũng đã theo màu xanh biến thành xanh đen giao nhau, uy thế càng mạnh. thanh viêm thú mệnh hồn tấn cấp trở thành địa giai ngũ phẩm. luyện ngục thanh viêm thú, thấy này Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười nói, thật đúng là nhân họa đắc phước cái này địa hỏa đại trận đã là khốn không được ta dứt lời hắn vung lên ống tay áo chỉ hướng luyện ngục thanh viêm thú hóa khải hỏa diễm phun trào ở giữa luyện ngục thanh viêm hóa thú làm xanh đen khôi giáp bao trùm diệp tinh hà nếu đường hành lang ra không được ta đây liền đạp hỏa mà đi diệp tinh hà quay đầu nhìn về phía ao nham tương bước ra một bước hắn chạy như bay nóng bỏng rung nham tứ tán bắn tung tóe luyện ngục thanh viêm thú vạn hỏa bất xâm. cái kia nóng bỏng rung nham không thể gây tổn thương cho hắn một chút diệp tinh hà một đường bay nhanh Xuyên qua dung nham. Dung nham một chỗ khác, là một đầu rộng lớn đường hành lang, trong đó đèn đuốc sáng trưng. Diệp Tinh Hà hơi quan sát, đi vào đường hành lang bên trong. Nếu có trên dưới 100 bước về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Này là một tòa thạch thất. Diệp Tinh Hà dương mắt dò xét bốn phía, chỉ thấy trên vách tường vẽ đầy cổ Phật bích họa, sinh động như thật. Trong thạch thất vị trí, là một tòa tế đàn. Trên đó là một tôn màu vàng kim Phật đà, cao như 78 8 mét, chân đạp đài sen, lơ lửng giữa trời. Ma Phật đà trong lòng bàn tay Một đoàn ngọn lửa màu vàng từ từ nhảy lên, kim quang như sóng biển, vòng vòng khuyết tán mà ra. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vợ kịch chi sắc, hoảng sợ nói, "Đây là Phật Tâm Điệu Tàng Hỏa?" Vừa dứt lời, thách thất một chỗ khác, đông nhiên vang lên ầm ầm tiếng. Chỉ gặp một đám mặt người mang vẻ hưng phấn xông vào thách thất. Người cầm đầu chính là vị kia áo bào đỏ lão giả. Cái kia áo bào đỏ lão giả thấy địa tàng Phật Tâm Hỏa, sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, tàng Phật Tâm Hỏa." Lão phu ẩn nốt vạn Phật Tông hơn 10 năm, cuối cùng có thể được đến này đoàn dị hỏa địa tàng phật tâm hỏa là của ta mà lúc này diệp tinh hà hàn quang hiện lên trong mắt thấp giọng cười lạnh của ngươi làm ngươi xuân thu đại ngộ hắn khẽ quát một tiếng thân hình chớp động bay lượn mà lên đạo cung bên trong chư thiên thần ma tháp rung mạnh hắn chấn tay áo vung lên trên bàn tay lập tức xuất hiện một đạo vòng xoáy đen kịt vòng xoáy phi tốc xoay tròn phản phất giống như thâm viên miệng lớn đem phật tâm địa tàng hỏa nuốt vào trong đó địa tàng phật tâm hỏa đã được thu vào chư thiên thần ma tháp bên trong Chuyện gì xảy ra? Phát sinh biến cố, áo bào đỏ lão giả đám người, sắc mặt đột biến. Áo bào đỏ lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị, hoảng sợ nói, "Tiểu tạp trùng, ngươi vậy mà không chết?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Lão cẩu, coi như ngươi chết 100 lần, ta cũng sẽ không chết." "Này dị hỏa, ta trước hết nhận." Hồng Y Liễu lão giả sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát, "Vô vọng! Đối đại ta làm thì ngươi, lại từ trong tay ngươi lấy đi dị hỏa cũng không được." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lại lần nữa lấy ra lệnh bài, thôi động trong cơ thể thần cương. Lệnh bài hào quang sáng lên, vạn vật quật bên trong đại trận lại lần nữa vận chuyển. Một áp lực trầm trọng nghiến ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Có thể Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không kinh hoàng chi ý. Hồng Y Liễu lão giả âm độc cười một tiếng, có đại trận ở đây, ta nếu muốn giết ngươi, như là giống chết một con kiến dễ dàng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, ngươi có khả năng thử một chút. Hồng Y Liễu lão giả tầm mắt phát lạnh, trong lồng ngực lửa giận dâng lên. Muốn chết? Hắn hét lớn một tiếng, thôi động trong cơ thể thần cương, phóng tới Diệp Tinh Hà. Chỉ gặp, áo bào đỏ lão giả lật bàn tay một cái, một thanh màu xanh trường côn trượt vào trong tay. Chương 885, trường Không Hắc hát Viêm. Trong cơ thể thần cương tuôn trào ra, côn bên trên ánh xanh tăng vọt mà ra. Chỉ một thoáng, gió lốc gào thét mà lên, điên cuồng gầm thét. Hồng Y Nhi lão giả hai tay nắm chặt trường côn, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Phong ảnh ngàn tuyệt côn. Trường côn đập xuống thời điểm, đúng là theo côn bên trên phân ra hơn ngàn đạo côn ảnh hư thực khó phân biệt, đem Diệp Tinh Hà bao phủ trong đó. bất quá, Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh nhạt thoáng nhìn, đã là hiểu rõ hào diệu trong đó. này chút côn ảnh, đều là hư hảo. chỉ có lao giả trong tay một côn này, mới là hắn chân chính sát chiêu. Diệp Tinh Hà cười lạnh, mặc cho Hồng Y đi để lao giả một côn này, nện ở trên khải giáp. cong tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn bộ hang đá. trường côn nện ở trên khải giáp, chẳng qua là lưu lại một đạo rất nhỏ bệnh ngấn nhỏ bé không thể nhận ra. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Hồng Y Diệp lao giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Ta một cách này đủ để chém giết cùng cảnh giới võ giả, ngươi làm sao lại lông tóc không thương? Diệp Tinh Hà cười lạnh, cũng không trả lời. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay tuôn ra quần quần hát viêm. Này hát viêm, ngươi có thể nhận ra. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, như sấm sét nổ vang. Hồng Y Diệp lao giả con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, đây là ác phật luyện ngục chi hỏa. Ngươi có thể trưởng khống này hắt viêm. Ác Phật luyện ngục, hung danh truyền xa. Này đen kỳ hỏa diễm, chạm vào chắc chắn phải chết. Tuyệt không còn sống cơ hội. Hồng Y lìa lao giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đã là lòng sinh thói ý. Hắn khẽ cán môi, hư lạnh một tiếng, danh con, tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng. Đối đại ta hồi trở lại tông môn xin giúp đỡ, tìm tới người giúp đỡ. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn muốn chết. Dứt lời, hắn đung nhiên quay người, hướng cửa hang mau chóng vút đi. Diệp Tinh Hà trên mặt lanh ý càng thịnh, muốn chạy trốn. người trốn được không? tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, một cổ cực nóng khí tức đung nhiên bốc lên, chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân hắc hát viêm kịch liệt bùng cháy, cuồn cuộn hát viêm, hóa thành luyện ngục thanh viêm thú hư ảnh, hướng Hồng Y hể lão giả nghiền ép mà đi. a, theo một tiếng hét thảm, áo bào đỏ lão giả trong nháy mắt bị hắt viêm bả phủ, hắn ngã nhào trên đất, liều mạng dãi rửa, nhưng không làm nên chuyện gì, cái thứ hát viêm dường như như giỏi trong xương, căn bản không bỏ rơi được. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi thẳng về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có đại trận tương trợ lại có thể thế nào? Như trước vẫn là muốn chết. sâu kiến, trung quy là sâu kiến. hắc viêm bên trong, hồng y lìa lão giả mặt mũi tràn đầy thống khổ. ta sai rồi, ta biết sai rồi. công tử, van cầu ngài dung tha ta. Thê lương tiếng kêu to, vang vọng thạch thất. diệp tinh hà đối xử lạnh nhạt tương quan, thờ ơ. bất quá một lát, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, dần dần tan biến. hắc viêm tán đi, hồng y lìa lão giả đã bị đốt thành cho bụi. diệp tinh hà vẻ mặt hờ hững, thu hồi tầm mắt, dò xét bốn phía. Phật tâm điệu tàng hỏa đã thu, là thời điểm rời đi. Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chẳng qua là lúc đến con đường đã bị phong tỏa, như muốn đi ra ngoài còn cần thay đường đường. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, suy tư một lát. Tiếp theo, thân hình lóe lên, đúng là hướng về áo bào đỏ láo giả tới cửa hàng mà đi. Cùng lúc đó, vạn Phật tông tông chủ lại điện trong tinh thất, một tên người mặc trường bào màu xanh, thon dài thẳng tắp nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ. Tông chủ. Xảy ra chuyện, Phật tâm điệu tàng hỏa bị người khác lấy mất. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một lão giả thanh âm. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Tông chủ chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt không vui, Phật tâm điệu tàng hỏa bị đệ tử bản tông tu lấy, là thiên đại hỷ sự. Chuyện tốt bừng này, vì sao muốn bối rối? Ngoài cửa lão giả âm thanh run rẩy nói, thu lấy dị hỏa người, cũng không phải là đệ tử bản tông mà là một tên ngoại tông người. Cái gì? Tông chủ mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, vội vàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn ánh mắt lạnh như băng, như lưới đao trầm giọng nói vạn phật quật bên trong sao sẽ xuất hiện ngoại tông người người trưởng lao kia hoảng sợ không thôi ấp đúng ban thiên lúc này mới lên tiếng lao phu không biết thỉnh tông chủ thứ tội tông chủ vẻ giận dữ càng thịnh phẫn nộ quát phế vật còn không tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò tìm tới tiểu xuất sinh kia nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh sau đó nắm dị hỏa mang về cùng lúc đó diệp tinh hà đã đi ra vạn phật quật hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía trước mắt là một tòa hoàng sơn cách đó không xa có thể thấy cao ngất kiến trúc đại điện liên miên chập trùng nay hẳn là vạn phật tông tông môn chỗ diệp tinh hà nhíu mày thấp giọng nỉ non nơi này không nên ở lại lâu muốn mau rời khỏi Dứt lời hắn thôi động thần cường muốn muốn ly khai đúng vào lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét danh con chúng ta vạn phật tông chí bảo ngươi còn muốn trốn đi nơi nào diệp tinh hà nhíu mày nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một thân lấy áo bào xe người đạp không tới cái này người chính là vạn phật tông tông chủ Trần chân, chân Núi. Hắn đi theo phía sau một đám bạch bảo trưởng lão, khí thế hùng hổ. Trần Chấn Núi ngạo nghễ đứng tại không trung, nhìn xuống phía dưới Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tất cả trưởng lão tan ra bốn phía, đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó, mắt thấy liền muốn động thủ. Diệp Tinh Hà tầm mắt liếc qua mọi người, mặt không đổi sắc, cười lạnh, "Ta vì sao muốn trốn?" Nghe vậy, tất cả trưởng lão cười vang. "Thằng danh con này, sợ là bị sợ choáng váng a. Chúng ta tông chủ, có thể là thiên hà cảnh đệ cự trọng lâu sơ kỳ, giết hắn!" chẳng qua là động động ngón tay thôi. Tiểu Súc Sinh, giao ra Phật Tâm Điệu tàng hỏa, còn có thể để ngươi chết thoải mái điểm. Chúng dài hận không thể, lập tức đem Diệp Tinh Hà nghiền xương thành cho. Đoạt lại dị hỏa, lập công tru tội. Chân Chấn núi tầm mắt lạnh lẽo, mỉm cười nói, liền bực này phế vật, còn có thể cướp đi dị hỏa. Các ngươi cũng đều là phế vật, đều cho bổn tông chủ lan đi. đám tiêu trưởng lão nghe vậy, lập tức sắc mặt khó coi, lặng ngắt như tờ. Không người dám nhiều lời, lập tức thối lui mấy bước. Tiếp theo Chấn chấn chân núi đạp hư không, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, "To gan lớn mật tiểu Súc sinh, còn không tranh thủ thời gian giao ra Phật tâm điệu tàng hỏa. Như thế, lão phu còn có thể lưu ngươi cái toàn thời. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, "Dị hỏa vốn là vật vô chủ. Ngươi Vạn Phật Tông, dựa vào cái gì cưỡng ép chiếm cứ?" Chân chấn núi nghe vậy, cười ha ha, "Tiểu Súc sinh, ta nhìn ngươi là sợ choáng váng. Ngươi nhìn ta Vạn Phật Tông." Nói xong, hắn vung lên ống tay áo trực chỉ vạn Phật tông đỉnh núi liên miên chập trùng đại điện đại tần Nam quan ta vạn Phật tông độc chiếm vị trí đầu bằng ta vạn Phật tông thực lực chỉ cần mong muốn chính là ta Diệp Tinh Hà hơi nhũ mày khẽ cười nói nguyên lai like, liền là một đám không thèm nói đạo lý cường đạo lão cậu, không cần nhiều nhiều lời nghĩ muốn giết ta ngươi có khả năng thử một chút chân chân núi như mày lại phẫn nộ quát tiểu xuất sinh ngươi này là muốn chết lời còn chưa dứt trên người hắn bay lên hùng hậu khí thế bằng bạc nghiền ép mà xuống giống như núi cao Hùng hăng nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà ngạo nghẽ mà đứng, đúng là không bị ảnh hưởng chút nào. Tiểu Súc Sinh, có chút bản lĩnh. Chương 886, luyện hóa. Trần trấn Sơn trong mắt lửa giận, qua trong giây lát, nhảy lên tới cực hạn. Hắn thôi động trong cơ thể thần cương, sáng lên kim quang áo ánh, phóng lên tận trời. Thần cương ngưng kết thành một tôn cao 10 mét màu vàng kim cổ Phật, ba đầu sáu tay, dữ tợn đáng sợ. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng cổ Phật sáu quyển cùng nhau xoay ra, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói: "Điều trùng tiểu kỹ. Ngay sau đó, hắn thân thể chấn động, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà soi lưng bóng xanh, dần dần ngưng kết. Chân mắt dữ tợn, gầm thét chân thiên. Bóng xanh có tới cao 20m, màu vàng kim cổ Phật tại bóng xanh trước mặt, như học theo hài đồng. Trần Chấn Sơn hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, "Tiểu Súc Sinh, không nghĩ tới ngươi còn có bực này võ kỹ. Nhưng, hôm nay ngươi gặp được ta, vẫn như cũ muốn chết." Dứt lời, trong cơ thể hắn thần cương tuôn ra, bóng người vàng lóng lại nhanh mấy phần. Cùng lúc đó, bóng xanh đấm ra một quyền, màu xanh quyền ảnh, thế như Thái Sơn, ầm ầm đập xuống. Quyền phong giống như có thể cuốn lên ngàn tầng sóng biển, bao phủ mà đi. Quyền rơi, đất rung núi chuyển. Mà lúc này, Trần Trấn Sơn thần sắc cứng lại, đột nhiên phốc một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy, quyền phong thổi đánh vào người, như là lưỡi dao, đâm thẳng đạo cung. Đạo cung chấn động không thôi, mệnh hồn gần như pha toái Cái kia cuồng bạo quyền phong, đang ẩn chứa thần thông, thoái hồn. Ngay sau đó, Chân Trấn Sơn tinh thần một hồi hốt hoảng, khó mà chống cự. Chỉ nghe phanh một tiếng, bị màu xanh quyền ảnh anh thành huyết vụ đầy trời, tung bay bay là tả, nhuộn đỏ đại địa. Tất cả trưởng lão đều là trừng lớn hai mắt, ngu ngơ tại tại chỗ. Tốt nửa ngày, mọi người mới giật mình hoàn hồn, như vỡ tổ kinh hô. Thiếu niên này chẳng qua là một quyền, liền đem tông chủ đánh sát. Không, tuyệt không có khả năng này. Hắn chẳng qua là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, làm sao sẽ mạnh như vậy? này nhất định là huy tượng, nay tiểu tạp thoại, nhất định là đang lừa gạt chúng ta. Mọi người không muốn tin tưởng, càng không thể tin được. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng quay đầu, lạnh lùng quét nhìn mọi người. Trong lòng của hắn, sắc ý tăng lên một bậc, cho đến đỉnh phong. Trong mắt của hắn hàn mang phong trào, quát khẽ nói, "Ngươi Vạn Phật tông người, chiếm núi làm vua, làm việc bá đạo. Có thể vì dị hỏa giết người, càng biết đi mặt khác chuyện ác. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền thay trời hành đạo, diệt ngươi Vạn Phật tông." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, đống nhiên thôi động thần cương lực lượng. Bàng ba hùng hổ khí thế, như cự lang thao thiên, điên cuồng tuôn ra. Với anh, khí thế như núi, ầm ầm ép hạ. đám kia trưởng lão, thực lực người mạnh nhất, bất quá thiên hạ cảnh đệ thất trọng lâu. Thế nào lại là Diệp Tinh Hà đối thủ? Mọi người nhất thời dưới chân mềm lún, phù phù tiếng không ngừng, dồn dập quỳ dạp xuống đất, dập đầu như bầm tỏi, cao giọng cầu xin tha thứ. Chúng ta biết sai rồi, biết sai rồi. Tiền bối, còn mời ngài thả ta chờ một con đường sống, chúng ta chịu vì ngươi làm trâu làm ngựa. Van cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Bất quá một lát mọi người đập đến đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không dám dừng lại. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, sát tâm đã quyết. Hắn cười lạnh không nói, "Thôi động thần cương, tiến vào trong đám người." Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Hắn liên tục ra quyền, nện ở tất cả trưởng lão trên lồng ngực. Lập tức, tất cả trưởng lão trong miệng nôn như điên máu tươi, chết thảm tại chỗ. Đi ngang qua Vạn Phật Tông đệ tử thấy, như điên hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá nửa canh giờ, cả tòa Vạn Phật Tông đã là tin tức bay đầy trời. Vạn Phật Tông có một vị kinh địch đang ở đổ sát, tông chủ đều bị người kia giết, tan đàn sể ngẽ vạn phật tông đệ tử đều là hướng tông chạy ra ngoài, mà Diệp Tinh Hà đem mọi người không gian giới chỉ cùng nhau thu hồi, thuận tiện nhìn lướt qua, trần trấn sơn trong giới chỉ có không ít huyền giai công pháp, linh đan diệu dược, cao giai linh thảo càng là vô số kể, còn có cái kia linh thạch trông chất như núi có tới hơn trăm vạn, có thể nghĩ hắn đến tuổi cùng mượn vạn phật tông uy danh vơ vét nhiều ít bảo vật, đột nhiên Diệp Tinh Hà lông mày níu lại phát hiện một viên màu bạc tảng đá. Tảng đá kia, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu bạc, tản mát ra tia sáng chói mắt. Trên đó, ánh sáng màu bạc lưu chuyển, như mây mù mở mịt mà lên. Rõ ràng trong mây mù, còn có rất nhỏ hồ quang điện nhảy lên, dấu giếm sắc cơ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, lại là Huyền Lôi thân thiết. Gen đúc tiến vào thần lôi lưu hỏa kiếm bên trong, lại có thể tăng lên hắn phẩm giai. Thu độ tốt, hắn không còn lưu lại, đạp không mà lên, thẳng đến linh vân trấn mà đi. Diệp Tinh Hà trở lại Linh Vân trấn về sau, trực tiếp ngồi phi thuyền trở về tông môn. Phi thuyền bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Hắn hơi suy tư, trầm giọng thì thào, hồi đến tông môn còn cần năm ngày, ta trước luyện hóa Phật Tâm Điệu Tàng Hỏa. Nghĩ tới đây, hắn đắm chìm thần tâm, đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong. Trong tháp, ngọn lửa màu vàng hình như có linh tính, từ từ nhảy lên. Không giống với mặt khác dị hỏa, Phật Tâm Điệu Tàng Hỏa, nhìn như mười phần ôn thuần. Nhưng, Diệp Tinh Hà rõ ràng, bất luận cái gì dị hỏa đều có mạnh mẽ uy lực. Mong muốn triệt để thu phục Phật Tâm Điệu Tàng Hỏa, còn phải cần một khoảng thời gian. Tiếp theo, hắn thôi động Thần Cương, chậm rãi hướng Phật Tâm Điệu Tàng Hỏa bao bọc mà đi. Suy! Tại Thần Cương chạm đến Phật Tâm Điệu Tàng Hỏa trong nháy mắt, hỏa diễm tăng vọt. Ngọn lửa màu vàng từ từ bốc lên, còn kèm theo nhiều thai ma âm. Lập tức, Diệp Tinh Hà tinh thần chấn động, trong đầu hiển hiện một tôn Phật đà hư ảnh. Cái kia Phật đà hư ảnh, khí thế thao thiên, trấn áp tứ hải. Là lửa Phật âm lọt vào thai, để cho người ta hoa mắt chóng mặt. Mà lúc này ngọn lửa màu vàng nóng kia cũng chậm chậm tới gần Diệp Tinh Hà, dường như muốn đem hắn đốt sống chết tươi. Diệp Tinh Hà cho mày, thầm nghĩ, Phật Tâm điệu Tàng hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền. Nương theo Phật âm, có thể nhiễu loạn thần tâm. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, gọi ra luyện ngục thanh viêm thú. Giống. Theo một tiếng thú giống, luyện ngục thanh viêm thú đạp viêm mà ra. Tiếp theo, nó khống chế đen ngọn lửa màu xanh, hướng ngọn lửa màu vàng áp chế mà đi. Cái kia Phật Tâm Tàng hỏa lập tức co lại thành một đoàn, dường như tại run lẩy bẩy. Luyện ngục thanh viêm thú chính là vạn hỏa chi địch. Nay Phật tâm điệu tàng hỏa, tại trước mặt nó cũng phải cúi đầu. Kể từ đó, luyện hóa liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, ý cười đầy mặt. Tiếp theo, hắn nín thở ngưng thần, bắt đầu luyện hóa Phật tâm điệu tàng hỏa. Màu xanh thần cương, bao trùm ngọn lửa màu vàng, chấm rãi luyện hóa. Một lúc lâu sau, Phật tâm điệu tàng hỏa đã bị Diệp Tinh Hà triệt để luyện hóa. Mà lúc này, bên trong đan điền của hắn đang có một trận dị hỏa đại chiến. Thôn phệ quỷ hỏa đã đem hồng liên đêm hỏa thôn phệ hơn phân nữa. Màu đỏ thám liên hỏa đã triệt để biến thành màu đen âm lãnh thấu xương Phật tâm địa tàng hỏa vây quanh thôn vệ quỷ hỏa chậm rãi chuyển động, bất quá một lát đã triệt để đem hắn bao vây. Cái kia thôn vệ quỷ hỏa cảm nhận được nguy hiểm đột nhiên bay lên phóng tới Phật tâm địa tàng hỏa. Ngay sau đó một hồi chói thai suy suy tiếng vang lên thôn vệ quỷ hỏa đụng phải Phật tâm địa tàng hỏa trong nháy mắt băng tiêu tuyết tan hai loại dị hỏa tương sinh tương khắc thôn vệ quỷ hỏa không phải bản thể tự nhiên không phải Phật tâm tàng lửa đối thủ nó lập tức co lại thành một đoàn, run lấy bẩy. nhưng mà Phật Tâm Địa Tàng sống mái với nhau chưa dừng lại, tiếp tục hướng nó bao bọc mà đi. chương 887, đột phá đến lục phẩm luyện đan sư thời cơ. trong lúc nhất thời, suy suy tiếng không ngừng. chốc lát sau, thôn vệ quỷ hỏa đã bị Phật Tâm Địa Tàng hỏa thôn vệ. trong đan điển, kim quang mãnh liệt. Phật Tâm Địa Tàng hỏa hấp thu hai loại dị hỏa, hình dáng đại biến, màu vàng kim liên hỏa phía trên có đạo Phật đà hư ảnh, như ẩn như hiện, uy lực càng hơn trước đó. trong phòng. Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm chọt khí, mở bừng mắt ra. Hắn miết miệng lên ý cười, thôn vệ quỷ hỏa chi lo đã triệt để giải trừ. Bây giờ ta dị hỏa chi lực tăng cường, có thể luyện chế một lọ đan dược thử một chút. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động phật tâm điệu tăng hỏa, bắt đầu luyện đan. Ngọn lửa màu vàng nhập vào xuất ra mà ra, bao trùm huyết sát luyện ma đỉnh. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, luyện chế hồi long đan. Sau nửa canh giờ, luyện chế hơn phân nửa. Đồng nhiên, đạo cung bên trong, luyện ngục thanh viêm thú ngửa đầu gào thét, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng xanh, đi vào huyết sát luyện ma đỉnh bên cạnh. Chỉ gặp, luyện ngục thanh viêm hóa thú làm lớn chừng quả đấm hư ảnh, quay quanh huyết sát luyện ma đỉnh xoay tròn. Trong lò hỏa diễm, đồng nhiên tăng giọng. Luyện ngục thanh viêm thú đây là diệp tinh hà hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, tại giúp ta luyện đan. Luyện ngục thanh viêm thú có thể tùy ý khống chế hỏa diễm, luyện được đan dược, phẩm chất đem sẽ tăng lên rất nhiều. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Đạo cung chấn động, cũng không dừng lại. Ngay sau đó, Long văn tử kim đỉnh hóa thành ánh sáng tím, hiện lên ở diệp tinh hà đỉnh đầu. Nó hình như có cảm ứng, trên thân ánh sáng tím mãnh liệt. Luyện ngục thanh viêm thú phi thân tiến vào Long văn tử kim đỉnh bên trong, vờn quanh một vòng. Long văn tử kim đỉnh bên trong, dấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Không lồ hỗ lực, tràn vào trong đó. Long văn tử kim đỉnh đúng là tại luyện ngục thanh viêm thú trợ giúp dưới, tiến thêm một bước. Chốc lát sau, Long văn tử kim đỉnh bốn phía, dâng lên năm vòng vầng sáng màu đen. Long văn tử kim đỉnh, tấn cấp đến địa giai ngũ phẩm đồng thời một cỗ xưa cũ khí tức phụng dưỡng đến Diệp Tinh Hà trong thân thể lập tức hắn đối với luyện đan cảm ngộ nâng cao một bước Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ cười nói ta có thể đột phá đến lục phẩm luyện đan sư khoảng cách chính thức tấn cấp chỉ kém luyện chế một lần lục phẩm đan dược hai ngày về sau ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa công tử Hàm Dương Thành đến nghe vậy Diệp Tinh Hà thu hồi huyết sát luyện ma đỉnh bước nhanh ra ngoài đi đến Hàm Dương Thành vẫn như cũ là ngựa xe như nước phồn vinh hương thịnh Diệp Tinh Hà nhưng không có tâm tư dừng lại bước nhanh chạy về tông môn sau ba ngày liền là tông môn thi đấu hắn không có thời gian chậm trễ sau hai canh giờ diệp tinh hà trở lại giao quan phòng tạm làm nghỉ ngơi sáng sớm ngày thứ hai hắn đang ở khoanh chân tu luyện ngoài cửa vang lên một hồi kêu gọi diệp sư đệ nghe nói ngươi trở về diệp tinh hà nghe tiếng mở bừng mắt ra mở cửa nhìn lại chỉ gặp lưu tuyết nhu vẻ mặt tươi cười thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào diệp tinh hà trong lòng ấm áp cười cười hôm qua vừa trở về Tuyết Nhu sư tỷ tìm ta, là có chuyện gì không? Lưu Tuyết Nhu cười nói, ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện đem tháng này đan dược cầm một thoáng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười nói, đan dược còn chưa luyện chế, buổi chiều đưa qua cho ngươi. Tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, kinh ngạc nói, Diệp sư đệ, thực lực ngươi có phải hay không lại có tăng lên? Ngươi thực lực hôm nay, tìm thường trưởng lão đều không phải là đối thủ của ngươi, thi đấu thời điểm nhất định có thể rực rỡ hào quang. Diệp Tinh Hà nụ cười càng sâu, chắp tay một cái, Mượn sư tỷ cắt luôn, ta này cũng là lời thật lời nói thật. Lưu Tuyết Nhu cười cười, chắp tay mãi biệt, vậy chúng ta buổi chiều gặp lại. Đại nàng sau khi rời đi, Diệp Tinh Hà trở về trong phòng, bắt đầu luyện chế đan dược. Lúc xế chiều, trong phòng đan mùi thơm khắp nơi. Cần thiết đan dược đã luyện xong, Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi huyết sát luyện ma đỉnh, đứng dậy hướng chí tôn tinh minh đi đến. Hắn theo đại lộ, xuyên qua toái tinh phong quảng trường, đi vào chí tôn tinh minh cổng. Diệp Tinh Hà vừa đạp vào trong cửa, liền nghe đến bên trong một hồi giận mắng. Các ngươi đam phê vật này, liền sẽ lãng phí ta trí tôn tinh minh tài nguyên. Còn không cút nhanh lên! Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Nô Nhược Hi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khỏe mắt còn có nước mắt, nàng khẽ cắn môi son, cao giọng quát: Dạng này trí tôn tinh minh, không đợi cũng được. Đám tiên linh đàn tinh minh nữ đệ tử theo sát ở sau lưng nàng. Tôn Thiệu Thành, ngươi khinh người quá đáng. Châu Dương Phong, ngươi thừa dịp Minh Chủ cùng Diệp sư huynh không tại. Ước hiệp chúng ta, chúng ta Linh đàn Tinh Minh không nhận này khí. Nhược Hi sư tỷ, chúng ta đi. Chúng nữ cũng là lòng đầy cam phẫn, quay người muốn đi gấp. Mà lúc này, chúng nữ trước người, đứng đấy một đám trí tôn Tinh Minh đệ tử. Người cầm đầu chính là Châu Dương Phong. Châu Dương Phong bên cạnh, đứng đấy một vị thân mặc áo bào tím, khuôn mặt trắng non thanh niên. Nay người chính là trong miệng mọi người tôn thiệu thành. Châu Dương Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý, vỗ vỗ tôn thiệu thành bả vai. Có tôn sư huynh tại, ngươi cho rằng ta còn có thể sợ Diệp Tinh Hà? Tôn sư huynh cũng là ngũ phẩm luyện đan sư, mà lại sắp tấn cấp lục phẩm. Tại ta bắt đầu kiếm phái, trưởng lão gặp đều muốn lấy nhượng ba phần. tôn thiệu thành cao cao ngẩng đầu lên, cười ha ha, châu sư đệ, quả khen. bất quá đối phó cái kia gọi cái gì tinh hà đồ đần độn, ta vẫn là dễ như trở bàn tay. nói xong, hắn lạnh lùng liếc mắt nô nhược hy đắng người, cười lạnh nói, các ngươi đam phế vật này còn không cút nhanh lên. nô nhược hy khẽ cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi. nhưng vào lúc này, quát lạnh một tiếng vang vọng sân nhỏ không cần đi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, bước đi lên đến đây. Nô Nhược Hi nhìn thấy hắn, sắc mặt mừng rỡ, hoảng sợ nói: Diệp sư đệ, ngươi hồi trở lại đến, đến rồi. mới vừa Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói: Nô sư tỷ, mới vừa ta đều thấy được. tiếp xuống giao cho ta, ngươi không cần phải để ý đến. dứt lời, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng rơi vào Châu Dương Phong trên thân, mỗi chữ mỗi câu, Châu Dương Phong, ngươi có phải muốn chết hay không? lời nói cực sự lạnh lẽo càng có một tia sắc ý, châu dương phong sắc mặt kinh ngạc, như rơi vào hầm băng, hắn dọa đến lui lại hai bước, một câu không dám nói, mà tôn thiệu thành nhí mày, trên dưới giọt xét diệp tinh hà, sau đó mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, mỉm cười nói, châu sư đệ, ngươi cái này sợ, ta xem này diệp tinh hà, cũng chính là sẽ ra hổ hát vợ kịch phế vật, nào có cái gì thực lực, không quan trọng thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, diệp tinh hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, ngươi cái này thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu phế vật. Làm sao dám nói bực này quá lác. Tôn thiệu Thành nghe vậy, sắc mặt đột biến, cả giận nói: danh con, ngươi biết cái gì? Lao tử có thể là bắt đầu kiếm phái, tối cường luyện đan sư, chỉ cần ta một câu, liền sẽ có ngàn người." Vạn ngươi, chị ngươi vào chỗ chết." Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Ta đan võ song tu, còn không phải mọi thứ so với ngươi còn mạnh hơn. Phế vật, liền là phế vật." Chương 888, chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng. Người nhắc cùng ngươi loại phế vật này tốn nhiều miệng lưỡi, Thanh Nguyệt sư tỷ ở đâu? ta muốn gặp nàng, nghe nàng cho ta cái công đạo. Lúc này, Châu Dương Phong bình phục tâm tình, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười đắc ý, nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi không cần tìm. Lưu Thanh Nguyệt sáng sớm liền đi ra ngoài, lần này không ai có thể giúp ngươi. Có thể vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên một tiếng khẽ "đê". Ợ. Ai nói? Chỉ gặp một vị táo trắng trắng hơn tuyết, đồng bề mà tới. Người đến chính là Lưu Thanh Nguyệt. Lưu Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Châu Dương Phong, quát lớn, "Châu Dương Phong, ai cho ngươi lá gan?" dám một mình khu trục ta chí tôn tinh minh đệ tử Châu Dương Phong nghẹn họng nhìn chân chối đứng chết chân tại chỗ không biết nên giải thích như thế nào mà lúc này tôn thiệu thành nhũ mày cười khẽ lưu sư muội, lời này là ta nói hôm nay ta nhận Châu sư đệ mời gia nhập chí tôn tinh minh thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể không cho ta mặt mũi này Lưu Thanh Nguyệt nghe vậy xinh đẹp lông mày hơi nhíu tầm mắt lấp lánh tôn thiệu thành trong tông môn thanh danh hiển hách nhân mạch chi sâu nếu là đắc tội hắn Sợ là toàn bộ trí tôn tinh minh đều muốn chịu liên lụy. Do dự một chút, Lưu Thanh Nguyệt thở dài một tiếng, khuyên Can Diệp Tinh Hà, Diệp sư đệ, ngươi một màn này, Diệp Tinh Hà đều để ở trong mắt. Trong lòng của hắn như gương sáng trong suốt, tất biết chúng tâm ý người. Thanh Nguyệt sư tỷ, việc này ngươi không cần làm khó. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta Diệp Tinh Hà liền dùng danh nghĩa cá nhân khiêu chiến ngươi tôn Diệu thành. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi này tông môn tối cường luyện đan sư, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tôn Diệu Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, càn rỡ cười to, danh con, khẩu khí không nhỏ. "Cùng ta so luyện đàn, ngươi xứng sao?" Diệp Tinh Hà lạnh giọng cười một tiếng, "Hẳn là ngươi không dám." Tôn Diệu Thành hơi nhướn mày, hừ lạnh nói, "Đây có gì không dám? Tốt, hôm nay ta liền cùng ngươi so một lần. Bất quá, ngươi nếu là thua, không chỉ muốn dẫn lấy đám này ký nữ, lan ra chí Tôn Tinh Minh. Ngươi còn muốn quỳ xuống, hô to 10 tiếng, ta là phế vật." Lời này vừa nói ra, mọi người mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười vang. Diệp Tinh Hà cười lạnh lắc đầu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi thua, cũng muốn như thế. Tôn Thiệu Thành vòng cánh tay mà đứng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra: Ta liền không khả năng thua. Từ khi đi vào bắt đầu kiếm phái, ta tại luyện đan phía trên liền chưa bại một lần. Diệp Tinh Hà thiếu kiên nhẫn vứt phất, phất tay, bất nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, huyết sát luyện ma đỉnh rơi xuống đất. Tôn Thiệu Thành tiện tay vung lên, một tôn màu đồng đỉnh lô ầm ầm rơi xuống đất. Cái kia đỉnh lô có tới hai người cao. Trên đó điêu khắc từng vân, khí thế khoáng đạt. "Đừng nói ta khi dễ ngươi." Tôn thiệu thành mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, chỉ hướng Diệp Tinh Hà, "Ngươi dứt lời, muốn so luyện chế đan dược gì?" Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười nói, "Ngươi không phải muốn tấn cấp lục phẩm luyện đan sư? Vừa lúc, ta cũng muốn tấn cấp. Cái kia, chúng ta liền so luyện chế lục phẩm đan dược, Bạch Ngọc hồi xuân đan." Mọi người nghe vậy, một mảnh xôn xao. Bọn hắn lại muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Toàn bộ bắt đầu kiếm tông, đều không ai có thể luyện chế lục phẩm đan dược hai người bọn họ có thể làm theo ta thấy này Diệp Tinh Hà chính là sợ mong muốn chơi xấu đến lúc đó hai người đều luyện không thành cũng không đến nỗi thua quá khó nhìn tôn thiệu thành nghe vậy nụ cười hơi ngưng lại do dự nói cái này Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ làm sao cái này sợ lao tử sợ cái rắm tôn thiệu thành khuôn mặt tức giận quắc, so liền so dứt lời hắn thôi động thần cường trong tay giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh thanh lưu thủ đan hỏa mọi người thấy này dồn dập kinh ngạc tán thưởng không dứt, tôn thiệu thành càng là đắc ý, cười ha ha, ta này huyền hỏa, tại đại tần huyền hỏa trên bảng, bài danh thứ 98 tên, chỉ bằng huyền hỏa, ngươi liền nhất định phải thua. diệp tinh hà trên mặt nghiền ấm, cười nói, hết ngồi đài giếng, cũng dám nói thiên. tiếp theo, bàn tay hắn vung lên, ngọn lửa màu vàng, từ từ bay lên, nương theo lấy phản âm, kim diễm hoa sen, đoá đoá nở rộ, trên đó phật đà hư ảnh chậm chờn. a, đây là phật tâm điệu tàng hỏa, tôn thiệu thành nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia ngọn lửa màu vàng. Lưu Thanh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cười nói, "Phật Tâm Điệu tàng hỏa tại đại tần huyền hỏa trên bảng, bài danh ba vị trí đầu. So cái kia thanh niên thủ đan hỏa, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần." Diệp sư đệ, lần này có phần thắng rồi. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt đổi biến, tràn đầy không thể tin. Lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, ánh mắt bên trong đã có mấy phần kính sợ. Tôn thiệu Thành sau khi hết khiếp sợ, hư lạnh một tiếng, "Ngươi bất quá là cái phế vật, huyền hỏa mạnh hơn." cũng không giúp được ngươi, lại nhìn ta như thế nào thắng ngươi, dứt lời, hắn thôi động huyền hỏa, bắt đầu luyện đan. chỉ thấy bàn tay hắn xoay chuyển, thảo dược dồn dập rơi vào đỉnh trong lò, mà diệp tinh hà, không nhanh không chậm, cũng bắt đầu luyện chế. sau nửa canh giờ, xương trắng mở mịt, đan mùi thơm khắp nơi, tôn thiệu thành vẻ mặt chuyên chú, cái chăn thấm ra mồ hôi dị, thấp giọng thì thào, chỉ thiếu chút nữa, hắn điều khiển huyền hỏa, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế. một lát sau, trong lò đan, hào quang lưu chuyển, xong rồi. Tôn Thiệu Thành hai mắt tỏa sáng, vội vàng thu hồi Huyền hỏa. Nhưng ngay tại thu hỏa một khắc này, trong lò đông một tiếng vang trầm, dường như có đồ vật gì lạng yên nổ tung. Tôn Thiệu Thành sắc mặt trong nháy mắt khó coi, vội vàng vung tay háo, mở ra đỉnh lô che. Lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹn, xen lẫn mùi thuốc, bốn phía tràn ngập. Châu Dương Phong cũng là sắc mặt đổi biến, hoảng hỏi vội, Tôn Sư Minh, thất bại rồi. Tôn Thiệu Thành không lên tiếng, thiện tay vung lên, mười viên thuốc chậm rãi bay ra, phần lớn đang dược đều thành cháy đen sắc ngùi vị gây mũi chỉ có ở giữa viên kia chất lượng trạch ban hữu tạp, ưu ám bên trong lộ ra một vẹn bạch ngọc sắc tôn thiệu thành đưa tay tìm tòi bắt lấy cái kia viên bạch ngọc sắc đang dược cười ha ha xong rồi ta luyện xong rồi viên đan dược kia chính là thành phẩm bạch ngọc hồi xuân đan diệp tinh hà nhàn nhạt phủi lưỡi mắt mỉm cười nói một khỏa hạ phẩm thấp kém bạch ngọc hồi xuân đan ngươi cũng muốn khoe khoang tôn thiệu thành ngay vậy không những không giận mà còn cười ngươi biết cái gì phẩm chất lại kém lao tử cũng là luyện xong rồi từ hôm nay ta chính là lục phẩm luyện đan sư. Nói xong, hắn tràn đầy khinh thường, phủi liếc mắt Diệp Tinh Hà. Mà ngươi lại chỉ có thể ngừng bước ngũ phẩm. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, phải không? Cái kia, ngươi khả năng phải thất vọng. Dứt lời, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, Phật Tâm Diệu Tàng hỏa, từ từ nhảy lên. Khống hòa thuật. huyết sát luyện ma đỉnh phía trên, mây mù bốc lên, long hổ đua tiếng. Đây là đan vang. Tôn Thiệu Thành sắc mặt kinh hãi, không thể tin lắc đầu, không có khả năng. Đan vang dị tượng chỉ có luyện ra cực phẩm đan dược mới sẽ phát sinh nay tiểu tạp toái bất quá là cái ngũ phẩm luyện đan sư có thể hắn lời còn chưa dứt đông một tiếng đỉnh lô tre tung bay mà lên ngũ thải hào quang bắn ra bốn phía mà ra chương 889, không biết tự lượng sức mình mười khỏa viên đan dược xoay chậm chậm bay vút lên mượt mà như trâu màu sắc như ngọc lục phẩm đỉnh cấp đan dược bạch ngọc hồi xuân đan mọi người thấy này đều là sắc mặt ngốc trệ trương trương nhìn chậm chậm cái kia mấy viên thuốc diệp tinh hà tiện tay vung lên đem bạch ngọc hồi xuân đan thu nhập trong lòng bàn tay, hắn nắm bắt một viên thuốc, cười tủm tỉm nói, tôn thiệu thành, ngươi có thể phục rồi. tôn thiệu thành lắc đầu liên tục, trong miệng thì thào, không có khả năng, điều đó không có khả năng. tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm diệp tinh hà, danh con, tất nhiên là ngươi chơi lừa gạt, ta mẹ nó làm thì ngươi. lời còn chưa dứt, hai tay của hắn thành chảo, nào về phía diệp tinh hà, mà diệp tinh hà vẻ mặt lạnh nhạt, lắc đầu cười khẽ, thẹn quá hóa giận, chỉ dựa vào này phân tâm tính. Ngươi liền không xứng làm lục phẩm luyện đan sư." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn muốn xuất thủ.